t r ư ơ n g sáu trăm năm mươi lăm đi tới một chỗ tiểu chấn t r ư ơ n g sáu trăm năm mươi lăm đi tới một chỗ tiểu chấn ngươi nếu là không thả ta xuống lời nói ta nhưng là tức giận nhìn thấy ireland b è t thật nổi giận lý việt bất đắc dĩ nhưng cũng không nói gì mà là nhắc nhở một tiếng nắm chắc lý việt nói xong thân ảnh nhanh chóng hướng về phía trước và tới tốc độ cực nhanh nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ trong lúc nhất thời nhìn xem xung quanh phong cảnh đột nhiên phát sinh to lớn biến hóa dọa đến ireland b è t kinh hô một tiếng lập tức nhắm hai mắt lại hai tay liều mạng ôm chặt lý việt toàn bộ đầu trôn ở lý việt lồng một chỗ、hô. nhìn xem island b ẹ t khẩn trương sợ hãi biểu lộ lý việt âm thầm cười khổ một tiếng hắn không nghĩ tới cử động của mình sẽ đem đối phương cho dọa thành cái dạng này bất quá nhìn xem island b ẹ t bộ dáng này lý việt cũng không tốt nói thêm cái gì làm lý việt ôm island b ẹ t rơi xuống mặt đất thời điểm island b ẹ t hai chân đều mềm rơi lý việt cũng không nói hoài tới đi còn island b ẹ t phản ứng quay đầu khắp nơi quan sát một phen trong tầm mắt nơi xa dưới sườn núi chính là một cái tiểu trấn tiểu trấn không lớn thế nhưng kiến trúc có chút tinh xảo hai bên đường phố p h o n g ốc đều là màu trắng gạch ngói xây dựng mà thành chỉnh tề sắp xếp tại hai bên đường lộ ra đặc biệt xinh đẹp nhìn xem những n à y p h o n g ốc bố cục cùng phong cách lý việt lập tức cảm giác chính mình giống như đã từng quen biết đồng dạng hắn không nhịn được nhớ lại trước đây đủ loại lý việt nhớ lại không khỏi nghĩ tới lãnh địa của mình thành thị hình như cũng là loại này kiến trúc i r l a n d mess run rẩy từ dưới đất đứng lên nhưng bởi vì chân cẳng như nhốt ra quan hệ kém chút lại một lần nữa ngã s ắ p xuống tốt tại lý việt tay mắt lanh lẹ một cái đỡ lấy nàng không có sao chứ lý việt thấp giọng hỏi thăm một câu nghe đến lý việt lời nói ireland bet s ắ c mặt thẹn quá thành giận lắc đầu làm sao có thể không có việc gì ngươi có biết hay không làm ta sợ muốn chết tại sao phải chạy nhanh như vậy nói xong về sau ireland bet n g n g đầu nhìn xem trước mặt hoàn cảnh trong ánh mắt chản đầy nghi hoặc c h ờ một chút nơi này là nơi nào ireland bet t o mò hỏi lý việt n ở nụ cười khổ nơi này không phải liền là ngươi nói tiểu trấn bên trên sao ngươi còn hỏi ta là nơi nào có lầm hay không cái gì nơi này chính là ta nói tiểu trấn ireland b ẹ t một bộ không dám tin dán dấp nhìn thấy a ireland vét bộ dáng này lý việt không biết nên nói cái gì tùy theo nàng nói rộng ra miệng mình không thể tưởng tượng mà hỏi ngươi tốc độ của ngươi làm sao nhanh như vậy làm sao lập tức liền tới hơn mười dặm địa phương ở ngoài a ireland vét thực sự là quá rung động đó là bởi vì tốc độ của ta rất nhanh a lý việt mở ra hai tay giải thích nói không phải vậy ngươi cho rằng ta vì cái gì muốn nâng lên n g ư ơ i đến a chính là cảm thấy ngươi đi quá chậm chậm trễ thời gian ta ireland vét lời xác thực tình huống vừa rồi đích thật là nguyên nhân này chỉ bất quá ireland bét làm sao cũng không có nghĩ đến lý việt thế mà lại có khủng bố như vậy năng lực quả thực liền giống như quỷ mị một cái m á y mắt liền tới mười mấy km nàng thậm chí hoài nghi vừa rồi lý việt căn bản liền không có sử dụng toàn bộ lực lượng người sẽ không phải cũng là lãnh chúa a ireland bét hỏi người đọc đâu lý việt hỏi lại nghe đến lý việt lời nói ireland bét chờ mặc chỉ chốc lát cuối cùng vẫn lắc đầu một cái nếu quả thật chính là cái dạng này lời nói vậy ngươi thực lực cũng không tránh khỏi quá kinh khủng ta hiện tại xem như là triệt để bị ngươi thu phục ireland bet nhìn xem lý việt nói nghe đến đó lý việt cười cười cũng lời tiếp tục dây dưa cái đề tài này hiện tại đã tới nơi muốn đến tiếp xuống ngươi trực tiếp nói cho ta đi nơi nào tìm l ã n h chùa à? ta một người đi là được ngươi đây liền ngoan ngoan trở về lý việt đối với ireland bet nói ngươi ngươi không mang ta sao ta một người sợ hãi vạn nhất gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ mà còn vạn nhất ta chạy mất làm sao bây giờ ireland bet không ngừng ta nói lý việt nhìn thấy ireland mẹ bộ dáng này lý việt cũng không có biện pháp chỉ có thể gật gật đầu đi đã như vậy ngươi nói cho ta mục tiêu địa điểm ta lại đem ngươi đưa trở về đi À, nghe đến lý việt lời nói ireland mẹ trợn tròn mắt thật là đem ngươi ra hỏa này không có cách nào được thôi được thôi đợi chút nữa chính ta trở về là được rồi dù sao lộ trình cũng không phải đặc biệt xa đi thôi chúng ta đi tiểu trấn bên trên lý việt tò mò hỏi đi tiểu trấn làm cái gì ireland mẹ sâu sắc thở dài một khẩu khí nói tử vong của chúng ta linh chủ đại nhân nghe nói tham gia lãnh chúa liên quân từ đó về sau liền chưa từng trở về ngươi không phải muốn tìm lãnh chúa sao cũng chỉ có thể đi bên cạnh lãnh chúa khu vực đi tìm bên cạnh vị trí ta lại chưa từng đi làm sao biết dẫn đường cho người a tại tiểu trấn bên trên có lui tới thương nhân bọn họ biết tình huống đây không phải là phải đi tìm hiểu tìm hiểu thông tin mới có thể biết ngươi bước kế tiếp đi nơi nào minh m ạ c h đi nghe đến ireland b ẹ t l ờ i nói lý việt mới t r ợ hiểu ra hắn vô vô cái chán nói thì ra là thế vậy ngươi bây giờ liền mang ta tới tốt đi hiện tại liền đi lý việt theo i r e n b ẹ t hướng về tiểu t r ấ n đi đến rất nhanh liền tìm được thương đội đội ngũ cái đội ngũ này chiếc xe tương đối khổng lồ lý việt cùng ireland b ẹ t đứng tại đội ngũ trước mặt ai nha ireland cô đ ư ơ n g ngay lúc này ireland b ẹ t đột nhiên nghe đến một trận quen thuộc tiếng kêu to quay đầu nhìn lại bất ngờ nhìn thấy một tên lão niên nam tử đứng tại bên cạnh mình b à bá là ngươi a ngươi tại sao lại ở chỗ này a thấy lao nhân về sau ireland b ẹ t kinh ngạc hỏi ôi ireland cô nương ngài làm sao sẽ xuất hiện ở đây a chẳng lẽ ngươi tới nơi này mua thứ gì sao còn có vị này là nhìn xem lý v i ệ t cái này ba chấm bảy vị lao bá bá hỏi lý v i ệ t một người bằng hữu của ta đúng bà bá ngươi thường thường lui tới từng cái lãnh chúa ở giữa có thể biết lãnh chúa liên quân tình huống thế nào hoặc là bên cạnh lãnh chúa lãnh địa tỉnh huống a nghe đến ireland b e t s l ờ i nói lao nhân gật gật đầu nói ra ireland cô n ư ơ n g sự t ì n h ta đương nhiên biết chút nghe nói bên cạnh lãnh chúa cũng đi tham gia lãnh chúa liên quân đến bây giờ đều cùng ta bọn họ tử vong lãnh chúa một dạng không trở về bất quá lãnh chúa liên quân ta nhớ kỹ tại phụ cận ngược lại là có một đội nhân mã bọn họ công tác chính là phụ trách mua sắm đại l ư ợ n g vật tư chiến lược v ớ i b ạ n ta cũng cùng bọn họ có trôi lui tới làm sao vậy có chuyện gì không nói chuyện lao nhân ánh mắt nhìn về phía lý v i ệ t hắn biết a i r e l a n sở dĩ hỏi ra những lời này nhất định là cùng nam nhân ở trước mắt có quan hệ t r ư ơ n g sáu trăm năm mươi sáu rời đi t r ư ơ n g sáu trăm năm mươi sáu rời đi lý v i ệ t nghe đến những tin tức này về sau trên mặt lập tức toát ra tiểu ý hắn gấp đội và nói lao nhân già xin hỏi đ ă n g kia lanh chúa liên quân hiện tại vị trí vị trí tại nơi nào có bao nhiêu nhân mã sở thuộc lanh chúa là ai thật vất vả nghe đến mình muốn nghe được thông tin lý việt tại cái này mất khắc lộ ra mười phần kích động hắn liên tiếp ném ra tốt mấy vấn đề đi ra thậm chí cả người đều bởi vì ba động tâm tình lập tức bắt lấy lao nhân bả vai đau đau đau mãi đến lao nhân liên thanh mở miệng tê u mấy tiếng thương yêu về sau lý việt cái này mới kịp phản ứng động t á c của mình hơi có như vậy một t i ế n g nặng hắn vội vàng buông lỏng ra chính mình tay lui về sau nửa bước ánh mắt nhìn về phía tại lao nhân bên cạnh thực tế ngượng ngủ vừa rồi có chút kích động không thôi không có thương tổn người đi lý việt chân thành xin lỗi lao nhân vung vung tay không quan hệ không quan hệ n g ư ơ i trẻ tuổi ngươi là một cái thú vị người trẻ tuổi à nếu như mười hai nếu có thể hy vọng ngươi về sau đừng tại có kích động như vậy biểu hiện vạn nhất có cái gì tốt xấu ta muốn phải cùng trong nhân thế nói tạm biệt vậy liền đáng tiếc lao nhân ra ta đã biết thật xin lỗi vừa bận đúng là bởi vì tự ta cảm xúc thực tế quá mức kích động nói đến đây lý việt vội vàng mở miệng hỏi ngược lại đ ú n g rồi lao nhân ra có thể hay không đem vừa bận ta hỏi vấn đề nói cho ta à lý việt nói câu nói này thời điểm trong giọng nói tràn đầy sốt ruột lao nhân lại nhẹ nhàng lung lay đầu nói xin lỗi không thể không thể vì sao chẳng lẽ là ngươi không muốn nói cho ta lý việt khẽ giật mình đ ộ i vàng dò hỏi lao nhân lại cười h í p mắt nói ngươi là một cái thông minh người trẻ tuổi đã như vậy có lẽ biết rõ ta chính là một cái tiểu thương loại này sự tỉnh ta làm sao sẽ biết mà còn ta cũng không dám đi hỏi thăm vạn nhất lanh chúa liên quân người đem ta xem như gian tế bắt lại có thể như thế nào cho phải lý việt gật gật đầu trong lòng thầm mắng mình hồ đồ chính mình vừa rồi vậy mà không nghĩ tới phương diện này xem ra chính mình còn cần tìm tiếp biện pháp khác mới được lập tức hắn lần nữa mở miệng hỏi thăm lão nhân nói lão nhân ra ta có thể hay không lại thỉnh cầu ngài một việc người nói đi ta m u ố n biết các ngươi gặp phải lãnh chúa l ĩ n h quân vị trí vị trí ở nơi nào lý việt mở miệng nói ra ta có chuyện rất trọng yếu tìm kiếm lãnh chúa l ĩ n h quân nếu như ngài nguyện ý trợ giúp ta chuyện này ta sẽ cảm ơn ngài nghe đến lý việt lời nói này lão nhân lập tức n ở đủ cười nói người trẻ tuổi cái này không có cái gì cảm tạ không cảm ơn vừa b ạ n chúng ta bây giờ liền chuẩn bị xuất phát đi bên cạnh lãnh thổ nếu là ngươi không ngại chúng ta liền cùng nhau đi đ ư ờ n đi cùng một chỗ lý việt chân mày cao lại hỏi cần bao lâu thời gian mới có thể đến chậm nhất cũng cần nửa tháng nhanh nhất lời nói cần bảy ngày lao nhân cười ha h à hồi đáp bảy ngày lý việt lúc này nhẹ nhàng lung lay đầu không được bảy ngày thực tế quá dài căn bản là không kịp ngươi vẫn là đem địa điểm nói cho ta đi chính ta đi là được rồi nghe đến lý việt câu trả lời này lao nhân lập tức cười nói người trẻ tuổi ngươi cái này liền không có suy nghĩ à ta đều nói ta nguyện ý dẫn ngươi đi ngươi lại bối rối cũng không cần thiết sợ cái này trong thời gian ngắn thời gian à. mà còn liền xem như nói cho ngươi lại có thể thế nào chẳng lẽ ngươi còn có thể b ẹ o một cái liền đi qua phải biết trên đường này nguy hiểm t r u n g điệp có thể là có vô số ma t h ú thậm chí vận khí không tốt còn có thể đụng phải ma t ộ c điều tra đến lúc đó ngươi một người có thể làm sao lao nhân tận tình đem lời nói đến ngôn ngữ bên trong hoàn toàn đều là quan tâm tốt tại lúc này ở bên người ireland b ị t cái dân miệng nói lên lời nói tới bà bá ngươi liền nói cho hắn à tốc độ của hắn rất nhanh ngươi liền hoàn toàn không cần lo lắng ireland b ị t cái dân miệng nói nói lao nhân nghe lập tức thở dài một cái hắn mở miệng nói người trẻ tuổi tuy a biết ngươi m ố muốn n lánh quân, thế nhưng, hiện ngươi đi đại tại tìm thế trước chúa u s theo í n một chút mình mới là, có một nếu như đi một chút, chậm một chút, sợ rằng, hiểm. chút toàn trí chút, thể thể chút, Tuy t của cách cận chúa có cách, có có khoảng lánh khoảng như nhanh Nhưng như phải h an nơi này lân quân nếu ngươi dùng ngày liền đến. nếu ngươi rằng, ngươi liền nguy là, đại đi đi gặp vị sợ sẽ hắn theo bên cạnh một bên lấy ra một tấm địa đồ đến giơ tay lên chỉ chỉ tại trên mặt đất nói nơi này chính là chúng ta bây giờ vị trí vị trí lao nhân sau đó tại trên bản đồ di động tới chính mình n g ó tay cuối cùng rơi vào mặt khác một chỗ mà nơi này chính là người muốn tìm địa phương nói chuyện còn đặc biệt chỉ rõ một chỗ phương hướng lý việt ánh mắt theo lão nhân chỉ phương hướng nhìn nhẹ gật đầu t ố t cảm ơn lão nhân ra nhắc nhở không quan hệ ngươi chỉ cần biết rõ một chuyện là được rồi đó chính là tại cái này lộ trình bên trong có một cái đầm lầy đầm lầy rất nguy hiểm nếu như có thể lời nói ngươi vẫn l à vòng quanh điểm đường đi lão nhân một mặt nghiêm túc mở miệng nói xong nghe đến lão nhân nói như vậy lý việt gật gật đầu bày tỏ nhớ kỹ sau đó mở miệng nói lão nhân ra vậy liền t r ư ớ c cảm ơn ngài không k h á c ký lão nhân lắc đầu mà giờ khắc này lý việt ánh mắt nhìn hướng ở bên người nữ hải hắn mở miệng g i ỏ hỏi bét n g ư ơ i đâu tiếp xuống tính toán làm cái gì ireland bét núi bay x u a tay ta ta còn có thể có tính toán gì đương nhiên từ đâu tới về nơi đó đi dù sao hiện tại ngươi đã biết b ư ớ c kế tiếp nên đi chỗ nào một trăm sáu mươi cũng không dùng đến ta tiệp t i ệ n đưa nói chuyện nàng quay người liền chuẩn bị rời đi rời đi thời điểm còn không quên cơ cơ chính mình tay lý việt cứu duyên t ạ m biệt lý việt nhìn xem nàng rời đi bối ảnh im lặng n ở nụ c ư ờ i khổ thật là nhổ nước b ọ t một câu về sau không có chút do dự nào lý việt trực tiếp chạy chậm đến bét trước mặt ireland b ẹ t nhìn xem lý việt hành động cử động thiếu kỳ không thôi mà hỏi ngươi ngăn đón ta làm cái gì sẽ không phải còn để ta dẫn đường cho n g ư ơ i à? trước đó nói tốt con đường phía trước ta thật không nhận ra mà còn ta đi ta làm sao trở về ra ra đang ở trong nhà chờ ta đây lý việt nghe lấy n à n g kiểu nói này phúc một tiếng nợ đủ cười thật là ngươi có chỗ hiểu lầm vẫn là ta đưa n g ư ơ i trở về đi ngươi ireland b ẹ t nâng lên chính mình tay chỉ chỉ lý việt có chút thật không dám tin tưởng hỏi ngươi đưa ta trở về nói b ù a cái gì không có nói b ù a ngươi cũng là biết rõ tốc độ của ta rất nhanh vừa đến vừa đi muốn không được thời gian bao nhiêu nói đến đây lý việt hơi tìm dừng lại một lát sau đó nghiêm túc nói ra mà còn ngươi có thể là ân nhân cứu mạng của ta nếu là nửa đường ra loạn là gì ta nhưng là có lỗi với ngươi chương sáu trăm năm mươi bảy đầm lầy nguy cơ chương sáu trăm năm mươi bảy đầm lầy nguy cơ ireland bèn nghe đến lý việt nói như vậy không nhịn được cười trong tươi cười còn kèm theo một tia chơi vừa đủ cười mặc dù nàng cũng không có đáp lại lý việt lời nói thế nhưng từ trên mặt nàng chạy lộ ra ngoài thần sắt đến xem là đủ chứng minh tất cả lý việt nhìn thấy về sau c ũ nhưng g k ô n nhịn g đ ợ c ở đủ、cười. Được đ cười. rồi, ừ n cười, ngược lại là cho ta một cái đáp lại a. ngươi nhanh, lý ạ lại i cái Ailen. nói, ngươi ngươi thời gian mới nơi biệt đi đi lập tức liền là lung lay là là lập l à. nhàng thành Mà này nhà cho chân cần, cân cấp, chậm còn cũng đặc tức nhẹ không tình không tính Nhưng, ta một Bẹt tịt tập trễ tốt. ta xa, đáp đầu, đừng đến đến. vẫn bị sự việt còn muốn nói chút lời nói âm thanh mới vừa vặn nói ra liền bị ireland b ẹ t cắt đứt đừng nhưng mà cái gì vẫn là sớm một chút đi đường a ta liền đi về trước b ẹ t nói xong lại lần nữa mở ra bước tiến của mình rời đi mà giờ khắc này lý việt nhìn đối phương rời đi bối ảnh khoe miệng cười cười cũng không nói thêm gì nữa ánh mắt nhìn về phía chính mình mục tiêu vị trí tùy theo bộ pháp một bước cả người nháy mắt biến mất không thấy ireland b e t s tại cái này một khắc t ự a hồ nghĩ tới chuyện gì vô ý thức quay người mở miệng h ô lý việt kết quả đợi đến trở lại đến đầu thời điểm trong tầm mắt gần như không có bất kỳ cái gì lý việt thân ảnh thấy cảnh này ireland b e t s giơ tay lên gãi gãi chính mình c á i n ố c lại nhìn một chút bên hông mình mang theo gói thuốc hồng bess quên đem thuốc cho hắn vất quá chiếu theo hắn hiện tại thương thế khôi phục bộ dáng có lẽ không dùng đến đi iceland b ẹ t lắc đầu cũng không tại nghĩ nhiều như vậy tiếp tục hướng về cửa nhà đi đến lúc này lý việt thân ảnh giống như phi hành điệu tước tại tầng mây bên trong không ngừng thần tốc xuyên qua chỉ chốc lát thời gian hắn vội vàng dừng lại chính mình vị trí vị trí ánh mắt nhìn về phía xung quanh nhớ tới vị k i ê n lão nhân gia nói qua là đi qua một mảnh đầm lầy về sau liền có thể đạt tới mục đích làm sao bây giờ còn chưa có nhìn thấy đầm lầy tồn tại lý việt nhữ, nhữ mày nhìn xung quanh vẫn không có phát hiện có cái gì đầm lầy tồn tại không đúng theo lý thuyết ta hiện tại vị trí vị trí cách lao ra từ nói tới chỗ cần đến cũng không quá xa làm sao đến bây giờ cũng còn không nhìn thấy đầm l ấ y đâu chẳng lẽ là ta đi nhầm lý việt trong lòng nghĩ hoặc không kịp nhiều thêm suy tư đ ộ i vàng từ cái kia giữa không trung bên trong hướng xuống đất bên trên rơi xuống hạ xuống đồng thời hắn đem trên thân khí tức thu l i ê m vô cùng tốt để tránh gây nên những cái kia người bình thường l ự c chú ý tại hắn hạ xuống thời điểm liền nghe đến một trận ồn ào âm thanh a chuyện gì xảy ra ta làm sao ngửi thấy một cỗ mùi màu tươi lý việt n h u chặt hai hàng chân mày lại thuận thế đem chính mình trốn ở một chỗ dưới đại thụ phương nơi hẻo l á n h trong lòng hiếu kỳ làm sao sẽ ở loại địa phương này nghe được có mùi máu tươi vì vậy lý việt đem ánh mắt hướng về nơi xa nhìn cái này xem xét lý việt lập tức kinh ngạc và phần chỉ thấy ở hai mắt của hắn bên trong nguyên bản cái k i a mảnh đầm lầy khu vực đã không có nguyên bản bùn đất nhan sắc thay vào đó là một mảnh màu đỏ máu vũng bùn đầm lầy trong vùng đầm lầy nước bùn nhan sắc rất sâu tựa như là bị máu nhuộm đỏ đầu dạng đương nhiên cái này còn không phải đáng sợ nhất đáng sợ là tại đầm lầy bên trong còn có mấy người bọn họ thất kinh muốn hướng bên ngoài chạy thế nhưng rơi vào dưới chân bùn đất lại giống như gông xiềng đồng dạng gắt gao vây khốn bọn họ chạy mau chạy mau a có quái vật a bọn họ không ngừng g à o thét l i ề u mạng dãy rồi lấy thế nhưng tại dạng này trạng thái phía dưới mặc kệ bọn hắn dùng nhiều lực đều căn bản không có cách nào chạy trốn rơi dưới lòng bàn chân cái tia lồng giam đồng dạng bút bùn ngược lại sẽ để bọn họ lực lượng tiêu hao càng lúc càng nhanh thân thể trọng lượng cũng tại không ngừng gia tăng thấy cảnh này lý việt không khỏi hơi n h ữ n mày quái vật quái vật gì liền làm lý việt đang suy tư thời điểm đột nhiên phát giác cái gì dị thường sắc mặt đột biến thân thể hơi hướng về sau lưng nhìn chỉ thấy ở phía sau hắn không biết lúc nào vậy mà xuất hiện một đầu to lớn rắn con rắn này dài ba viên đầu rắn trong đó một viên đầu rắn phía trên có bén nhỏ răng m t khác hai viên đầu rắn chỗ chẳng có một cái động thoạt nhìn có chút dọa người mà tại cái đuôi của nó bên trên còn có mười mấy cái tiểu xúc tu đang không ngừng ngủ n g h y thoạt nhìn rất là khủng bố h í t k zz hizzzz đây là rắn thẻ l ư ờ i âm thanh lý việt nhìn thấy con rắn này trong tích áp trong lòng liền sinh ra cực độ kinh hãi không nhịn được mở miệng mắng một câu n g ạ i tạo con rắn này quá kinh cùng cái này mẹ nó là thứ đ ồ gì a ngọ o tạo ta làm sao xui xẻo như vậy ta thế mà đụng phải một con rắn nhìn xem đầu này quái vật rắn trong tích tắc lý việt trong lòng âm thầm tê khổ hắn cũng không phải sợ hai trước mắt con rắn này mà là bị nó đột nhiên xuất hiện cho dọa không nhẹ bởi vì con rắn này thực sự là quả lớn quả thực cùng một ngọn núi không sai biệt lắm lý việt cảm thụ được dưới chân mình bùn đất bắt đầu gác lư bắt đầu chuyển động tùy theo rắn thân thể to lớn lập tức phá đất mà lên mà lý việt vừa vặn liền dẫm tại rắn trên thân hắn cảm giác hai chân của mình phảng phất dẫm tại tấm thép bên trên căn bản là không có cách ổn định chính mình trọng tâm lý việt thân thể trên mặt đất thần tốc hoạt động hắn tính toán rời xa con rắn này rời xa n ó cái kia thân thể khổng lồ đáng tiếc là hắn mới vừa v ặ n có hành động cái kia rắn ba đầu lập tức quấn quanh lên thân thể của mình đem lý việt trực tiếp gắt gao quấn chặt lấy ta dựa vào không thể nào cái này cũng quá hung tàn đi lý việt một bên chửi mắng ánh mắt càng là nhìn về phía đầu này đã mở ra miệuộng rắn ba đầu ha ha, ha mụ ta có thể không muốn bị ngơi ă n trong khi nói chuyện chỉ thấy lý việt cánh tay nháy mắt dùng sức ngay sau đó ở trên người hắn bạo phát đi ra một cỗ cường đại vô cùng lực lượng nháy mắt tránh ra rắn quấn quanh b à ảnh theo lý việt một quyền oanh kích mà ra rắn ba đầu lập tức phát ra vô cùng thống khổ tiếng kêu tham thiết lập tức chỉ thấy cái này rắn ba đầu cái kia to lớn thân thể đột nhiên ở giữa bị lý việt một quyền đánh bay đến cao vài thước giữa không t r u n g bên trong t r u n g điệp ném xuống đất ba cái trên đầu máu tươi chạy sôi mà ra nháy mắt liền đã chạy đ ầ y toàn thân của nó vào giờ phút này chính thống khổ vặn vẹo lên thân thể t h o t nhìn vô cùng thê thảm lúc này lý việt mới lỏng một khẩu khí còn tốt xuất thủ nhanh nếu không thật là muốn bị ăn mà lúc này cái tia tại chạy trốn mấy người cũng phát hiện lý việt tồn tại nhận nhưng dù cho như thế bọn họ nhưng vẫn là điên cuồng tiến hành chạy trốn đi mau đi mau chúng ta phải chết không cần quản tên kia tranh thủ thời gian chạy đừng để hắn đuổi theo bọn họ lớn tiếng nói lý việt đứng ở nơi đó l ặ n g lặng nhìn đám người này chật vật chạy trốn tình cảnh chương sáu trăm năm mươi tám ngẫu nhiên gặp chương sáu trăm năm mươi tám ngẫu nhiên gặp lý việt thực sự là có chút không hiểu rõ lắm bọn họ hành động nhất thời liền rất hiếu kỳ nói ra tên kia đã bị ta giết các ngươi còn đang lo lắng cái gì à ngươi đừng ngốc ngốc đứng ở nơi đó ngươi có biết hay không gây ra đại họa một ngươi chạy trốn nói nghe nói như vậy lý việt lập tức liền hiếu k ỳ không tôi lên hoàn toàn không biết rõ bọn họ trong miệng biểu đạt ý tứ đến cùng là cái gì mà ngay trong nháy mắt này lý việt lại lần nữa cảm thấy dưới chân mình bắt đầu nhuyễn bắt đầu chuyển động cùng lúc đó hắn cảm giác được hình như có đổ v ậ t gì ngay tại từ bốn phương t á m hướng hướng về chính mình vị trí vị trí mà đến lông mày hơi nhữ lại ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất chỉ thấy nguyên bản bình tĩnh trên mặt đất bất ngờ ở giữa xuất hiện một đầu nổi mụ n tùy theo một mực hướng về chính mình vị trí vị trí mà đến một đầu nổi mụ n hai cái nổi mụ n ba đầu nổi mụ n càng ngày càng nhiều nổi mụ n xuất hiện ở giữa tầm mắt giờ khắc này lý việt n h u chặt hai hàng chân mày lại còn không có đợi đến hắn kịp phản ứng đến cùng là chuyện gì xảy ra dưới m ắ t đất n h y mắt lại là đập ra một đầu rắn ba đầu đi ra ba tấm miệng rộng mở lớn ra mục tiêu chính là lý việt chết tiệt nhìn thấy trước mắt cái này ba đầu rắn ba đầu thời điểm lý việt trong lòng giật mình không có nghĩ tới những thứ này ra hỏa thế mà thế mà có nhiều như vậy 160 s a u một khắc lý việt thân thể thần tốc lui về sau đi đồng thời hai tay vú ngẩy nhất thời hai cái phi kiếm liền xuất hiện ở lý việt trên bàn tay nhìn xem hướng về chính mình mà đến rắn ba đầu lý việt lập tức nổi giận gầm lên một tiếng sau đó dùng tay phải bắt được trong đó một thanh phi kiếm tay trái dùng sức vú ngẩy một cố lăng lệ khí lưu nháy mắt liền đem trong đó một đầu rắn ba đầu chém thành hai nửa tất cả những thứ này phát sinh quá đột ngột chờ lý việt kịp phản ứng thời điểm liền chỉ có thấy được một bãi máu tươi ở tại trên mặt của mình lý việt đưa tay sờ sờ mặt mình nhìn xem trên tay mình nhiễm đến máu tươi lập tức liền sử sốt giờ khác này hắn rốt cuộc minh bạch vừa vặn chính mình vì sao cảm giác được một cô gió lạnh thổi qua gò má cô này gió mát chính là rắn ba đầu máu tươi lúc này cái khác rắn ba đầu cũng bởi vì cô này mùi máu thay đổi đến mười phần bắt đầu k h ủ n g bạo bất ngờ ở giữa vô số rắn ba đầu từ dưới mặt đất c h u i ra bọn họ mục tiêu chính là lý việt mũ trứng bọn g i a hỏa này thật mẹ nó khó dây dưa lý việt khẽ nguyên rủa không nghĩ tới trước mắt cái này mấy đầu rắn ba đầu như vậy khó dây dưa n oanh oanh oanh lý việt liên tục sử dụng phi kiếm hướng về cái kia rắn ba đầu công kích mà đi bất quá những n à y phi kiếm đối phó những n à y rắn ba đầu căn bản vô dụng vẹn vẹn chỉ là ngăn cản bọn họ phía trước tiến lên một bước lý việt trong lòng nhất thời sốt u ruột và phần không có biện pháp bọn g i a hỏa này thực sự là rất khó khăn làm chỉ có thể nghiêm túc một chút trong khi nói chuyện lý việt tay phải cầm một thanh phi kiếm đ ỗ n g nhiên liền đâm vào đến mặt đất bên trong trong chốc lát một đạo q u a n g mang phóng lên tận trời một chiêu này chính là lý việt gần nhất học được một loại kỹ x ả o kiếm khi chém lý việt một kiếm chạm tại trên mặt đất trong chốc lát một đạo khe nước to lớn liền xuất hiện ở lý việt b ê chân ẩm ầ m một trận bạo tạc chuyển đến chỉ thấy những cái kia rắn ba đầu bị cái này một đạo kiếm khí chém nháy mắt liền cho chớp đoán giết chết nháy mắt biến thành đầy trời vết vũ bay xuống tại trên không thấy cảnh này xung quanh những cái kia các dòng binh đều chấn động mắt của bọn hắn thần đâu nấp g trệ đây quả thực quá kinh khủng a đây quả thực là không thể tin được chính mình nhìn thấy hình ảnh cái này đây quả thực là tại đánh vai sao đây quả thực quá cường hắn đi những n à y rắn ba đầu thực lực có thể là có thánh cảnh cấp bậc thực lực mà còn số lượng còn như thế nhiều lập tức liền bị chớp đoán giết chết thấy cảnh này thời điểm mọi người trái tim hung hăng n ả y lên con mắt trường đại đại hoàn toàn không thể tin được trước mắt mình nhìn thấy một mặt này cái này giờ khắc này mọi người hoàn toàn không biết phải làm gì lý v i ệ t sâu sắc hô h ú t một khẩu khí biểu hiện mười phần bình thản con tốt con tốt có khả năng một khẩu khí giải quyết vấn đề nếu không có thể liền thiệt thoái giờ khắc này lý v i ệ t thu hồi vũ khí của mình mũi chân gần như không tại đầm lầy bên trên giống như h ư ơ n không dậm chân đồng dạng đi tới mấy người trước mặt lý v i ệ t cũng không có lựa chọn cứu giúp mấy người ngược lại mở miệng nói tới nói lui hiện tại ta muốn hỏi một chút chuyện này rốt cuộc là như thế nào vì sao lại có thứ này còn có các ngươi là ai lý việt nhìn xem mọi người dò hỏi nghe đến lý việt lời nói này mọi người sưng sở không nghĩ tới người trẻ tuổi này thực lực mạnh mẽ như vậy lập tức liền xử lý rắn b a đầu thực lực như vậy thực sự là quá mức cường đại cái này để bọn họ cảm giác được sợ hãi đồng thời cũng có sâu sắc rung động b ấ t quá g i a hỏa này đến cùng là ai tại sao lại ra hiện tại bọn h ắ n địa bàn còn hỏi ra lời nói này chẳng lẽ là một cái thế lực lớn người nghĩ đến người này thực lực trái tim của bọn họ bên trong liền có sợ hãi thật sâu ngươi là ai bọn họ nhìn xem lý việt hỏi ngược lại lý việt mỉm cười nói ta hỏi ngươi vấn đề các ngươi ngược lại trước hỏi thăm ta quả thật thú vị nhìn các ngươi bộ dáng hẳn không phải là cái gì người bình tường a nếu như muốn còn sống liền thành thành thật thật đáp lại ta không phải vậy các ngươi liền tại cái này trong vùng đầm lầy ngoan ngoan c h ờ chết đi nhìn thấy lý việt thái độ cứng rắn như thế mặt của bọn hắn sắc nháy mắt liền đen lại thế nhưng vì mạng sống bọn họ chỉ có thể không ngừng đối với lý việt cầu khẩn nói chỉ cần n g ư ơ i n nguyện ý cứu chúng ta ra ngươi muốn hỏi gì đều có thể lý việt nghe đến lời nói này lập tức liền cười nói ra Ta đồng ý vật này là chuyện gì xảy ra? chúng ta là lãnh chúa liên quân binh sĩ hiện tại ngay tại dựa theo lãnh chúa yêu cầu trưng cầu các loại vật tư chỉ là không có nghĩ đến tại vận chuyển lộ trình bên trong đi tới cái này mảnh đầm lầy kết quả bị đám kia tên đáng chết tập kích hiện tại cũng chỉ còn lại có chúng ta mấy người trong đó một cái nam nhân nói nghiêm túc như vậy vì cái gì các ngươi không có mặc lãnh chúa liên quân y phục chủ yếu cũng là vì để tránh cho bị ma tộc cơ sở ngầm phát hiện cho nên chúng ta đơn giản ngụy trang thành thương hộ bộ dạng mà thôi lý việt sau khi nghe xong nhẹ gật đầu các ngươi lanh chúa ở đâu nghe đến lý việt lời nói những n à y các dong binh trong ánh mắt lập l ọ bọn họ lẫn nhau nhìn đối phương một cái không biết nên nên mở miệng như thế nào nói ra bởi vì đối với loại này sự tình bọn họ là sẽ không nói ra lý việt thấy thế khoe miệng cười một tiếng không chút khách khi đưa tay kéo trong đó một người thuận thế lại kéo một cái khác t r ư ơ n g sáu trăm năm mươi chín tên trước mắt là lanh chúa chương sáu trăm năm mươi chín tên trước mắt là l ã n h chúa lý việt động tác dẫn tới bên cạnh mấy người hiếu kỳ không thôi người nguyện ý cứu chúng ta lý việt cười cười nói ra làm sao sẽ không muốn nhắc tới chúng ta vẫn là thuộc về cùng một chiến tuyến cùng một chiến tuyến lý việt lời nói nói ra về sau ở đây mấy người lúc này lẫn nhau xem đi xem lại ánh mắt bên trong hoàn toàn đều là hiếu kỳ người cũng là l ã n h chúa liên quân người lý việt không có người bất cứ chút do dự nào nhẹ nhàng điểm một cái đầu của mình ân nói chuyện hắn lập tức tiếp tục mở miệng nói ra vừa rồi ta cũng là bởi vì không biết các ngươi là thân phận ở gì cho nên vì lý do an toàn mới như thế đối đãi các ngươi còn hy vọng các ngươi có khác c h o lưu ý à mấy người đều là bị lý việt cứu tự nhiên cũng sẽ không đối với lý việt vừa rồi hành động sinh ra bất luận cái gì chẳng ghét lại nói hiện tại tình huống này lý việt có khả năng làm ra đến hành động như vậy cử động cũng coi là một loại m ư ờ i phần bình thường tình huống nếu là đổi thành là mình chỉ sợ cũng phải cùng lý việt một dạng làm ra những chuyện tương tự đi ra không có việc gì không có việc gì tóm lại vẫn là đa tạ ân cứu mạng của ngươi nếu không phải là bởi vì ngươi quan hệ sợ là chúng ta sớm đã là bị cái kia quần x à ăn trong đó một cái nam nhân nghiêm túc mở miệng nói lý việt nghe đến đối phương nói như vậy rất là cao hứng nhẹ gật đầu ít nhất từ hiện tại xem ra đối phương cũng là một cái có ơ n tất báo ra hỏa lúc này lý việt lại lần nữa đem vừa vặn q u ấ y nêu h i chính mình vấn đề hỏi ý kiến hỏi lên đúng rồi những n à y ma thú là chuyện gì xảy ra các ngươi còn không có nói cho ta biết chứ nói chuyện lý việt nâng lên chính mình tay đến chỉ chỉ tại trên mặt đất bị chính mình cho chém chết mấy đầu thi thể những này ma thú làm ả n h này đầm lầy tồn tại ma vật nguyên bản theo đạo lý đến nói là sẽ không có nhiều như vậy nhưng không biết vì cái gì gần nhất đột nhiên tăng lên rất nhiều cụ thể tình huống khác ta cũng là thực tế có chút nói không rõ ràng nha đi dù sao bọn g i a hỏa này đều đã chết chúng ta liền không tại xoắn suýt những này loạn thất bát a o bất quá có khả năng nói cho ta các ngươi l á n h chúa vị trí vị trí đến cùng là tại nơi nào sao ta có chuyện trọng yếu phải báo cho hắn chuyện trọng yếu mấy người nghe đến lý việt nghe được lời này về sau vẫn là dâng lên từng tia từng tia cảnh giác cũng không có trực tiếp nói cho nhà mình lãnh chúa cụ thể vị trí vị trí ngược lại là nhỏ giọng hỏi chuyện trọng yếu gì cần ngươi một hai lần mà ba hỏi thăm chúng ta lãnh chúa khu vực vị trí lý việt trầm mặc chỉ chốc lát sau đó nói ra các ngươi hẳn phải biết hiện tại ngọc l o n g sơn vị trí vị trí ma tộc đang cùng còn lại lãnh chúa chiến đấu sự tình a nghe đến đến lý việt t i ể u nói này mấy người trùng điệp điểm, điểm nhẹ gật đầu mà bây giờ tiền t u y ế n báo nguy ra tới tìm các ngươi lãnh chúa chính là vì chuyện quan trọng thông báo việc quan hệ chiến cuộc cho nên không thể có bất kỳ dây dưa lỡ việc hiểu chưa kèm theo lý việt âm thanh rơi xuống về sau hắn ánh mắt trong cùng một lúc nhìn về phía bên người mấy người muốn nhìn một chút mấy người biểu tình biến hóa mấy cái lẫn nhau nhìn một chút chính mình sau cùng ánh mắt rơi vào lý việt trên thân phải biết ngọc long sơn cách nơi này có thể là có mấy trăm km k h o ả n g cách ngươi lại như thế nào đi vào nơi này chẳng lẽ còn có thể phi hay sao nghe lấy đ ố i phương chất vấn lý việt khỏe miệng khẽ mỉm cười hắn không nói thêm gì lời nói chỉ là một cái nho nhỏ động tác theo bước chân khẽ động sau một khắc từ tại chỗ vị trí biến mất không thấy giờ khắc này bên người những người khác lập tức bắt đầu hoảng người đâu Đi nơi ngươi nào? Các nhìn Các tại h Hắn làm sao biến mất không thấy? Ta cũng không biết ta, hắn chính là một cái, sau đó đã không thấy tâm hơi. ấ mất y sao? sao sau Ta ta, vẹo biến cũng làm là một tâm biết cái, t đó đã cái này một khắc mấy người ngươi nhìn ta ta xem một chút n g ư ơ i đối mặt hiện tại tình huống này đều là lộ ra hết sức t ỏ mò không thôi vào giờ phút này lý việt âm thanh từ bên trên chuyển đến ta tại chỗ này kèm theo âm thanh văng lên ở đây mấy người theo bản năng nâng lên tầm mắt của mình hướng về hướng trên đỉnh đầu nhìn tại tầm mắt bên trong lý việt thân ảnh đều đã thành một cái nho nhỏ được rồi theo lý việt chậm rãi rơi xuống tại cái này một khắc ở đây mấy người cái này mới xem như kịp phản ứng chuyện gì xảy ra lý việt rơi vào mấy người trước mặt nói ra hiện tại còn tại chất vấn tốc độ của ta sao cái này một cái mấy người biểu lộ phát sinh l o n g trời l ở đất biến hóa tốc độ như thế ngươi ít nhất cũng bán thần cấp bậc tồn tại chẳng lẽ ngươi cũng là một cái lãnh chúa đối với bọn họ chất vấn chính mình lời nói lý việt cũng không có đáp lại mà là hé miệng cười cười tất cả giải thích đều tại không nói bên trong lúc này mấy người ánh mắt lẫn nhau nhìn thoáng qua lúc này liền kịp phản ứng lý việt nói sự tình lúc này bọn họ cũng không dám có bất kỳ trì hoãn lính chủ đại nhân mời theo chúng ta chưa đến cái này liền dẫn ngươi đi thấy chúng ta lính chủ đại nhân lý việt hỏi bắt đầu từ nơi này đi qua đại khái cần thời gian bao nhiêu chúng ta tới thời điểm tiêu phí một ngày tả hữu nếu là trở về lời nói chỉ sợ cũng là phải hao phí một ngày một ngày lý việt nhẹ nhàng lung lay đầu của mình nghiêm túc mở miệng nói ra thời gian một ngày thực sự là có chút quá dài kèm theo thanh âm của hắn rơi xuống về sau ánh mắt tại cái này trong lúc nhất thời rơi vào trong đó trên người của một người đàn ông ò lý việt chỉ chỉ nói như vậy đi ngươi dẫn đường cho ta đi Ta. Cái gì? còn á i gì? c không có đợi đến đối phương kịp phản ứng thời điểm lý việt đã nắm chặt đối phương cổ áo thuận thế mở miệng kêu nói một tiếng nắm chặt nắm chặt cái gì còn không có đợi đến hắn lời nói rơi xuống lý việt lại lần nữa khẽ đ ộ u còn lại mấy người liền cảm giác bên cạnh mình lên một trận gió còn không có đợi đến bọn họ kịp phản ứng thời điểm lý việt liền đã biến mất không thấy cùng lúc đó biến mất không thấy gì nữa đến người còn có bên cạnh mình đồng b ạ n những người còn lại mắt to nhìn mình lom lom mắt nhỏ trong ánh mắt hoàn toàn đều là nghi hoặc c ũ n g không hiểu bọn họ đã rời đi sao có lẽ đi gió đang lý việt bên thai cùng thổi không ngừng kèm theo gió âm thanh còn có trên tay mình thanh âm của nam nhân a a a a hắn lại là lần đầu tiên đối mặt trường hợp này có thể nói hoàn toàn không rõ ràng hiện tại tình huống này chỉ cảm thấy thân thể của mình giống như lông vũ một dạng tại trên không bay lượn không ngừng thậm chí lúc nào cũng có thể rơi xuống dưới loại tình huống này hắn c h ừ ôm chặt lấy lý việt bên ngoài có khả năng làm sự tỉnh chính là không ngừng kêu to nghe lý việt lỗ thai cũng bắt đầu lên v ế t chai lúc này lý việt mở miệng nói ra tốt hiện tại có thể hay không đem lộ t u ế n nói cho ta một cái t i ế p xuống có lẽ hướng địa phương nào đi a lý việt lời nói tại đối phương bên thai v ă n g lên kèm theo âm thanh v ă n g lên nam nhân cái này mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần bên trên t r ư ờ n g 660, không cho gặp t r ư ờ n g 660, không cho gặp hắn chậm rãi mở ra con mắt của mình ánh mắt vị trí nhưng là một á n g mây bên trong mà dưới chân hắn vị trí xác thực cao vạn trượng chống không cao như vậy địa phương do a đến hắn thật chặt bắt lấy lý việt căn bản là không dám vung tay mà vào giờ phút này lý việt âm thanh lại lần nữa v ă n g lên bị bắt ta yên tâm rơi không đi xuống hiện tại có thể nói cho ta tiếp xúc có lẽ hướng về cái kia một cái phương hướng mà đi nghe nói như thế nam nhân cái này mới miễn cưỡng phản ứng lại ánh mắt hướng về xung quanh xem đi xem lại một hồi lâu thời gian cái này mới miễn cưỡng thấy rõ ràng xung quanh hắn nâng lên chính mình tay đến chỉ vào một chỗ ngọn núi nói ra chúng ta lãnh địa vị trí vị trí chính là tại sau lưng núi phóng qua này tòa đỉnh núi liền c ó thể nhìn thấy một tòa thành thị chúng ta l ĩ n h chủ đại nhân liền tại chỗ nào nghe nói như thế lý việt nhẹ nhàng gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ sau đó thân hình lại lần nữa khé động lại là tại chỗ biến mất không thấy tốc độ cực nhanh lại lần nữa dọa đến nam nhân thét lên không thôi đ a nghe muốn bắt đầu kêu kêu bắt t lúc ứ c của hắn. Lý việt không nhanh không chậm chậm chúng cũng chỗ dậy, tay này lại Lý Lý liền loạn loạn. tại Việt miệng Việt rãi mở miệng nói ra, tốt, hiện ngươi bị bịt một tốt, ta đã đến mặt đất, mở nhanh ra, hắn. không không đến đừng n g h đã ở chỗ này, loạn, kêu kêu loạn. Nghe lấy lý việt lời nói hắn lúc này mới phát hiện tới chính mình đã đi tới thành thị bên trong đối với đột nhiên xuất hiện lý việt thành thị bên trong binh sĩ bông cảm giác tình huống mười phần k h n g ổn giờ khắc này rồi d í t hướng về lý việt vị trí vị trí hiện lên đi qua chỉ chốc lát thời gian liền trực tiếp đem lý việt đoàn đoàn l â lại người nào lý việt nhìn liếc xung quanh về sau đồng thời không có bất kỳ cái gì lưu ý ngược lại là nâng lên chính mình tay đến từng thành từng thành còn tại bỏ trên người mình nam nhân cho nhéo một cái tới ngươi đến giải thích lời ta nói bọn họ chỉ sợ sẽ không tin tưởng nam nhân cái này mới kịp phản ứng ánh mắt hướng về nhìn một phía sau đó liên thanh đối với xung quanh những binh lính khắc h ô hiểu lầm hiểu lầm đại gia cái này đều là hiểu lầm vị này cũng là chúng ta lanh chúa liên quân một cái l ĩ n h chủ đại nhân hắn hiện tại tới là có chuyện quan trọng muốn tìm chúng ta l ĩ n h chủ đại nhân lúc này cũng bắt đầu có binh sĩ nhận ra nam nhân lao vương tại sao là ngươi ngươi không phải cùng còn lại h u y n h đệ đi vận chuyển hàng hóa đi sao tại sao trở lại nơi này nghe nói như thế nam nhân ha ha cười một tiếng sau đó mở miệng giải thích sự tình hoặc nhiều hoặc ít có chút phức tạp nhiều thay đổi tóm lại hiện tại vẫn là đi đem l ĩ n h chủ đại nhân mời đến đi có thể là xung quanh những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều vẫn là có rất lớn bận tâm dù sao tên trước mắt này hoàn toàn chính là người không quen thuộc nếu là đối với bọn họ l ĩ n h chủ đại nhân làm ra chuyện gì đến lúc đó muốn hối hận lời nói nhưng là có chút không còn kịp rồi lý việt t ạ nhìn đến tình huống này về sau sâu sát thở dài một khẩu khí đang muốn muốn hành động thời điểm nam nhân lại đột nhiên nói ra thực tế không được các ngươi liền hiện tại đem tương quan thông tin báo cho l ĩ n h chủ đại nhân biết đợi đến l ĩ n h chủ đại nhân hồi phục lại nói cái k h á c cũng không mượn mọi người nghe xong cũng cảm thấy là không sai đề nghị vì vậy lẫn nhau nhìn qua về sau sau đó một sĩ binh c h ầ m rãi nâng lên chính mình bộ pháp sau đó cẩn thận từng ly từng tí rời đi đến mức những người khác tại cái này m ộ t khắc còn tại một khắc không ngừng nhìn chằm chằm lý v i ệ t lần trước bị như thế nhiều người nhìn chằm chằm vẫn là cùng ma tộc thời điểm chiến đấu không nghĩ tới nhưng bây giờ còn có thể có loại này tình huống xuất hiện binh sĩ b ộ i vội vàng vàng đi tới nhà mình lãnh chúa vị trí vị trí l ĩ n h chủ đại nhân có tình huống trọng yếu trong phòng một người trung niên nam nhân nghe được câu này về sau nhũ chặt hai hàng chân mày lại t h i ế u kỳ mở miệng d o hỏi xảy ra chuyện gì kèm theo thanh âm của hắn rơi xuống về sau binh sĩ b ộ i vội vàng vàng đem vừa rồi phát sinh sự tình thuyết minh sơ qua một cái bẩm báo l ĩ n h chủ đại nhân đại khái tình huống chính là những thứ này tại nghe đến mấy câu này về sau trung niên nam nhân lông mày thật chặt nhân ở cùng nhau phải không một cái lãnh chúa muốn gặp ta trung niên nam nhân suy nghĩ sau một lát cuối cùng chậm rãi từ chính mình vị trí bên trên đứng lên tất nhiên đối phương có chuyện quan trọng như vậy dưới loại tình huống này trước hết đi xem một chút đi nghe lấy nhà mình lãnh chúa nói lời nói binh sĩ bắt đầu có chút khẩn t r ư n g lên mở miệng nói ra có thể là lính chủ đại nhân vạn nhất tên trước mắt này là ma tộc giả trang hoặc là thích khách lời nói lại phải làm gì người xảy ra chuyện gì nhưng là việc lớn không tốt lãnh chúa khỏe miệng cười khổ một tiếng cùng lúc đó ánh mắt rơi vào thủ hạ của mình trên thân hắn nói đều đã là hiện tại tình huống này nơi nào có cái gì chỗ dung thân còn lại l ã n h chúa đều tại cùng ma tộc dục huyết phân chiến mà ta bởi vì thực lực không đủ quan hệ cho nên mới luân lạc tới hậu kỳ nói đến đây trung niên nam nhân lại lần nữa bổ sung một câu còn nữa nói bạn nhất nói thật nếu là có chuyện quan trọng gì nói với ta lời nói dùng cái này dây dưa lỡ việc trọng yếu thời cơ đến lúc đó các ngươi đảm được sao cái này giờ khác này binh sĩ không tại nói thêm cái gì lời nói nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ vì vậy hắn lui n g ư n g lại để nhà mình l ã n h chúa hành tẩu lúc này lý việt h ả i đang ngợi bất quá lại trong thời gian ngắn thời gian không có đạt được mình muốn thông tin tại cái này trong lúc nhất thời hoặc nhiều hoặc ít có chút không kiên nhẫn hắn mở ra bộ pháp đối với người xung quanh nói ra nhanh đem các n g ư ơ i l ã n h chúa gọi tới cho ta có biết hay không ta hiện tại có chuyện hết sức trọng yêu à? ai kêu ta à? lý việt âm thanh mới vừa vặn rơi xuống giờ khắc này bên hai lại đột nhiên vang lên một thanh âm theo âm thanh rơi xuống gần như đồng thời tầm mắt mọi người đều trong cùng một lúc tập hợp tới lĩnh chủ đại nhân bên người binh sĩ nhìn thấy là nhà mình l ã n h chúa lúc này nhộn nhịp làm ra hành lễ cử động mà lý việt cũng tại cái này trong lúc nhất thời ba b ậ y thanh tầm mắt của mình nhìn về phía đối phương ánh mắt của đối phương cũng trong cùng một lúc nhìn về phía lý v i ệ t nhưng nhìn thấy lý v i ệ t một lát trước mắt người trung niên nam nhân này nhất thời liền chừng lớn con mắt của mình thậm chí có chút không quá tin tưởng ngươi ngươi là hắn ấp đúng nửa ngày lại không có đem lời nói ra ngược lại dưới chân bộ pháp thần tốc tiếp cận đến lý v i ệ t bên người xung quanh binh sĩ nhìn thấy một màn này lập tức tâm cũng bắt đầu n h ứ c lên nhưng sau đó trung niên nam nhân lời nói để ở đây những binh lính khác kinh ngạc không thôi ngươi là thần hy lính chủ lý biệt xích lại gần về sau quan sát một phen cuối cùng mới xác định nam nhân ở trước mắt chính là lãnh chúa liên quân bên trong cao nhất thống soái lý việt lúc này tất cả binh sĩ nghe vậy nhà mình lãnh chúa lời nói r ồ i rít kinh ngạc không thôi chương 661, t r i ệ u tập chương 661, t r i ệ u tập cái gì không thể nào nam nhân trước mắt này vậy mà là chúng ta cao nhất thống lĩnh thần hy l ĩ n h chủ lý việt như vậy vừa rồi cử động của chúng ta lại không phải lớn trung nhiên nam nhân nói chuyện tùy theo bịch một tiếng trực tiếp quỷ gối tại lý việt trước mặt thuộc hạ không biết thần hy lĩnh chủ ngươi qua đây không có từ xa tiếp đón còn mời thứ tội cử động như vậy trực tiếp để lý việt thất kinh lên vội vội vàng vàng từ chính mình vị trí bên trên đi tới nói ra ngươi đây là làm sao phải biết ngươi ta vốn chính là cùng là lãnh chúa cái q u ỷ này ta căn bản là đảm đ ư ơ n g không tầm thường a trong khi nói chuyện lý việt nâng lên chính mình tay đến đem đối phương nâng đỡ lên cùng lúc đó đối phương mới bị lý việt nâng đỡ lên lý việt nhìn đối phương suy nghĩ một chút muốn nói lại thôi nhìn xem lý việt hành động nam nhân ở trước mắt lúc này hiểu được liền nói nói tại hạ tan vỡ lãnh chúa odyssey thần hy lính chủ ngươi không biết ta cũng là rất bình thường lý việt khỏe miệng cười cười nói ra thực tế ngượng ngủng lãnh chúa liên quân ở trong lãnh chúa thực tế quá nhiều ta trong thời gian ngắn thời gian thực sự là có chút không nhớ ra được nghe vậy ô đi odc cũng không có nhiều thêm để ý mười hai ngược lại là khỏe miệng khẽ mỉm cười đúng rồi chính hy lãnh chúa ngươi qua đây là có chuyện quan trọng gì sao nghe lấy câu nói này lý việt nặng nề gật đầu ân xác thực là có một cái vô cùng trọng yếu sự tình nói chuyện hắn ánh mắt hướng về xung quanh tiến hành đơn giản dò xét odc các đẳng cấp liền hiệu được lý việt muốn biểu đạt là có ý gì vì vậy nói ra nơi này nói chuyện không t i ệ n dạng này còn mời thần hy lính chủ theo ta cùng đi ta lại sảnh bên trong nói chuyện đi như thế tốt lắm lúc này o d y s s e y các đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh đối với binh lính xung quanh nói ra không nhìn thấy là thần hy lính chủ đại nhân sao nhanh tất cả tàn ra kèm theo thanh â m của hắn hạ xuống về sau trong lúc nhất thời người xung quanh nộn nhịp tránh ra một con đường đi ra cho lý việt cùng o d y s s e y các hai người mời thần hy lính chủ nghe được câu này về sau lý việt nhẹ gật đầu cũng làm ra một cái mời động tác đi ra sau đó hai người, một trước một sau, rời đi hiện tại vị trí. chỉ chốc lát thời gian tan vỡ lanh chúa odc cắt mang theo lý việt đi tới một chỗ nhàn rỗi gian phòng vị trí. lúc này, trong phòng cũng chỉ có lý việt cùng hắn tồn tại. odc cắt nhịn không được chính mình nội tâm hiếu kỳ, nội nội vàng vàng mở miệng dò hỏi, thần hy linh chủ, ngươi như thế vội vàng hấp tấp đến ta nơi này, là có chuyện quan trọng gì sao. lý việt nặng nề gật đầu. sau đó bắt đầu đem ngọc long sơn sự tình giải thích. cái này nói chuyện, chính là thời gian m ư ờ tiếng. nhưng nói đến mình cùng ma tộc thời điểm chiến đấu odc c ấ t cả người thay đổi đến mười phần khẩn trương nhưng nói đến sau khi thoát hiểm cả người lại là nhẹ nhõm rất nhiều lời nói nói xong về sau odc tất cả người sâu sắc thở dốc mấy khẩu khí phản phất chính mình liền tại hiện trường nhìn thấy đối phương chiến đấu đầu dạng đại khái tình huống chính là những thứ này mà ta lần này tới chính là hy vọng có thể mượn nhờ odc các ngươi lực lượng hỗ trợ ngọc long sơn cái khắc lãnh chúa phá vây đi ra lý việt đem lời nói như thế nghe lấy lý việt kể nói lời nói giờ khắc này odc nhưng là thật chặt nhăn nhăn chính mình lông mày tới hắn trong lúc nhất thời không có kể ra bất kỳ lời nói mà là đâm chính mình cái cảm tại nghiêm túc suy tư một loại nào đó trọng yếu đồ vật lý việt cũng nhìn ra đối phương biểu tình biến hóa vì vậy hiếu kỳ không thôi mở miệng do hỏi tan vỡ l ã n h chúa xin hỏi có phải là có vấn đề gì à? ô đi xì c ặ t sâu sắc thở dài một khẩu khí sau đó nghiêm túc mở miệng nói do nói tất nhiên trình hy l ã n h chúa ngươi đều đã là hỏi như vậy ta như vậy nên nói không nên nói ta đều ở nơi này cùng ngươi nói đi kỳ thật ngươi ý nghĩ ta minh mạch thế nhưng chỉ sợ ta lại bất lực hỗ trợ a cái này là có ý gì lý việt mở miệng không hiểu rõ hỏi hắn nói nguyên nhân rất đơn giản cho dù đối với loại này sự tình ta cũng rất muốn phải bận lộn có thể là thần hy l i n h chủ ngươi muốn biết rõ một sự kiện liền xem như đem ta l a n h thổ bên trên tất cả binh sĩ toàn bộ triệu tập đi qua chỉ sợ cũng giải không được ngọc l o n g sơn bất luận cái gì một điểm bầy khốn ngược lại chỉ có thể để ta người chết đi lời nói rơi xuống về sau hắn đặc biệt nhìn một chút lý việt nhìn xem lý việt cũng không có quá lớn biểu tình biến hóa cái này mới hơi lỏng một khẩu khí sau đó lại là tiếp lấy tiếp tục nói mà còn nơi này khoảng cách ngọc l o n g sơn vị trí thực sự là quá mức xa bời liền xem như để ta người đi đường suốt đêm sợ rằng đến chiến trường vị trí chỉ sợ cũng là xuất phát từ một loại người đi trả lệnh tình huống trong lời nói tan vỡ lãnh chúa o d i s s e các đồng thời không phải không nguyện ý xuất chiến mà là hắn thực tế bất lực a lý việt tại cái này m ộ t khắc nói ra tan vỡ lãnh chúa ngươi đừng có g ố p ta cũng không định để binh lính của ngươi xuất chiến loại này sự t ì n h ta cũng là nghĩ tới nếu quả thật để binh lính của ngươi đi chiến đấu sợ rằng phi phượng quân chủ bọn họ đều đã là chờ đạ không kịp lời nói rơi xuống về sau o d y s s hiếu h kỷ k ô nhưng g tôi n h lý việt c h chuyện. Chuyện đem, đem lời nói h chúa ý này đi ra về sau odc cắt nặng nề gật đầu được cái này ngược lại là không có vấn đề gì như vậy chuyện thứ hai là cái gì lý việt trầm rãi đưa ra chính mình ngón tay thứ hai chuyện thứ hai ta cần ngươi đi theo ta cùng một chỗ tham chiến. nha. ta. có thể được sao. ngươi thực lực mặc dù tại lãnh chúa bên trong, cũng không tính là đặc biệt cao, thế nhưng ít nhất cũng có thể đạt tới trên v a người, một trận chiến không có bất cứ vấn đề gì. mà còn có truyền thuyết cảnh giới bên trên cường giả tồn tại, cũng có thể ngay lập tức chạy tới ngọc long sơn vị trí. ngay vậy, ô đi d c cắt nhẹ gật đầu, cái này ngược lại là không có vấn đề, có thể là chúng ta có khả năng chiến thắng ma tộc sao. nếu biết rõ thần hy lính chủ, ngươi có thể là bị thương. nguyên bản liền không địch lại ma thần lựa phần, hiện tại. hắn đem nói được nửa câu liền không có tiếp tục nói hết thế nhưng muốn biểu đạt ý tứ cũng đã là rõ ràng biểu đạt đi ra tại nghe nói như thế về sau lý việt nhẹ nhàng nở nụ cười chân thành nói tan vỡ lanh chúa ngươi có chỗ hiểu lầm lần này chúng ta đồng thời không phải muốn đi chiến thắng ma tộc chủ yếu mục tiêu là vì giải cứu bị nhốt còn lại lanh chúa ngươi hiểu chưa chương 662, di chứng chương 662, di chứng lý việt đem chính mình làm mục đích rõ rõ ràng ràng giải thích nghe được câu này về sau Ô đi d ì c ắ t giờ mới hiểu được tới chính mình hiểu nhầm rồi nguyên lai、like、là dạng này xem bộ dáng là ta nghĩ nông cạn nói đến đây tan vỡ l ã n h chúa t ừ chính mình vị trí bên trên đứng lên nghiêm túc mở miệng giải thích nói đã như vậy lời nói như vậy việc này không nên chậm trễ thần hy linh chủ ta đi để người thông báo còn lại l ã n h chúa hướng về chúng ta bên này mà đến lý việt nghe nói như thế về sau nặng nề g gật đầu ân làm p h i ê n ngươi càng nhanh càng tốt không có vấn đề tan vỡ l ã n h chúa ổ đi d ì cắt g ậ t gật đầu đáp lại ngươi cái này mấy ngày cũng coi là vất vả liền nghỉ ngơi cho khỏe đi còn lại sự tình liền giao cái để ta làm là được rồi gian phòng này chính là ta vì ngươi chuẩn bị ngươi hoàn toàn có thể tự mình sử dụng theo tan vỡ lanh chúa âm thanh hạ xuống về sau hắn liền chậm rãi thối lui ra khỏi trong cả căn phòng trong lúc nhất thời trong cả căn phòng cũng chỉ còn lại có lý việt một thân một mình lý việt đưa ánh mắt nhìn xung quanh xung quanh một vòng về sau đột nhiên cảm giác một cô ép không được đau đớn từ chính mình n g ư ợ c chuyển đến hắn n h u chặt lông mày ngón tay tại cái này một khắc đều thật chặt nắm lại trong lúc nhất thời nắm thành quả đông tay răng rác răng rắc r u n động theo âm thanh văng lên còn có thể thấy rõ ràng trên mu bàn tay nổi gân xanh đi ra cùng lúc đó lý việt trên trán toàn bộ đều là từng cái chừng hạt đậu mồ hôi quả nhiên vẫn là quá miễn cưỡng sao lý việt cố nén đau đớn tự lầm bầm nói một hồi lâu thời gian dạng này đau đớn mới xem như hơi làm dịu xuống dưới mà lúc này lý việt gần như đã thành mồ hôi đầm địa trạng thái cả người nằm ở chính mình ngồi địa phương t h ở hồng hộc hiển nhiên vừa rồi nhẫn lại tiêu phí hắn không ít tinh lực một hồi lâu thời gian cả người hắn mới hòa h o a n lại lý việt chậm rãi từ chính mình vị trí bên trên ngồi dậy cẩn thận từng ly từng tí vén lên chính mình y phục chỉ thấy bị vải xô bao khỏa chỗ ngực có từng tia từng tia vết máu thẩm thấu ra mà những n à y máu còn mang theo ma thần từng tia từng tia ma khí lý việt sâu s ắ c thở dài một khẩu khí không có để ý lại lần nữa mặc chính mình y phục nhìn thoáng qua ở phía xa giường hắn chật vật từ chính mình vị trí bên trên đứng lên sau đó mở ra bộ pháp đi tới hắn hiện tại thứ cần thiết nhất có thể chính là nghỉ ngơi làm cả người nằm ở trên giường một khắc này lý việt đông cảm giác nhẹ nhõm gấp mấy lần sau đó nhìn lên trần nhà hắn yên lặng lâm vào mê man bên trong Ô d y s s e c u t vừa ra khỏi cửa về sau lập tức liền để cho người tới người tới a theo hắn thu của ngâm thanh văn lên bất ngờ ở giữa mấy người lính thần tốc từ đằng xa lái tới sau đó quỳ gối tại bên cạnh hắn lính chủ đại nhân ngươi nhưng có dặn dò gì ô đi xì cắt lúc này đem lý việt muốn gọi mình làm những chuyện như vậy nói ra đem phụ trách truyền lại tin tức ma pháp sư cho ta tìm đến ta có chuyện trọng yếu minh m ạ c h vì vậy trong đó một sĩ binh vội vàng hấp tấp mở ra bước tiến của mình nhỏ chạy ra ngoài không có tốn thời gian bao nhiêu tên lính này liền trở về mà lúc này đây bên cạnh hắn còn đi theo một người trung niên mặt mũi người nọ bình thường bình thường thế nhưng ánh mắt lại dị thường sáng lời tựa hồ có thể nhìn thấu tất cả đồng dạng hắn chính là phụ trách cho ma pháp truyền thống tin tức ma pháp sư Ô đi d ì c ắ t nhìn thấy cái này nam nhân thời điểm đ ộ i vàng đi tới l ĩ n h chủ đại nhân ngài có gì phân phó ma pháp sư cung kính hỏi ha ha ta có kiện sự tỉnh cho người đi giải quyết chuyện gì mời l ĩ n h chủ đại nhân chỉ rõ ma pháp sư cung kính dò hỏi chuyện này đây là quan vu thần hy lãnh chúa quan vu thần hy lãnh chúa odc các nói đến đây dừng lại một chút ánh mắt nhìn về phía những người khác tiếp tục nói ra các ngươi mấy cái đều đi xuống cho ta là lính chủ đại nhân vì vậy cái này mấy người lính lập tức không người tạm biệt rời khỏi nơi này đợi đến sau khi bọn hắn rời đi odc các thế này mới đúng lên trước mắt nam tử này mở miệng hỏi ta nhớ kỹ có khả năng sử dụng ma pháp thông báo cái khác lãnh chúa à? nghe đến odc cắt nói như vậy về sau nam tử gật gật đầu nói ra không sai lính chủ đại nhân vậy liên tốt odc cắt nghe nói như thế về sau cái này mới gật gật đầu nói ra hiện tại dựa theo yêu cầu của ta đem cùng ta bọn họ có chỗ liên hệ lãnh chúa toàn bộ liên hệ một lần liền nói giờ khắc này tan vỡ lãnh chúa odc cắt thêm chút suy tư sau đó tiếp tục nói liền nói thần hy lãnh chủ lý việt tại ngọc long sơn nhận lấy công kích hiện tại đi tới lãnh địa của ta vị trí cầu nguyện còn lại lãnh chúa hỗ trợ việc quan hệ vô số lãnh chúa sinh tử tồn vong m a u tới là lính chủ đại nhân nam tử gật gật đầu tùy theo chỉ thấy nam tử chậm rãi cầm lên chính mình trong tay ma pháp trở đến bắt đầu chậm rãi niệm động chú ngữ một đoạn đơn giản ma pháp chú ngữ từ nam tử trong miệng đọc ra về sau chỉ thấy tại trước mặt người đàn ông này xuất hiện một cái màn ánh sáng lớn m à như vậy bọn họ hồi phục thời gian đại khái là bao dài đâu cái này thuộc hạ tạm thời cũng không dám xác định bất quá căn cứ giữa chúng ta khoảng cách đến xem lời nói hẳn là một giờ đến hai cái giờ tả hữu thời gian liền có thể chạy tới nếu như không có gì bất ngờ xảy ra đoán chừng là lúc ăn cơm tối tất cả tiếp thu lấy thông tin lãnh chúa đều có thể tiến hành hồi phục vậy liên tốt odc các giật gật đầu lính chủ đại nhân hiện tại chúng ta cần phải làm những gì đâu ma pháp sư dò hỏi ân hiện tại trước điều động một đội nhân viên đem thần hy l ĩ n h chủ vị trí phòng ốc thủ vệ cái khác người không có mệnh lệnh của ta không được ra vào là l ĩ n h chủ đại nhân ma pháp sư lập tức đáp ứng c ò còn n nếu n có, có là lại l ã h chúa t h ô n g tin trăm sáu mươi ba nguy lập t cơ tình ta, huống chương sáu trăm â m ta sáu h ư ơ i ba nguy cơ tình huống theo thời gian trôi qua t ừ n g đầu t i n tan ứ c phục cho bắt t đầu hồi vỡ l ã n h chúa odc i s s Thông tin gần như gần ù n n g một h c trí, ra hiểu rõ tình huống tính nghiêm trọng, bọn họ ngay lập ứ c sẽ Odissi, ngay tàn chúa chạy lập tức chạy tới. Tại lãnh vỡ cắt xác nhận tình huống về sau một mực treo ở trên không tâm cuối cùng để xuống hô cuối cùng giải quyết hết một chuyện a tan vỡ l ã n h chúa thật dài thở vào một cái sau đó nghĩ đến có lẽ đem chuyện này thông chi cho lý việt biết mới được trong lòng nghĩ l i ề n từ chính mình vị trí bên trên đứng lên sau đó đi tới lý việt nghỉ ngơi gian phòng lúc này lý việt cửa phòng đóng thật chặt cũng không có bất kỳ cái gì tiếng vang t r u y ề n ra ô đi x ì l ã n h chúa rón rén mở cửa phòng ra đi vào mới vừa vừa mở cửa ra liền nhìn thấy lý việt nằm ở trên giường không n ú p đ í c h không nghĩ tới thần hy lính chủ ngủ như thế chết như vậy ta liền không tốt váy d ậ y vẫn là để hắn nghỉ ngơi cho khỏe đi tan vỡ l ã n h chúa trong lòng nghĩ hoặc bất quá nhưng vẫn là cẩn thận từng ly từng tí đóng k ỹ cửa lại đi ra ngoài phòng sau đó liền hướng về chỗ ở của mình đi đến một trăm bảy mươi bảy một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớm lý việt chậm rãi mở hai mắt ra、Hô. vẫn là rất khó mà tưởng tượng à ta thế mà lại sống đến, đến giờ lần này thật sự là quá may mắn à nếu như vẫn chưa tỉnh lại cái tiếp nhưng làm sao bây giờ đâu lý v i ệ t chuyện thứ nhất chính là bắt đầu kiểm tra thân thể của mình rất hiển nhiên tình huống so với h ô n quá thích nhau quá nhiều nghĩ tới đây lý v i ệ t sắc mặt biến thành hết sức khó coi hắn hiện tại nghĩ đến đêm qua tình hình liền không khỏi sợ không tôi h không còn dám tiếp tục tiếp tục nghĩ chỉ hy vọng hôm nay thời điểm có thể bình an vô sự nghĩ tới đây lý v i ệ t đứng dậy chuẩn bị đi tìm o d y s s e y hỏi thăm một chút liên quan tới còn lại lanh chúa tình huống nhưng vừa vặn rời giường liền nghe phía ngoài có người đang gọi hắn thanh â m này có chút quen thai a lý việt sau khi nghe được không khỏi nhữ mày lập tức đi ra khỏi phòng thần hy l ĩ n h chủ đại nhân ngươi đã tỉnh ở trước mặt mình chính là ngày hôm qua vì chính mình dẫn đường nam nhân lý việt cẩn thận quan sát hắn làm sao vậy có chuyện gì không cái này sáng sớm liền đứng tại chúng ta phía trước là như vậy chúng ta l ĩ n h chủ đại nhân odc các đại nhân nói ngươi ngay lập tức tỉnh lại liền muốn đến liền cần để cho ngươi đi hắn gặp hắn một lần hắn có chuyện quan trọng nói chuyện nam tử mịm cười nói Ô đi d c lanh chúa có chuyện tìm ta lý việt nghi hoặc nhìn hắn chẳng lẽ ngày hôm qua chuyện phân phó đã có manh mối hắn có nói cái gì sao lý việt vội vàng hỏi tới l i n h chủ đại nhân đồng thời không nói gì thêm chỉ là để ngài nhanh đi gặp hắn một lần hắn đang chờ n g à i nam tử đáp nghe đến đáp án này lý việt tâm lập tức kích động không cần đoán đều biết rõ đây nhất định là có cái gì tin tức trọng yếu ta đã biết ta hiện tại liền đi lý việt đáp ứng một tiếng dứt lời quay người hướng về lính chủ phụ để chạy như bay odc cắt lanh c h ú vị trí vị trí tọa lạc tại lãnh chúa l ã n h địa nhất chính giữa vị trí lúc này odc s s lãnh chúa chính đứng ở bên ngoài hắn nhìn xem bầu trời xa xăm sắc mặt nặng nề đột nhiên một trận gió thổi tới thổi tan vỡ lãnh chúa odc s s các ý phục rung động đùng đùng giờ khắc này odc s s các cảm nhận được một cố hàn ý quay đầu nhìn lại không biết khi nào lý việt đã là xuất hiện ở trước mặt mình nhìn xem đứng trước mặt lập lý việt odc s s các không khỏi nhẹ nhàng thở ra ha ha ha ha, thần hy lính chủ ngươi cuối cùng là tỉnh lại a nhìn thấy lý việt xuất hiện odc các cười lớn nói lý việt nhìn xem odc s khẽ mỉm cười ngượng ngùng ngày hôm qua thân thể xuất hiện một điểm tình hình ngủ mở rỡ lý việt khiêm tốn nói ra a odc s cắt nghe được câu này về sau sắc mặt lập tức ngưng trọng lên hắn có thể trăm phần trăm khẳng định đêm qua nhất định chuyện gì xảy ra bằng không mà nói hắn tuyệt đối không thể lại xuất hiện nghiêm trọng như vậy tình huống chẳng lẽ là vì thương thế nguyên nhân sao odc s cắt hỏi ân đúng là thương thế nguyên nhân cho nên chậm trễ dạng này a cái kia thần hy lính chủ không biết ngươi có chắc chắn hay không chữa trị xong thương thế của mình đâu Ô đi xì. cắt gió hỏi lý việt nghe được câu này chầm mặc một giây đồng hồ hắn biết ô đi xì. cắt là có ý gì nếu như nói chính mình bởi vì thương thế quan hệ mà không thể chiến đấu đối với toàn bộ lãnh chúa liên quân đến nói đều là một cái tổn thất không nhỏ cho nên hắn mới như vậy lo lắng hỏi ha ha l ĩ n h chủ đại nhân ta có thể là vô cùng tin tưởng chính ta ta năng lực khôi phục có thể là vô cùng cưỡng hãn cho nên căn bản liền không có vấn đề lý việt nhàn nhạt, nhạt nói ra nghe được câu này odc Cắt nhẹ nhàng thở ra hắn tin tưởng lý việt lời nói hắn đuôi lý việt có thể là rất có lòng tin vậy ta liền yên tâm lúc này lý việt hiếu kỳ mở miệng h ỏ i thăm đúng rồi tan vỡ l ã n h chúa ngươi để người như thế vội vàng hấp tấp đến là có chuyện trọng yếu gì sao nghe đến lý việt h ỏ i thăm odc không khỏi than một khẩu khí thân hy linh chủ tình huống cụ thể ta cũng không tốt nói đây là ngày hôm qua buổi tối còn lại l ã n h chúa chuyển tới thông tin nói xong tan vỡ l ã n h chúa odc cắt đem một tờ giấy đệ trình tại lý việt trong tay lý việt tiếp nhận gái này một tờ giấy nhìn thấy phía trên rậm r ạ m chẳng trị văn tự không khỏi sửng sốt một chút nội dung phía trên đại khái là nói đêm qua từng cái lãnh chúa hướng về bên này chạy tới thời điểm đều cùng ma tộc có không ít gặp phải chiến đấu dị thường mãnh liệt hơn nữa còn có không ít cường giả chiến bại hoặc bị g i ế t mặc dù từng cái lãnh chúa đều là trải qua vô số trận đại chiến cường giả không e ngại chiến đấu nhưng đối thủ này dù sao cũng là ma tộc cho nên một buổi tối thời gian liền tổn thất không ít người nhìn xong những n à y về sau lý việt trầm âm chỉ chốc lát sau đó nói ra tan vỡ lính chủ đại nhân ngươi nói những tin tức này đều là thật sao những tin tức này toàn bộ đều là thật tình huống lần này ta đã phái ra không ít nhân mã đi đến từng cái lãnh địa xem xét bọn họ nói đều là thiên chân b ạ n g xác lúc này lý việt níu chặt hai hàng chân mày lại nói như vậy đều tới không được sao lý việt tự lẩm bẩm những tin tức này để lý việt trong lòng tràn đầy phẫn nộ hận không thể lập tức liền đem những tên khốn kiếp kia toàn bộ đánh giết là các lãnh chúa báo thủ rửa hận nhưng lúc này odc cắt lại đ ố n g nhiên mở miệng ngăn cản lý việt thân hy linh chủ không nên xúc động chuyện này đồng thời không phải chúng ta có khả năng khống chế dù sao chúng ta cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh trường hợp này đ odc cắt nhắc nhở ngay vậy lý việt không khỏi đắng chắt l ắ t đầu chương sáu trăm sáu mươi bốn t i viện chương sáu trăm sáu mươi bốn t i viện liền tại lý việt nản lòng thoái trí thời khắc tàn vỡ lãnh chúa đ odc cắt tiếp tục nói ra bất quá thần hy linh chủ ngươi có thể yên tâm một điểm theo như trong thư đại gia gặp phải đều chỉ là một phần nhỏ ma tộc sức chiến đấu không đáng sợ mà ta đã sớm điều động binh sĩ tiến về tiếp ứng tin tưởng không bao lâu nữa thời gian liền có thể nhìn thấy mọi người nghe đến lời nói này lý việt hơi m ậ ra hắn không nghĩ tới odc l ã n h chúa động tác vậy mà như thế cấp tốc cái này mới thời gian bao nhiêu a liền phái một chi quân đội tiến về chi viện phần này hiệu s u ấ t quả thực lạ quá cao nghĩ tới đây lý việt không khỏi đối với odc l ã n h chúa trong lòng còn có cảm tạng đúng rồi tan vỡ l ã n h chúa bọn họ vị trí ở nơi nào lý việt tò mò hỏi odc l ã n h chúa nói ra bọn họ hiện tại đang đứng ở một mảnh núi rừng bên trong khoảng cách nơi đây đại khái một trăm km địa phương xa lý việt nghe vậy nhẹ gật đầu trong lòng âm thầm tính toán hắn tính toán trước đi bên kia nhìn xem nếu quả thật như odc s s lanh chồ nói lần này ma tộc là một chi vô cùng nhỏ yếu bộ đội như vậy hắn liền mang theo người r ế t đi qua đem chém tận giết thuyền bất quá lý việt ý nghĩ lại bị odc s s cắt nhìn ra thân hy linh chủ ta biết ngươi muốn đi tiếp viện thế nhưng trên người ngươi có tổn thương cái này sự tỉnh vẫn là ta đi thôi lần này để ngươi tới mục đích chủ yếu chính là vì để ngươi giúp ta bảo vệ ta lãnh đ i ệ m ma tộc đều đã ở xung quanh hoạt động ta lo lắng bọn họ cũng trở về nơi này odc s s cắt trịnh trọng nói lý việt bắt đầu lộ vẻ do dự thậm chí sắc mặt hơi phát sinh biến hóa thế nhưng lý việt chính mình cũng biết sự tình tình h u ố n g tính nghiêm trọng hiện tại tàn vỡ lanh chúa Ô đi d ì cắt làm những chuyện như vậy mới là tốt nhất chuyện này ngươi yên tâm giao cho ta lý việt vừa cười vừa nói vậy liền đa tạng đi d ì cắt nhẹ gật đầu không cần k h á c h khí đây là ta nên làm lý việt xua tay Ô đi d ì cắt liền nói ngay như vậy ta liền cáo từ trước ta cái này liền mang người tiến đến tri viện ân lý việt nói lập tức ô đi d ì cắt mang theo bộ hạ của hàn hướng về nơi sa bay đi mà lý việt thì là tiếp tục tại chỗ này tu dưỡng thuận tiện phụ trách giữ nhà thời gian chầm chậm trôi qua đặc mắt odc c á t liền đã mang theo binh lính của mình thần tốc tiếp cận rừng cây không lâu hắn liền phát hiện bốn phương tám hướng đều có mánh liệt ba động chuyển đến một loại cảm giác nguy cơ mánh liệt sông lên đầu những này mánh liệt ba động bắt nguồn từ không ngừng tiếp cận bọn họ bộ đội cái này bộ đội quy mô cùng khí thế so bộ đội của mình phải lớn rất nhiều xem ra lần này ma tộc xác thực không ít đã xem ra chính mình nhất định phải cẩn thận odc các t á n h mắt dần dần lạnh lẽo ngay lúc này một trận tiếng võ ngựa r ồ n dập v ă n g lên ngay sau đó một đám người vọt vào rừng cây bên trong người nào dừng lại Ô đi d c các đám binh sĩ lập tức ngăn tại đám kia kỵ binh trước mặt vũ khí trong tay chỉ vào đám kia kỵ binh một bộ chuẩn bị mở làm t ư thái mà đám kia kỵ binh thấy rõ ràng đi d c các đám người về sau nhộn nhịp đình chỉ bước chân cầm đầu một vị trên người mặc áo vào trắng kỵ sĩ từ trên lưng ngựa nhảy xuống đối với đi d c các hành lễ nói ra odc lanh chúa là ta không có nhìn ra sao nghe đến đối phương tự xưng về sau o d ì c á t nháy mắt kịp phản ứng trên mặt biểu lộ biến thành kích động lên vội vàng đi lên trước đối với tên kỵ sĩ kia hành lễ nói ra vong linh l ã n h chúa thật sự là không nghĩ tới ngươi vậy mà lại xuất hiện ở đây còn có như thế vội vàng hấp tấp là đang làm gì tên này kỵ sĩ chính là vong linh l ã n h chúa hơn nữa còn là một tên cường hãn vô cùng l ã n h chúa lần này trước đến nơi này mục tiêu tự nhiên là vì tụ lại chỉ là không có nghĩ đến nửa đường rết ra cái trình rào kim đi ra bị ma t ộ c tập kích thấy được odc c ì c c t cử động bên cạnh vong linh lanh chúa suối p h ả nói tiên sư nó nguyên bản ta dựa theo ước định mang theo tinh anh nhân m ạ đến ngươi lãnh địa tụ lại sao có thể nghĩ đến mới vừa vừa đến nơi đây lại đụng phải ma tộc tập kích thật sự là phiền m u ộ n a thật vất vả phá vây đi ra hiện tại đám kia đ ồ chó hoang ma tộc còn tại phía sau điên cùng đ u ổ i theo đây vong linh lãnh chúa một mặt cay đắng nói nghe đến vong linh lãnh chúa phần nàn tan vỡ lãnh chúa bên cạnh binh sĩ lập tức lộ ra vẻ mặt t i n h ngạc nói ra cái gì vong linh lãnh chủ đại nhân ngươi nói là sự thật đương nhiên là thật loại này sự tình còn có thể lừa ngươi sao vong linh lãnh chúa lấy mắt binh sĩ ánh mắt lúc này rơi vào tan vỡ lãnh chúa、Odyssey. Cắt trên thân. Lĩnh nhân, chủ đại m A tộc truy ta thể kích, chúng có cũng có phải là đề i đi tiếng, tại nơi cái nhiên, đối với tên kia、vong、linh lành chúa nói ra, vong linh cái mau. một mà mặc. mắt mắt tựa đang chúa ra, chúa, ta đầu chuyển, suy đầu Lúc lên là loạn lên lành lành Cắt có hốc này, bên nhưng không Trong trong nghĩ Đông hắn ẩn tên vong vong bắt trở đ xì. gì. khắp hồ có nghị k h ô n gì biết người nguyện ý nghe một chút nguyện nghe nghị g ý sao. đề nơi này khoảng cách lãnh địa của ta còn cách một đoạn nếu như nếu là thoát đi lời nói sợ là trong thời gian ngắn thời gian căn bản đến không được ngược lại sẽ để ma tộc đổi tới odc cắt nói vong linh lãnh chúa nhẹ gật đầu bày tỏ tán đồng Ô đi d ì cắt tiếp tục nói đã như vậy vì sao không ở lại đánh ma tộc một trở tay không kịp nghe đến ô đi d ì cắt đề nghị vong linh lãnh chúa cũng nhẹ gật đầu nói ra đây cũng là một cái biện pháp không sai ta cũng cho rằng biện pháp này không sai chỉ là không biết bọn thủ hạ của ngươi có thể đáp ứng hay không đâu dù sao các ngươi mới vừa vặn phá vây đi ra hiện tại lại muốn cùng ma tộc mặt đối mặt thật là khó xử bọn họ Ô đi d ì cắt nói ha ha y ê n tâm ta sẽ an bài ổn thỏa tốt đẹp vong linh lanh chúa tràn đầy tự tin nói hắn nhìn hướng thủ hạ của mình những binh l í n h kia hét lớn một tiếng các minh đệ hiện tại chúng ta phải đối mặt trước nay chưa từng có hoàn cảnh khó khăn nếu như không thể phá vây đi ra như vậy liền sẽ chết không có chỗ trôn hiện tại chúng ta gặp phải hai con đường một cái là chết một cái là sống trốn chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ chiến có lẽ còn có một tia hy vọng chúng ta là chiến vẫn là lui tên này vong linh lanh chúa tiếng nói vừa vặn rơi xuống phía sau hắn những binh lính kia nhộn nhịp quỷ dạm xuống đất đồng loạt hướng về vong linh lanh chúa hành lễ chiến từ chiến đến cùng chiến chiến chiến chiến chiến. t ư ơ n g đạo gầm thép v ă n g lên nghe đến chính mình dưới t r ư ớ n g binh sĩ tiếng tống tên này vong linh lanh chúa con mắt cũng đỏ lên sắc mặt biến thành dữ thợ la lớn t ố t đã như vậy như vậy chúng ta liền chiến đấu vì lãnh địa vì lính dân vì thánh n ạ p lớn lục tiên tiên tuyệt đối sinh linh chúng ta nhất định phải chết chiến đến cùng nghe đến vong linh lanh chúa mệnh lệnh những binh lính kia nhộn nhịp từ dưới đất bỏ dậy rút dao cầm kiếm bày ra một bộ chuẩn bị nền địch tư thế bên trên chương sáu trăm sáu mươi lăm mai phục chương sáu trăm sáu mươi lăm mai phục ổ đi Các thay thế cũng là vung tay lên đối với mình thủ hạ mấy chục cái người hô to một tiếng xuất phát là ô đi d c cắt một tiếng này la lên nháy mắt dẫn bạo toàn trường những binh lính này khí thế lại lần nữa tăng gọn trong lúc nhất thời một cố nồng đậm sát khí t à n ra để toàn bộ rừng rậm đều run dày run một cái vì vậy vong linh lanh chúa cùng tan vỡ lanh chúa cùng một chỗ đơn giản trao đổi một cái ý kiến cùng phương án lúc này liền bắt đầu dựa theo kế hoạch làm việc hàn đam đó nghĩ cái gì rất đơn giản tất nhiên ma tộc còn tại theo đ u ổ i không bỏ như vậy liền làm cho đối phương đội theo đi từ vong linh lãnh chúa mang người hấp dẫn tới tan vỡ lãnh chúa Ô đi d ì các mang người ở xung quanh mai phục một khi ma tộc tiến vào vòng vây bên trong đến lúc đó ma tộc cũng chỉ có thể là mặc người chém giết tại ô đi d ì các dẫn đầu xuống mấy trăm người trùng trùng điệp điệp nút ở xung quanh mà vong linh lãnh chúa thì là cùng thủ hạ của hắn làm ra một bức không chạy nổi ngay tại nghỉ ngơi tại chỗ bộ dạng mục đích làm như vậy cũng coi là vì chờ đợi ma tộc binh sĩ truy kích tới quả nhiên không qua bao lâu thời gian một đội hơn trăm người ma tộc quân đội xuất hiện ở giữa tầm mắt vong linh lãnh chúa nhìn thấy đối phương một khắc này bắt đầu lấy ra kỹ xảo của mình tới hôn đản mụ các minh đệ ma tộc lại đuổi theo tới đừng mụ hắn nghỉ ngơi nhanh nhanh m a u theo ta chạy đừng bị bọn họ đ ổ i kỵ đang lúc nói chuyện ngay lập tức liền bắt đầu nhanh chân chạy như điên đi d ì các cùng những binh lính của hắn thấy được vong linh lãnh chúa bộ này sợ dạng lập tức kém chút liền cười ra tiến g tới tốt tại tan vỡ lãnh chúa odc các thì n được cái này mới không có phát ra thanh em gì đi ra thế nhưng nội tâm lại không tự chủ được nói thầm ha, ha thật không nghĩ tới vong linh lãnh chúa vậy mà còn có phương diện này thiên phú đây quả thực quá đ ù a sợ là ta nhìn thấy còn tưởng rằng hắn thật muốn chạy t r ố n đây ma tộc bên trong một cái ma tộc tướng l ĩ n h thấy cảnh này nhịn không được trào phúng cái này vong linh lãnh chúa cũng không gì hơn cái này đi thật không biết chúng ta vĩ đại ma thần vì cái gì muốn đem ta phải tới loại người này làm sao xứng làm đối thủ của chúng ta loại người này căn bản là không xứng làm một cái chiến sĩ giết hắn quả thực chính là d ơ bẩn tay của chúng ta một cái khác ma tộc phó tướng lĩnh cũng phụ hòa nói đúng vậy à thật không nghĩ tới vậy mà cái này vong linh lãnh chúa nhát gan như vậy thật sự là ném đi lãnh chúa l i ề n quân mặt ma tộc phó tướng dạng này một phen biểu diễn lập tức được đến còn lại ma tộc mọi người nhất trí tán đồng bất quá tướng quân mặc dù nói g i a hỏa này không đáng chúng ta xuất thủ thế nhưng mục đích chủ yếu chính là vì đánh giết bọn họ cho nên vẫn là đừng để hắn cho chạy trốn phó tướng mở miệng nhắc nhở một câu nghe thấy phó tướng lời này vị này ma tộc tướng lĩnh lập tức nhẹ gật đầu là nên để hắn biến mất bất quá ta không có ý định đích thân độc thủ các người giúp ta đi làm liền tốt ma tộc tướng lĩnh mở miệng phân phó phó tướng nghe xong lập tức đáp ứng là tướng quân chuyện này bao tại trên người ta, người yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng. Tốt! Ma tộc tướng lĩnh nhẹ gật đầu. Phó tướng lập tức quay đầu, hướng về binh lính của mình hét lớn một tiếng. các minh đ ệ cho ta hướng. đem đám người kia cho ta chặn lại. theo câu này mệnh lệnh được đưa ra xuống, hơn một trăm cái ma tộc binh sĩ lập tức khóc kêu gào hướng về vong linh lánh chúa bọn họ phương hướng trùng đi. lúc này, odc. đã mang theo chính mình người mai phục tại phía trước nhất. nhìn xem phía trước càng ngày càng gần ma tộc binh sĩ, hắn không nhịn được lộ ra một vệ thâm độc đ ụ cười. ha ha tiểu súc sinh bọn họ các ngươi chết chắc kèm theo mục tiêu càng ngày càng gần odc c ắ t biết thời cơ đã đến vung tay lên lập tức dẫn đầu xuất kích các minh đ ệ giết cho ta hắn mang theo tay người phía dưới vọt thẳng vào phía trước cái kia một đợt ma tộc binh sĩ bên trong tại odc c ắ t dẫn đầu xuống một đám binh sĩ như lang như hổ từ bốn phương tám hướng vọt ra cùng phía trước ma tộc binh sĩ chém giết ở cùng nhau phốc phốc từng đợt huyết n ụ c bị cắt đứt âm thanh vang vọng toàn bộ rừng rậm một màn này trực tiếp làm rối loạn tất cả ma tộc dự liệu lúc này ma t ộ c tướng linh thấy cảnh này t h ầ mắng m một tiếng chết tiệt sau đó đội vàng lớn tiếng hô mọi người không nên kinh hoàng không muốn phân tán tù lại dọn xong chật pháp theo thanh â m này rơi xuống nguyên bản phân tán ra đến ma t ộ c binh sĩ rốt cục là một lần nữa tổ chức bắt đầu đ ố i kháng thế nhưng tại ổ đi c c á c mang theo thủ hạ của mình công kích đến vẹn vẹn kiên trì mấy giây ma t ộ c binh sĩ trận hình liền triệt để sụp đổ trong lúc nhất thời toàn bộ đội ngũ lâm vào hỗn loạn ma t ổ n tướng linh trong mắt lóe ra lửa giận đội vàng giống to các minh đệ không nên hoảng hốt tập hợp tốt đội hình tiếp tục hướng phía trước pháp â y ta ngược lại là muốn nhìn cái này vong linh lãnh chúa có năng lực gì cũng dám cùng ta binh sĩ liều mạng là t h ư ớ n g quân theo cái này ra lệnh một tiếng ma tộc binh sĩ n ộ n n h ị p bắt đầu điều chỉnh odc cắt thấy thế khoe miệng lộ ra nụ cười lạnh lùng tiểu x u ấ t sinh bọn họ ta liền để nguyên nếm thử chúng ta lãnh chúa lợi hại đi đi d c cắt hô to một tiếng sau đó liền dẫn đầu x ô n g vào phía trước ma tộc binh sĩ trận doanh bên trong lúc này cùng ma tộc tướng lĩnh rằng co mà lúc này nguyên bản chuẩn bị chạy trốn vong linh lãnh chúa tại thấy cảnh này lập tức ngừng cử động của mình đối với người bên cạnh hô các minh đệ lên cho ta xử lý đám hôn đạn kia ta muốn để bọn họ biết chúng ta vong linh binh sĩ cũng không phải ăn chay sau đó hắn mang theo thủ hạ của mình hướng về phía trước sung phong đi qua các minh đệ theo sát không hứa tùng trễ vong linh l ã n h chúa hét lớn một tiếng sau đó cũng hướng về phía trước v ọ t tới binh lính của hắn cũng đều rối rít đi theo trong lúc nhất thời ba phương cường lớn thế lực rốt cục lạ tại trong rừng rậm va chạm đến một khối x o n g phương giao thủ một cái chính là không có ba chấm bảy so kịch liệt va chạm chiến đấu vào lúc này băng dội lúc này chỉ thấy tan vỡ lanh chúa odc phất tay cầm kiếm một bước vọt lên mục tiêu chính là cái kia ma t ộ c tướng quân tự tìm cái chết cái kia ma t ộ c tướng quân cũng không phải đèn đã c ạ n dầu tại nhìn đến tan vỡ lanh chúa hướng về chính mình chém giết tới khoe miệng của hắn lộ ra nụ cười khinh thường lập tức chỉ thấy hắn giống to một tiếng vung vẩy t r ư ờ n g thương trong tay đống nhiên ám sát đi ra đối với cái kia chém giết tới tan vỡ lanh chúa hung hăng ám sát tới ẩm vũ khí của hai người hung hăng đánh vào cùng một chỗ phát ra tiếng vang to lớn hai người lẫn nhau đẩy lui một bước tan vỡ lanh chúa sắc mặt có chút khó coi bởi vì vũ khí của hắn lại bị đánh bay ra ngoài mà cái kêu ma tộc tướng lĩnh vũ khí lại không có tổn thương chút nào vẫn như c ũ hoàn hảo không chút tổn hại chương 666, hai chọn một chiến đấu chương 666, hai chọn một chiến đấu ma tộc tướng quân trên tay hơi động một chút trường thương thuận thế khẽ động thẳng đến tan vỡ l ã n h chúa yết hầu vị trí đối mặt phiên này tình huống hắn không có nhiều thêm do dự vội vàng bước chân khẽ động liên tiếp l ù i về phía sau nhưng bởi vì không có sau khi thấy rõ phương vị trí lúc này lùi đến một cái đại thụ sau lưng nương tựa đại thụ tan vỡ lanh chúa odc lúc này nội tâm giật mình hoặc mắt thấy trường thương càng tiếp cận hắn vội vàng dùng hai tay bảo vệ chính mình yếu đất bộ phận liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc vong linh lanh chúa tay cầm vũ khí của mình thay tan vỡ lanh chúa đỡ được cái này một bộ đánh trong lúc nhất thời hai thanh vũ khí binh khí lại lần nữa hung hăng đánh vào nhau ẩm ẩm ẩm liên tiếp tiếng vang không dứt bên hai ma t ộ c tướng quân hiển nhiên là không ngờ đến đối phương sẽ tiếp viện tại bất ngờ không đề phòng lúc này bị đối phương phản chấn lực lượng đụng đến liên tục lui về phía sau mấy bước phốc phốc một cỗ máu đỏ tươi phun ra ngoài vẩy vào trên mặt đất đặc biệt nhìn thấy mà giật mình mười hai ma t ộ c tướng quân trên mặt lõe ra phẫn nộ quan mang chết tiệt cũng dám thương tổn đến ta tự tìm cái chết l ờ i còn chưa dứt hắn lại lần nữa vung vẩy t r ư ờ n g thương trong tay hướng về đối phương hung hăng ám sát tới b ạ c h b ạ c h b ạ c h thương hoa thường xuyên thoáng hiện kín không kẽ hở đồng đạm liên tiếp ám sát hướng về phía đối phương vong linh lanh chúa vội và ngăn cản được đối phương công kích sau đó liên tiếp lùi về phía sau đáng ghét odc người không sao chứ nếu là không có chuyện tới hỗ trợ a ta một người không thể được vong linh l ã n h chúa hướng về sau lưng tan vỡ l ã n h chúa odc s s cắt la lớn b i ế t lập tức tới ngay odc s s cắt đáp lại một câu ngón tay một tấm tê một tiếng kiếm tới nguyên bản rơi vào nơi xa trường kiếm nhận được tan vỡ l ã n h chúa triệu hoán nháy mắt phi tốc vọt tới odc s s cắt trước mặt siêu odc s s cắt cầm trường kiếm ở giữa không trung b ạ c h qua một đường v ò n g cùng hướng về đối diện ma tộc tướng quân hung hăng bổ bổ tới vê n h vê n h vê n h kiếm quang lấp lánh mang theo manh liệt tình khí tại trên không tạo thành một mảnh biển lửa ma t ộ c tướng quân sắc mặt biến hóa hắn bạn lần không ngờ đối phương thế mà còn có một chiêu như vậy cường hoành kỹ năng mặc dù vừa bặn một kích tiêu hoàn toàn không đủ để trí mạng nhưng trên người hắn lại bị đối phương chém vào ra mấy đạo lỗ hổng máu me đầm địa lúc này ma t ộ c tướng quân lấy một đệ hai bắt đầu dần dần rơi xuống hạ phong không được nhất định phải nhanh giải quyết chiến đấu trong lòng hắn nghĩ thầm lúc này thân thể hơi động một chút lại lần nữa vung vệ trưởng thương của mình hướng về đối phương đ ô n tới lần này tốc độ của hắn cực nhanh chỉ để lại một đầu màu đen tan ảnh trong chớp mắt liền bọt tới vong linh lãnh chúa cùng tan vỡ lãnh chúa odc s s cắt hai người trước mặt trường thương b u n g đ ẩ y một cái ám sát ép thẳng tới đối phương yết hầu mà đi giờ khắc này odc s cắt cảm nhận được áp lực lớn lao nhưng hắn lại vẫn không có mảy may e ngại bàn tay hất lên nhẹ trường kiếm tại trên không nhất chuyển lập tức hướng về đối phương yết hầu đâm tới còn bên cạnh vong linh lánh chúa cũng là không cam lòng yếu thế trong tay cầm vũ khí mình từ bên cạnh tập kích ma t ổ n tướng quân mà đi một màn này vừa bặn rơi vào ma t ổ n tướng quân trong mắt chết tiệt ta không tin hai người các ngươi có khả năng đồng thời công phá ta một chiêu này khoe miệng của hắn vẩy một cái lộ ra một vệ cười lạnh cánh tay b u n g lên đỡ được tan vỡ l ã n h chúa đánh tới trường kiếm đồng thời một cái đá ngang n g hướng về vong linh l ã n h chúa đầu rút đánh qua vong linh l ã n h chúa phản ứng cũng tương đối nhạy cảm lúc này giơ lên trường kiếm trong tay ngăn tại trước ngực của mình b a n g đá ngang n g nặng nề mà quất vào trường kiếm của hắn bên trên phát ra một tiếng b a n g thật lớn nhưng hắn lại không có bị rút ngã xuống đất mà là thân thể đ ỗ n nhiên bọn tới trước cùng đối phương thân thể gặp thoáng qua sau đó hướng về mặt khác một bên phong đi Ma ma một mặt miệng tộc tướng quân, gặp một màn này, miệng cười càng quân, này, nụ gặp khỏe lần ớ hướng n bàn tay một cái, tại hưu trưởng của hắn bên trên trường thương tiếp tục đâm ra, sau đó hướng về đối phương thân thể hùng hăng rút đánh Lật l tay một tại tiếp tục thể rút của ra, sau qua. đâm cái, đối hưu đó về này vong linh l ã n h chúa căn bản là không có cách t r á n h n ẽ keng lại là một cái kim loại va chạm tiếng vang t r u y ề n đến Ẩm! lần này vì hắn ngăn lại công kích là tan vỡ l ã n h chúa Ô đi odc cắt cười, cười cùng ư ờ i c bên người vong linh l ã n h chúa nói ra lần này ta vì ngươi đỡ được một lần công kích cũng coi là thành phần xong vong linh lanh chúa lắc đầu nói ra đến lúc nào ngươi còn n lúc rồi, t í hai toán chi、li. Hắc ly. hắc, dù s o ta cũng không h p ả thích nợ ơn người ợ ơn n k h á cười gia họa. Hai n cười ha hả liếc nhau một cái lập tức đồng thời dơ lên vũ khí trong tay hướng về ma t ộ c tướng quân phương hướng ám sát tới ma t ộ c tướng quân cầm trong tay trường thương trên thân hiện giá hát sắc qua n mang vong linh lanh chúa trong tay cầm trường kiếm trường kiếm trong tay hiện giá hát sắc qua n mang m a tan vỡ lanh chúa kiếm trong tay cũng trong cùng một lúc bên trong nổi lên màu trắng qua mang trắng đen xem kẽ tại hai cái binh khí ở giữa thoáng hiện cái này hai cái binh khí tản ra khiến người hít thở không xác ý tại trên không, không ngừng vân quanh ẩm ẩm vũ khí của hai người lúc này cùng ma t ộ c tướng quân trưởng thương đụng vào nhau lập tức phát ra nổ vang ma t ộ c tướng quân thân hình không ngừng ngồi lại mà vong linh lanh chúa cùng tan vỡ lanh chúa odc các ả thân hình cũng đang không ngừng tiến lên cả hai khoảng cách càng ngày càng gần và ảnh ma t ộ c tướng quân thân hình cuối cùng đình chỉ sau đó đặt mông ngồi ngã trên mặt đất t r ư ờ n g thương trong tay cũng rời tay rơi xuống trên mặt đất vong linh lanh chúa vũ khí trong tay một trăm bảy mươi bảy đã hung hăng đâm xuyên qua bả vai của đối phương từ xương bả vai chỗ xuyên qua chắp sau lưng ở trong mà tan vỡ lanh chúa kiếm thì là trực tiếp đâm chúng ma t ổ n tướng quân phần、bụng. thấy cảnh này ma t ộ c tướng quân t r o n g mắt hiện lên một đạo hoảng sợ màu sắc không có khả năng làm sao lại như vậy các ngươi làm sao có thể đồng thời đánh bại ta hắn la lớn con mắt trợn thật lớn không thể tin nhìn xem vong linh lãnh chúa cùng tan vỡ lãnh chúa hắn thực tế không có cách nào tin tưởng trước mắt hai người này vậy mà nắm giữ có khả năng đồng thời công kích mình bản lĩnh hắn không hiểu hắn thực lực có thể là so với bọn họ bất cứ người nào đều cao nhưng cũng không đến mức nhanh như vậy liền bị đối phương hai người đánh tan à. vong linh lãnh chúa cười cười nói ra cái này liền để ta cho ngươi mới đi n g ư ơ i thất bại hoàn toàn chính là khinh thị được đ ị n h nhân có lẽ tại các ngươi ma tộc xem ra chỉ có chúng ta l ã n h chúa thống xoáy thần hy lĩnh chủ có khả năng làm các ngươi đối thủ thế nhưng chúng ta cũng là có mình n g u ố n thủ hộ đồ vật mà ngươi lại hoàn toàn không đem chúng ta coi thành chuyện gì to tát đây chính là ngươi thất bại nguyên nhân nghe lời này ma tộc tướng quân sắc mặt tâm trầm một bộ cắn răng nghiến lợi r ă n g dấp thận không thể lập tức nào về phía trước mắt vong linh l ã n h chúa muốn đem đối phương xe sống nhưng bọn hắn sẽ cho cơ hội sao đáp án không thể nghi ngờ gần như sẽ không cho chỉ thấy vong linh lãnh chúa rút ra kiểm đến nháy mắt b u n g lên ma t ộ c tướng quân chỉ cảm thấy hết hầu đau nói chương 667, t r á h ắ n g lợi mà về chương 667, t r á h ắ n g lợi mà về ngươi hắn lời nói vẫn chưa nói xong liền im bặt mà dừng bởi vì trên cổ hắn bị vong linh lãnh chúa trường kiếm hung hăng xuyên h ủ n g máu tươi bao tác từ cổ của hắn ở giữa nhô lên mà ra rất nhanh nhuộm đỏ không khí xung quanh hắn hồng hộp máu tươi không ngừng phun tung tóe rất nhanh liền dính ướp ma t ộ c tướng quân k h ô i á p cũng nhiễm tại tan vỡ lãnh chúa cùng vong linh lãnh chúa trên thân ma tộc tướng quân khuôn mặt bên trên tràn đầy ngạc nhiên màu sắc hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới cuộc đời của mình như vậy trên họa dấu t r n g tròn hắn cúi đầu nhìn qua cổ của mình đôi mắt bên trong toát ra nồng đầm khó có thể tin màu sắc cuối cùng ánh mắt bắt đầu xây dựng ả m đạm xuống cuối cùng không có bất luận cái gì một điểm quan mũi nhọn toàn bộ thân hình chậm rãi nga xuống vong linh lánh chúa thu hồi trường kiếm trong tay của mình sau đó chậm r i hướng về ma tộc tướng quân đi đến hắn đem đầu của đối phương cho bổ xuống một tay nhấc cái đầu một bên đối với xung quanh còn tại chiến đấu ma tộc binh sĩ lớn tiếng hô các người ma tộc tướng quân chết rồi tức vũ khí đầu hàng đi nhìn xem nằm dưới đất ma tộc tướng quân thi thể những cái kia ma tộc các binh sĩ đều mặt sáng như cho nhưng không biết vì sao lúc này lại càng thêm điên cuồng chiến đấu hỗn đ à n các ngươi giết tướng quân của chúng ta làm tướng quân báo thủ thể sống chết không nớt thể sống chết không nớt thể sống chết không nớt, chết không nớt. vong linh l ã n h chúa nhìn thấy một mặt này trong mày không có chút nào lưu t ì n h hắn đem viên kia đã không có sinh mệnh đầu ném tới một bên sau đó huy động lên trong tay trường đao đối với xung quanh ma tộc binh sĩ tiến hành đổ sát mà tan vỡ lanh chúa cũng là không có chút nào do dự sách theo kiếm trong tay mình cũng đi theo đi qua ma tộc binh sĩ căn bản ngăn không được hai người bọn họ xung kích từng cái đổ vào vũng máu bên trong chỉ có chút ít mấy người may mắn vẫn còn tồn tại sống sót ma tộc một cái theo sát một cái dựa vào đồng đội c h ố n g lên thân thể của mình tới con mắt của bọn hắn chỉ riêng nhìn chằm chặp vong linh lãnh chúa cùng tan vỡ lãnh chúa p h ả n phất muốn dùng loại này ánh mắt đem hai người này dáng dấp nhớ kỹ ở trong lòng đồng dạng các ngươi tướng quân chết rồi chỉ cần đầu hàng ta cam đoan lưu các ngươi một cái mạng vong linh lãnh chúa sách theo chính mình trường đau đứng ở chúng ma tộc binh sĩ bên người hai chân của hắn càng không ngừng run dậy hắn cũng biết những n à y ma tộc binh sĩ cũng không sợ chết nhưng hắn vẫn là muốn đem bọn họ ý chí tan giã vong linh lanh chúa câu nói này mô phỏng được tình ngày p h í t lịch nháy mắt liền đem những n à y ma tộc binh sĩ đánh vào thâm uyên đúng vậy à vừa rồi cái k i a cao quý ma tộc tướng quân đều đã chết như vậy nơi này còn lại tất cả mọi người đã một con đường chết nghĩ thông suốt những sự thật này những n à y ma tộc binh sĩ nhộn nhịp cầm lên kiếm tới còn muốn chiến đấu sao tan vỡ lanh chúa ổ đi xì cắt nhìn thấy một mặt này tự mình lẩm bẩm nhưng chuyện phát sinh kế tiếp lại hơi để mọi người có chút ngoài ý mới chỉ thấy những ngày ma tộc binh sĩ cầm lên kiếm đối với mình cái cổ vĩ đại ma thần đại nhân chúng ta cô phụ kỳ vọng của n g ư ơ i nguyện ý lấy cái chết tạ tội kiếp sau tại báo đáp ngươi từng cái binh sĩ giơ lên kiếm đối với cổ họng của mình gian g i á c một trận tiếng vang lanh lảnh t r u y ề n đến những binh lính này cái cổ đứt gãy ra theo một cô máu tươi từ miệng của bọn họ mùi ở giữa phun ra ngoài bọn họ nhộn nhịp ngã trên mặt đất không ai còn có thể đứng lên nhìn xem tất cả những thứ này vong linh lanh chúa cùng tan vỡ lanh chúa ổ đi xi cùng với những người khác cũng là ngơ ngác xứng sở tại nguyên chỗ đặc biệt là vong linh lanh chúa hắn không nghĩ tới khuyến cáo của mình thế mà còn là thất bại những binh lính này vậy mà tình nguyện tự sát cũng không nguyện ý đầu hàng tốt ra các ngươi là đáng giá tôn kính đối thủ vong linh l ã n h chúa thở dài một tiếng quay người rời đi tàn vỡ l ã n h chúa odc các nhìn xem những này ngã trên mặt đất đã triệt để chết đi ma tộc lắc đầu cũng theo vong linh l ã n h chúa quay người rời đi v ừ i vặn chiến đấu cũng cho odc các cùng với vong linh lãnh chúa mang đến không ít phiền thức lúc này một đoàn người bắt đầu đơn giản quét dọn chiến trường ở một bên odc các đơn giản dùng vải xô vì chính mình băng bó vết thương còn bên cạnh vong linh lãnh chúa cũng là làm giống nhau sự tình giờ khắc này vong linh lãnh chúa tự hồ nghĩ tới chuyện gì t hơi ngừng động tác của mình ánh mắt nhìn về phía tan vỡ lãnh chúa tan vỡ lãnh chúa nhìn đối phương cái kia vẻ mặt thành thật biểu lộ lập tức cũng ngừng động tác trong tay ánh mắt nhìn chăm chú lên đối phương vong linh l ĩ n h chủ đại nhân có chuyện gì sao ô đi xì cắt hỏi tan vỡ lãnh chúa tiếp xuống ngươi lại tính toán gì nghe đến vong linh lãnh chúa lời nói tan vỡ lãnh chúa hơi sưng sờ sau đó mở miệng nói ra là như vậy còn lại lãnh chúa cũng là giống như ngươi gặp giống nhau phiền p h ứ c cho nên ta chuẩn bị chỉnh đốn một cái đi chi viện có khả năng chi viện mấy cái là mấy cái đi vong linh lãnh chúa nghe vậy nhẹ gật đầu ân như vậy chúng ta cùng đi thôi kể từ đó cũng coi là nhiều một cái bảo đảm có thể là ngươi đều đã cùng ma tộc chiến đấu dài như vậy thời gian nghĩ đến có lẽ rất mệnh mọi a nếu không về ta lãnh địa đi nghỉ ngơi một chút t à n vỡ lãnh chúa ổ đi xì cắt đề nghị vong linh lãnh chúa lắc đầu không được ta hiện tại cũng không có chuyện gì chúng ta trước đi chiến đấu a tranh thủ có khả năng sớm một chút đem chuyện này kết thúc rơi sau đó lại đi nghỉ ngơi đi vong linh lãnh chúa nói Tô đi d ì cắt nghe đến vong linh lãnh chúa lời nói chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu vậy được rồi hy vọng chiến đấu kế tiếp có khả năng thuận lợi một chút đi Tô đi d ì cắt nói ân chúng ta đi tôi h nói xong câu đó về sau vong linh lãnh chúa liền thần tốc giúp mình băng b ỏ kỹ sau đó đơn giản điều chỉnh một cái trạng thái của mình liên lại lần nữa cùng tan vỡ lãnh chúa cùng một chỗ hành động tiếp xuống thời gian một ngày bên trong hai người mang theo chính mình sở thuộc quân đội bắt đầu khắp nơi tiếp viện mặc dù có chút lãnh chúa bởi vì các loại quan hệ mà tiếp viện thất bại nhưng phần lớn đều tương đối bình an vô sự đây cũng là không may bên trong may màn san đợi đến đ ê m cái cuối cùng lãnh chúa tiếp ứng tốt tan vỡ lãnh chúa odc s s các lúc này đối với người ở chỗ này h ô tốt tất cả mọi người vất vả chúng ta bây giờ liền đi về nghỉ một phen đi nghe đến tan vỡ lãnh chúa odc s s các lời nói về sau tất cả binh sĩ nhộn nhịp gieo họ lên bọn họ biết thời gian kế tiếp bên trong bọn họ sẽ vung l ỏ n g một chút vì vậy một đoàn người tại tan vỡ l ã n chúa odc các dẫn đầu xuống chậm g ã i hướng về lãnh địa của mình phương hướng xuất phát lúc này lý việt đứng tại trên tường thành từ khi odc rời đi về sau hắn gần như có thời gian liền đến xem chỉ là kỳ vọng có khả năng nóng nhìn đối phương về sớm một chút chỉ là không có nghĩ đến chờ đợi thời gian một ngày lại một cái l ã n h chúa đều không có nhìn thấy hắn cũng muốn đi ra xem một chút đến cùng là tình huống như thế nào thế nhưng nghĩ đến tan vỡ l ã n h chúa lời nói trong lúc nhất thời lại không tốt khởi hành đi ra bất đắc dĩ chỉ có thể lưu tại nguyên chỗ nhìn xem chương sáu trăm sáu mươi tám trao đổi chương sáu trăm sáu mươi tám trao đổi không bao lâu lý việt tựa hồ phát giác cái gì nâng lên đồ mình thướng bể phương nhìn xa xa từ xa nhìn lại. không bao lâu chỉ thấy một trận b ù i đất c u ộ n c u ộ n tùy theo tan vỡ l ã n h chúa đám người xuất hiện ở lý việt giữa tầm mắt thấy cảnh này lý việt hoặc nhiều hoặc ít có chút kích động vội vàng hơ người bên cạnh tan vỡ l ã n h chúa đám người trở về nhanh mở cửa thành nên đón bọn họ đi là thần hy l ĩ n h chủ đại nhân nghe đến lý việt phân phó mấy người lập tức chạy đi mở ra t ư ờ n g thành mở cửa thành ra không bao lâu tan vỡ l ã n h chúa odc dẫn đầu đại quân tiến vào nội thành nhìn thấy tan vỡ lanh chúa lý việt liền vội vàng tiến lên hành lễ trao hỏi tàn vỡ lãnh chúa ngày cuối cùng trở về thật là lo lắng ta thế nào không có chuyện gì à? trên tay hay chưa đa tạ thần hy l ĩ n h chủ đại nhân quan tâm chúng ta đồng thời không có chuyện gì tàn vỡ lãnh chúa phất phất tay bày tỏ không có vấn đề lập tức lại quay đầu h ư ớ n g bên cạnh bóng linh lãnh chúa dương dương đắc ý mở miệng bày tỏ nói thần hy lãnh ĩ n nhân, nhỏ h chủ đại nhân, trừ một số l chúa bên ngoài còn lại mọi người đều bị ta tiếp trở về phải không cái kia thật sự quá tốt rồi nhìn thấy cái này một trăm bảy mươi bảy có chút lớn nhà an toàn không việc gì trở về ta cũng yên lòng như vậy chúng ta liền đi nội thành nói chuyện a nghĩ đến tất cả mọi người có lẽ rất mệt mỏi chính là cần nghỉ ngơi thời điểm nhìn xem t à n vỡ lãnh chúa o d i cắt lý việt cười đề nghị t à n vỡ lãnh chúa nghe vậy cũng không có chối từ trực tiếp đáp ứng xuống gật đầu nói tốt vậy liền đi nội thành nói đi lý việt cùng o d i cắt mang theo mọi người hướng về nội thành mà đi tại trong thành thị o d i cắt cùng lý việt đám người đơn giản giao nói một chút liền đem đại quân tập hợp tại một nơi tổ chức hội nghị chuẩn bị thảo luận một việc cái này hội nghị rất trọng yếu là nhằm vào lần tiếp theo kế hoạch lý việt lúc này t r ư ớ nói Các vị, thực vị, sau ự là ngượng ngủng, têu đại ra tới, cũng là vội cũng c là vã h y ệ n bất đắc đó ắ c dĩ. Sau đ lý việt đem phát sinh ở ngọc long sơn sự tình đơn giản thuật lại một lần đặc biệt là đem ngọc long sơn còn lại lãnh chúa hiện tại chỗ tình huống gặp gỡ tăng thêm cảm giác nguy cơ nói rõ n g h e đến đó tham dự mấy vị lãnh chúa đều là mặt lộ sắc mặt giận dữ nhộn nhịp gầm thét lên tiếng đáng g h é t là cái này ma tộc quá c à n rỡ lại dám dưới mí mắt chúng ta làm ra loại này táng tận thiên lương sự tình thân hy lính chủ lần này sự kiện ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ nếu như tùy ý đám hôn đả này p h á c lối đi xuống sợ rằng về sau còn muốn phát sinh rất nhiều loại này sự t ì n h chúng ta nên làm cái gì thần hy linh chủ ngươi nhanh lên quyết định a ngươi có thể ngàn bạn không thể để ma thần loại này hôn đản tiếp tục tại chỗ này l u n g tung giết chóc a nhìn thấy tất cả mọi người đang thúc giục gấp rút chính mình lý việt mở miệng tốt chư vị chúng ta vẫn là trước tỉnh táo một chút lại làm quyết đoán a hiện tại chúng ta đầu tiên muốn xác nhận một chút ngọc long sơn còn lại lãnh chúa có hay không an toàn nếu như bọn họ không có chết như vậy lần này chi viện liền còn có hy vọng thế nhưng nếu như nói bọn họ hiện tại đã gặp phải bất chắc chúng ta muốn trả ra đại giới có thể có một chút lớn nghe đến lý việt lời nói tất cả mọi người nhộn nhịp gật đầu bày tỏ đồng ý lý việt tiếp tục mở miệng nếu như tại xác nhận đến ngọc long sơn lãnh chúa không có chuyện gì như vậy tiếp xuống chính là thần tốc bắt đầu khởi hành tiến về chi viện mới được lần này mục tiêu là giải cứu mà không phải chiến đấu ta hy vọng các vị tại con đường sau đó trình bên trong đ ề u muốn nghe theo mệnh lệnh của ta tất cả hành động lấy ta làm chủ nói xong câu đó về sau lý việt nhìn hướng mọi người g i hỏi không biết chư vị có không có ý kiến gì nghe đến lý việt hỏi thăm mọi người đồng loạt đứng lên chúng ta không có ý kiến chúng ta phục tùng lãnh chúa mệnh lệnh nhìn thấy mọi người đáp ứng xuống lý việt gật gật đầu tất nhiên các vị đồng ý vậy ta cũng không nhiều lời đầu tiên thương lượng một chút cụ thể hành động kế hoạch sau đó chúng ta tại bắt đầu hành động dứt lời lý việt đưa ánh mắt về phía một bên tan vỡ l ã n h chúa mở miệng dò hỏi ô đi xì、sì、l ã n h chúa quân đội của ngươi bên trong có lẽ có biện pháp liên hệ đến ngọc long sơn còn lại l ã n h chúa có thể ta lập tức liền phái người liên hệ rất nhanh tương ứng thông tin liền truyền trở về tan vỡ l ã n h chúa mở miệng thần hy linh chủ dựa theo hiện nay chúng ta nắm giữ tin tức đến xem ngọc long sơn cái khắc các lanh chúa đều bị khác biệt trình độ tổn thương mặc dù không có nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại cần đại lượng thời gian đến khôi phục xem ra tiến đến c h i viện cấp b á c h ta nói đến đây lý việt tựa hồ vang lên chuyện gì tới liên thanh do hỏi đúng rồi ma tộc tình huống thế nào nghe đến lý việt hỏi thăm tan vỡ lanh chúa liền đội và n nói căn cứ tình báo của chúng ta ma tộc khoảng thời gian này gia tăng đối ngọc long sơn thế công cứu hộ không biết ngày đêm đều tại tiến công ngọc long sơn trách nhiệm chỉ có thể lựa chọn bảo thủ phòng ngự căn bản là không thể làm ra còn lại bất luận cái gì tính toán nghe đến tan vỡ l ã n h chúa lời nói lý việt lập tức liền n h i u chặt lông mày hắn có thể không nghĩ tới ma tộc công kích vậy mà mãnh liệt như vậy đều đã đem tất cả bước đến trình độ này lý việt nâng lên chính mình ánh mắt nhìn thoáng qua mọi người ở đây như vậy mọi người còn có còn lại muốn nói sao không có người mở miệng nhìn xem tất cả mọi người cúi đầu không nói gì lý việt mở miệng tiếp tục dò hỏi tất nhiên tất cả mọi người không có muốn nói như vậy mọi người trước hết chỉnh đốn thời gian một ngày sáng sớm ngày mai chúng ta liền bắt đầu hành động đi tan vỡ lanh chúa lại triệu tập đại quân chúng ta mang theo còn lại lanh chúa tiến đến tri viện ngọc long sơn tàn vỡ l ã n h chúa odc tại cái này một khắc hơi nhăn nhăn lông mày của mình đến nói ra thần hy l ĩ n h chủ đại nhân ngươi đây là vì sao vì sao muốn nghỉ ngơi một đêm phải biết hiện tại ngọc long sơn tình huống nguy cơ sớm tối sớm một chút đến chúng ta cũng có thể sớm một chút hỗ trợ giải vây a lý việt nói mặc dù ta cũng muốn dạng này thế nhưng các ngươi nhìn xem các ngươi hiện tại thương thế trên người tình huống cái dạng này còn thế nào đi ra cứu người chẳng lẽ liền không sợ thương thế chuyển biến xấu biến thành càng hỏng bét sao nghe đến lý việt chất vấn tàn vỡ lanh chúa odc cắt trầm mặt một chút chỉ có chỉnh đốn tốt chúng ta mới có thể có càng nhiều phần thắng mà c o n ngọc long sơn có bảo vệ ma pháp trận tồn tại ma tộc trong thời gian ngắn cũng công phá không được nghe xong lý việt lời nói t à n vỡ lãnh chúa odc c á t chấm n g âm sau một lát nhẹ gật đầu tốt thần hy lính chủ nói không sai như vậy liền nghe ngươi chúng ta chỉnh đốn một ngày điều dưỡng thân thể một cái về sau lại xuất phát ân như vậy hiện tại đại gia đều lui ra đi sớm nghỉ ngơi một chút chữa thương chữa thương chuẩn bị chuẩn bị buổi sáng ngày mai đúng giờ xuất phát là trong lúc nhất thời Mọi người ở đại â y n khái đi. t ư ê n g trong ư tạm buổi i ệ t thứ ngày trưa lý tu nhìn thoáng qua người bên cạnh phát hiện tất cả mọi người xuất hiện không còn chút sức lực nào trạng thái vì vậy đề nghị tất cả mọi người mệt mỏi nếu không chúng ta dừng lại chỉnh đốn một cái lại đi chi viện à, dù sao tất cả mọi người rất mệt mỏi lý tu cái này một đề nghị được đến mọi người tán đồng một cái lãnh chúa gật gật đầu tất nhiên trình hy lãnh chúa ngươi đều đã nói như thế như vậy cứ dựa theo yêu cầu của ngươi nghỉ ngơi một chút đi nói xong câu đó về sau một tên lãnh chúa liền đi tới một bên địa phương ngồi xuống khôi phục thể lực của mình ngay tại lúc đó cũng có người cho đại gia cung cấp đồ ăn cùng nguồn nước nhìn xem mọi người nghỉ ngơi lý tu hài lòng gật đầu sau đó đem chính mình ánh mắt nhìn về phía phương xa odc cắt mở miệng nói thần hy lính chủ n g ư ơ i đang nhìn cái gì lý việt khỏe miệng khẽ mịt cười lạnh nhạt nói ra không có gì đúng n g ư ơ i tại chỗ này t r ô n g coi một cái ta có chút sự tình lập tức liền trở về Ô đi d ì cắt nghe được câu này có chút hiếu kỳ thế nhưng cũng không tiếp tục truy hỏi mà là điểm gật đầu đáp ứng lý việt nhìn xem ô đi d ì cắt đáp ứng cái này mới quay người rời đi hướng về một phương hướng chạy như bay tại dọc đường lý việt trên đường đi nhìn thấy không ít người bất quá lý việt đều không có để ý mà là hướng về nào đó một bụi cọ trong phòng đi đến không bao lâu l i ê n đi tới y một tòa nhà có cửa ra bảo lý việt đưa tay gõ cửa một cái rất nhanh bên trong chuyền tới một â m thanh vào đi kẹt kẹt đẩy cửa ra liền thấy một cái lao nhân ngồi trong phòng thấy được có người đi bảo ngẩng đầu nhìn hướng lý việt lao nhân kia mặc trường bào màu trắng nhìn qua niên kỵ có chút lớn b ấ t quá trên mặt thần sắc nhưng là h ầ n luận hai mắt sáng n g ờ i có thần một đôi đồng tử phản phất có thể phóng xạ ra hỏa diễm đ ồ n g d ạ n g lao giả này không phải người khác chính là cứu lý việt bị lao giả kia tại sao là ngươi ngươi tại sao lại trở về lý việt biểu thị lễ phép hướng về đối phương hơi thi lễ một cái sau đó mở miệng hỏi tiền bối ta chuẩn bị làm đi cùng ma tộc chiến đấu sợ rằng đi lần này sẽ rất khó cùng ngươi tại gặp mặt cho nên đặc biệt cùng ngươi chạy tới cùng ngươi nói từ biệt lão giả kia nghe đến lý việt hỏi thăm hơi sửng sốt một chút hắn trầm ngâm một phen mở miệng nói ra dạng này à cũng được đã như vậy vậy ta cũng liền không ngăn ngươi ngươi đi đi bất quá ngươi phải nhớ kỹ tại thế giới kia tất cả muốn lấy sinh mệnh an toàn làm trọng không muốn vì những cái kia không quan trọng đ ồ vật mà mất đi rơi tính mệnh lý việt khẽ mỉ cười yên tâm đi tiền bối ta biết nên làm như thế nào lý việt lời mới vừa dứt hắn liền trực tiếp bay người đi ra ngoài lao giả kia nhìn qua hắn bối ả n h hơi than một khẩu khí ai hy vọng ngươi tất cả bình an đừng để ta thất vọng a tại một người bên cạnh hắn đ ỗ n g nhiên mở miệng nói ra ra ngài là không phải rất không nỡ hắn ta nhìn ra được ngài đối người trẻ tuổi kia vô cùng thưởng thức ai len b ẹ t ở bên cạnh nói nghe nói như thế lao nhân cười cười không nói thêm gì lời nói lý việt làm xong những sự tình này về sau liền hướng về tan vỡ lãnh chúa vị trí bay đi lý việt một đường phi nhanh rất nhanh liền đi tới tan vỡ lãnh chúa bên người nhìn xem hắn t à n vỡ lãnh chúa Ô đi d ì cắt mở miệng nói ra thần hy l ĩ n h chủ đại nhân ngươi sự tình làm xong lý việt mở miệng nói ân đã làm tốt tất cả mọi người nghỉ ngơi thế nào t à n vỡ lãnh chúa Ô đi d ì cắt lật gật đầu cũng không tệ lắm lý việt tiếp tục mở miệng hỏi đại khái cần bao lâu có thể xuất phát t à n vỡ lãnh chúa Ô đi d ì cắt mở miệng nói ra tùy thời đều có thể xuất phát lý việt nghe đến đó khen g t đầu như vậy chúng ta bây giờ lên đường đi tan vỡ lãnh chúa odc cắt lật gật đầu các vị các vị dọn dẹp một chút tiếp tục đi đường là rất nhanh tất cả mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuất phát lý việt đợi đến nhân viên thu thập xong về sau liền mang theo bọn họ cùng một chỗ hướng về tiếp tục hướng về ngọc l o n g sơn vị trí vị trí mà đi thời gian c h ầ m c h ầ m trôi qua trong nháy mắt liền đã đi tới nửa đêm lúc này bọn họ liền đi tới ngọc l o n g sơn phụ cận tan vỡ lãnh chúa odc c á t nhìn phía xa tòa kia ngọn núi to lớn mở miệng nói thần hy lính chủ cái chỗ kia chính là ngọc lòng sơn vị trí sao lý việt nhẹ gật đầu mở miệm hồi đáp tân chính là cái chỗ kia cao như vậy ngọn núi muốn leo lên đi có thể thật không dễ d à n g a tàn vỡ l ã n h chúa cắt mở miệng nói ra lý việt cười cười trước đường nhìn trên núi tình huống đi điều động hai người xem xét một cái ma tộc phương diện nhân số tác chiến trạng thái tàn vỡ l ã n h chúa cắt lập tức mở miệng gọi tới hai người phân phó một phen về sau hai người liền nhanh chóng hướng về ma tộc quân doanh phương hướng mà đi rất nhanh hai người trở về khởi bẩm l ĩ n h chủ đại nhân địch quân đội mặt số lượng đại khái chỉ có chừng mười vạn thế nhưng bọn họ tựa hồ tại cái này trong một vùng núi bố trí trận pháp chúng ta thám tử căn bản là không có cách tới gần bất quá có thể xác định chính là những cái kia trận pháp là tại ma tộc quân đội phía sau n g h e xong cái này thám tử hồi báo về sau lý việt tóc mày sau đó mở miệng nói ra ta đã biết các ngươi tiếp tục giám thị tình huống bên kia là hai người gật gật đầu sau đó quay người liền rời khỏi nơi này lý việt lông mày lại thật chặt nhữ lại hiếu kỳ không thôi kỳ quái n g à y trước cùng ma tộc giao chiến thời điểm nhưng cho tới bây giờ liền không nhìn thấy bọn họ sử dụng quá cái gì mà phát trận lần này chẳng lẽ là có cái dạng gì âm n h ư sao nội tâm hắn chỗ sâu mơ hồ sinh ra một tia linh cảm không lành loại này dự cả một m mực quấn quanh lấy hắn tản ra không đi không chỉ là lý việt cảm thấy dị thường người còn lại cũng đều phát giác thần hy l ĩ n h chủ đại nhân có phải là có vấn đề gì lý việt nhìn xem tan vỡ lãnh chúa odc gật gật đầu ân đích thật là có vấn đề ma tộc tựa hồ thay đổi đến có chút q u dị ta luôn cảm thấy nếu là không làm rõ được ma tộc ý nghĩ sợ rằng đối với chúng ta cứu viện kế hoạch có phiền thoái rất lớn ta có loại cảm giác chuyện này sợ rằng không có đơn giản như vậy nghe đến lý việt lời nói tàn vỡ lãnh chúa o đi c ì -sì, t a cũng đi theo n h ữ n g mày lý việt mở miệng nói ra đã như vậy vậy chúng ta liền trêu binh hai đường ngươi cùng còn lại lãnh chúa cùng đi liên lạc một chút ngọc lòng sơn bên trên còn lại lãnh chúa gọi bọn họ phối hợp tác chiến ta mang người tiến đến t r a xét ma tộc đến cùng là làm cái quỷ gì bên trên chương sáu t r ư cường đại ma pháp trận chương sáu cường đại ma pháp trận tốt tàn vỡ lãnh chúa odc cắt lê n tiếng lập tức liền rời đi nơi này tìm tới một cái khắc lãnh chúa đi thông báo bọn họ lý việt thì là đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa sau đó mở ra bộ pháp cẩn thận từng ly từng tí l ư ớ n g về ma tộc quân doanh vị trí vị trí mà đi trên đường đi hắn gặp rất nhiều ma tộc binh sĩ các binh sĩ đang không ngừng tuần tra phong ngừa có người đ á n h lén lý việt thân ảnh cực kỳ ẩn ấ p gần như đều không có bị ma tộc binh lính tuần tra phát hiện rất nhanh hắn liền đi tới ma tộc bố trí tốt ma pháp trận trước mặt to lớn ma pháp trận tỏa ra trói mắt hào quăng trói mắt bao phủ cả phiến thiên đ i ệ tại cái này ma pháp trận bốn phía đứng rất nhiều người bọn họ không nhúc đ í c h tựa như là pho tượng đồng dạng lẳng lặng chờ đợi thứ gì xuất hiện lý việt ở một bên cẩn thận quan sát một chút tình huống xung quanh phát hiện cái này hoàn cảnh bốn phía thực tế quá mức cổ quái loại này chật pháp lý việt từ trước đến nay đều không có từng trải qua thế nhưng thấy cảnh này thời điểm hắn sâu trong nội tâm cái kia phần cảnh giác cảm giác càng thêm m á h liệt lúc này nơi xa đi tới hai cái mặc vô sư ăn mặc ma tộc trong đó một cái vô sư kiểm tra xung quanh ma pháp trận bố trí sau đó cười nói ai nha thật là không nghĩ tới Ma thần đúng ạ ha ha ha. à ta h thật t c cái không c ma tộc mở miệng kịp chờ đợi nhìn thấy bọn họ trở thành xác hô một mặt kia sớm biết như vậy lúc trước thời điểm liền trực tiếp bố trí cái này ma phát trợ kể từ đó cũng có thể tránh khỏi chiến đấu thương vong hai cái vũ sư không ngừng nói xong trên mặt biểu lộ cũng vô cùng hưng phấn tốt đừng nói nữa tranh thủ thời gian đi thông báo ma thần a ma pháp trận đồng thời không có vấn đề gì ân theo hai người rời đi những cái k i a thủ hộ nơi này m à tộc binh sĩ cũng bắt đầu công việc lưu đủ lên lý việt lẳng lặng ở một bên nhìn xem sắc mặt hơi đột biến thật không nghĩ tới ma tộc vậy mà nghĩ đến khủng bố như vậy phương thức đến muốn biện pháp phá đi toàn bộ ma pháp trận mới được a trong lòng nghĩ liền nghĩ đến hành động thế nhưng bị vô số ma tộc binh sĩ bảo vệ muốn hành động sợ là sẽ phải đánh rắn đ ậ cỏ nghĩ tới đây bất đắc dĩ lý việt chỉ có thể lựa chọn tạm thời rời đi tính toán đợi đến trở về rồi hay n ó i à dựa theo kế hoạch thừa thế công kích đến lúc đó ma tộc chắc chắn đại loạn thời điểm ta lại thừa lúc vắng m à vào đi lý việt trong lòng â m thầm nghĩ đến vì vậy ẩn tàng cái này chính mình thân ảnh lặng lẽ rời khỏi nơi này về tới phía trước vị trí vị trí bên trong chỉ chốc lát thời gian lý việt về tới còn lại lãnh chúa vị trí đồng thời tìm tới bọn họ mà lý việt phát hiện tan vỡ lãnh chúa odc đã từ lâu trở về thân hy lính chủ người cuối cùng trở về làm sao vậy lý việt mở miệng hỏi đến là như vậy trên núi đả kích hình như có chút không thích hợp À. nghe đến hắn kiểu nói này lý việt trong lòng nghĩ hoặc không khỏi hỏi thăm đến nói thế nào tàn vỡ lanh chúa ổ đi xì các em mới vừa chuyện mới vừa xảy ra nói cho lý việt đồng thời kỹ càng miêu tả một phen cuối cùng nói ra không biết chuyện gì xảy ra rất nhiều người xuất hiện c h ó n g đầu hoa mắt thậm chí toàn thân tình huống vô lực nguyên bản tưởng rằng thụ thương đưa tới di chứng thế nhưng trong đó lại có rất nhiều người không có thụ thương cũng l à n h ư thế tình huống lý việt nghe lấy trên mặt lộ ra ngưng trọng biểu lộ trong lòng nghĩ chẳng lẽ là ma tộc mà pháp trận quan hệ càng nghĩ càng là cảm thấy có cái này có thể vì vậy hắn đem chính mình vừa vận hai cái ma tộc vụ sư đối thoại nói cho đại gia nghe cái này nghe xong trực tiếp liền dẫn tới ở đây vô số người kinh ngạc không thôi cái gì ma pháp trận uy lực có như thế t ư ờ n sao thật sự là không thể tin được ma pháp trận uy lực thế mà như thế lớn ta còn tưởng rằng là ta nghĩ nhiều rồi đây như vậy hiện tại phải làm gì a nếu như chờ đến mặt trời mọc một khắc này tất cả đã trễ rồi thần hy lính chủ cái này trong lúc nhất thời ở đây ánh mắt mọi người tập hợp tại lý việt trên thân lý việt cũng là cao mày cố gắng suy tư tương đối biện pháp tốt mỗi một cái trận pháp có tạo ra liền có sơ hở hiện tại ma pháp trận xung quanh đều là vô số ma tộc binh sĩ bảo vệ nếu như cưỡng ép pháp đây chỉ có thể hoàn toàn ngược lại cho nên vẫn là thi chí mưu thủ thắng cho thỏa đáng lý việt chậm rãi mở miệng nói đến theo thanh nhâm của hắn rơi xuống bốn phía mọi người cũng là rơi vào trầm mặc có thể là hiện tại chúng ta nên làm như thế nào mới có thể phá giải ma pháp trận đâu phải biết mỗi một cái trận pháp đều có vận hành quy luật muốn phá giải chỉ có thể dựa theo tương ứng quy định đi vận hành mới có thể có chỗ biện pháp trong thời gian ngắn như vậy liền xem như đến ma pháp trận phía trước muốn xem thấu bên trong quy tắc sợ là cũng muốn tiêu phí không ít thời gian như thế nói đến thời gian căn bản là không đủ à. mọi người nghe xong nhộn nhịp lắc đầu không biết làm sao mà lý việt trong đầu lại đột nhiên linh quang l ó e lên có ý nghĩ hắn mở miệng nói ra chúng ta có lẽ không biết trận pháp phá giải mấu chốt thế nhưng ma tộc vu sư biết cái này ma pháp trận là bọn họ bố trí muốn phá giải đương nhiên chính là dựa vào bọn họ hắn nói xong bốn phía tất cả mọi người là bừng tỉnh đại ngộ đồng thời cũng nhìn về phía lý việt đúng à còn có ma tộc vu sư đâu nếu như chúng ta có khả năng đem vũ sư bắt lên liền có thể bức bách bọn họ nói ra trận pháp phương pháp phá giải mà nếu là như vậy ma tộc binh sĩ cũng sẽ mất đi sức chiến đấu bởi như vậy chúng ta liền có thể tùy tiện tiến công ma tộc chiếm cứ chủ động mà không cần sợ hãi ma tộc phản công mọi người nghị luận ở mỹ n ộ n nhịp mở miệng nói xong lúc này tan vỡ lãnh chúa lại xanh mép sắp mặt hắn nói biện pháp mặc dù tốt thế nhưng làm sao bắt lấy ma tộc vũ sư ba chấm ặ t hắn nói biện pháp mặc dù tốt thế nhưng làm sao bắt lấy ma tộc vũ sư ba c ó thể là một cái đại phiền thoái nếu biết rõ hiện tại xung quanh đều là ma tộc binh sĩ, một khi chúng ta có chút động lập tức liền sẽ quáy dày toàn bộ đến lúc đó đối với chúng ta mà nói có thể liền thiền thoái lý việt gật gật đầu sau đó mở miệng nói ra không sai chính là như vậy bất quá ta có cái biện pháp trong tuyệt vọng cần các ngươi phối hợp chúng ta diễn kịch biện pháp gì để ma tộc cho là chúng ta đã bắt đầu tiến công đến lúc đó ma tộc vô sư tất nhiên sẽ đi ma pháp trận phía trước thủ hộ mà khi đó chỉ cần cải trang đóng giả tốt liền rất dễ dàng bắt đến một hai cái ma tộc vô sư lý việt mở miệng nói xong cái này tan vỡ lanh chúa cắt có chút chân trờ như vậy đóng giả tiến công người sẽ như thế nào lý việt không nói gì thế nhưng kết quả tất cả mọi người đã l à biết chương 671, t h â n trước sĩ、si、tốt chương 671, t h â n trước sĩ、si、tốt tràng diện lập tức y ê n tĩnh cái này nhiệm vụ đối với người chấp hành đến nói liền chỉ có một con đường chết dù sao ma tộc là sẽ không bỏ qua bất cứ người nào hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì chi viện có thể làm đến sự t ì n h liền toàn bộ dựa vào chính mình tàn vỡ l ã n h chúa cười cười tại cái này mới khác đứng dậy được rồi từng cái sắc mặt như thế âm trầm là đang làm gì a tất nhiên không có người nào nguyện ý làm cái này nhiệm vụ ta đi làm nghe đến hắn kiểu nói này mọi người nhất thời sửng sốt một chút hiển nhiên cũng không nghĩ tới tan vỡ l ã n h chúa thế mà lại làm loại này sự t ì n h có thể là ma tộc là sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta ha ha các ngươi đây liền không hiểu được đi tan vỡ l ã n h chúa nhàn nhạt cười cười nói ra loại này sự t ì n h cần phải có người đi làm mà ta trùng hợp có thể làm người này nói xong hắn nhìn hướng lý v i ệ t mở miệng hỏi thần hy l ĩ n h chủ ngươi cho rằng làm sao tất nhiên tan vỡ l ã n h chúa nói như vậy như vậy ta cũng không từ chối sự kiện liền giao cho ngươi nhất định muốn cẩn thận nói xong liền đáp ứng xuống Tốt, vậy cứ như thế quyết định t a u đó tan vỡ lanh chúa liền dẫn dẫn mọi người hướng về mục tiêu tiền đến mà lý việt thì là để những người khác đi theo chính mình tiến về một chỗ khác đi tan vỡ l ã n h chúa ổ đi xì cắt mang theo hơn một trăm người trùng trùng điệp điệp đi trên đường bọn họ cũng không có vội vã bắt đầu hành động mà là chờ đợi lý việc đám người đến tương ứng chỗ cần đến về sau mới bắt đầu hành động lúc này tan vỡ l ã n h chúa đột nhiên ngừng lại nhìn hướng một bên nói ra các vị tình huống bây giờ nguy cơ lần này sợ là cựu tử nhất sinh a hiện tại nếu là còn có sợ chết có thể nên rời đi trước ta tuyệt đối sẽ không có bất kỳ trách móc nghe đến hắn lời nói xung quanh những binh lính kia đều là người nhìn ta, ta nhìn người người nào cũng không nghĩ tới tan vỡ lanh chúa thế mà sẽ nói như vậy nhưng lại không có người nói chuyện hiển nhiên bọn họ đã bị tan vỡ lanh chúa lời nói dọa cho phát sợ trong lúc nhất thời người nào cũng không biết nên nói cái gì chúng ta không sợ chết chúng ta cũng không phải đồ hẻ nhát lúc này một giọng nói vang lên hiển nhiên là người lính kia âm thanh hán kiểu nói này tất cả binh sĩ lập tức cố lấy dũng khí nhỏ giọng la lên chúng ta không sợ chết chúng ta nguyện ý đi theo lính chủ đại nhân bộ pháp mà đi nghe đến đó odc các s á c mặt lập tức hỏa hoãn rất nhiều n ư ờ i nói t u t rất tốt các ngươi đều rất tuyệt đón lấy hắn đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa vị trí ma t ộ c quân doanh bên trong tốt hiện tại thời gian đã không sai b i ệ t lắm cũng là bắt đầu động thủ thời điểm hành động nói xong thân thể hắn đông nhiên loay lên biến mất tại nguyên chỗ nhìn thấy nơi này mọi người cũng nhộn nhịp bắt đầu chuyển động bọn họ nhộn nhịp thi triển thuận di hướng về ma t ộ c quân doanh chạy như bay vào giờ phút này ma t ộ c quân doanh bên trong một cái ma tướng mang theo mấy ngàn ma binh đang tuần tra đột nhiên cái này ma tướng phát hiện dưới chân mình một trận lay động phản phất dẫm lên thứ gì đ ầ dạng hắn vội vàng quay đầu nhìn thoảng qua chỉ thấy nơi xa trên không đột một xuất hiện hàng trăm người ảnh cái này để bọn họ lập tức kinh ngạc đến ngây người lại đội vàng n u n g v y vũ khí địch tập địch tập ma tộc binh sĩ nhộn nhịp kêu lên thế nhưng bọn họ căn bản liền không có thấy rõ ràng địch nhân là từ đâu xuất hiện bù bù lúc này hơn trăm mũi tên bắn về phía ma tộc binh sĩ ma tộc binh sĩ mặc dù phản ứng rất nhanh nhưng như cũ có mấy chục cái binh sĩ tử vong ma tướng sắc mặt lập tức biến thành đảm đạm đội vàng hạ lệnh chú ý cảnh giới nói xong ma tướng lập tức mệnh lệnh ma binh phòng ngự siêu siêu siêu ma tướng vừa dứt lời một chi lại một chi mũi tên từ bốn phương tám hướng phong tới tốc độ cực nhanh phốc phốc phốc từng tiếng c h ó i hai âm thanh văng lên rất nhiều ma binh n ộ n nhịp chúng tên ngã xuống đất huyết dịch c h ả y x u ô i khắp nơi đều có nhanh nhanh lên thông báo những người khác có đi tập ma tướng hét lớn một tiếng thế nhưng hắn lời nói tựa hồ không có chút nào tác dụng chỉ thấy những cái k i a mưa tên không ngừng xạ kích xuống một mũi tên bắn thủng bọn họ khơi r i á p một cái mũi tên trực tiếp xuyên qua bộ ngực của hắn nhìn thấy nơi này hắn đồng tử nháy mắt trực lớn miệng cũng mở thật to phản p h t là không thể tin được trước mắt một mặt này đây là có chuyện gì vì sao lại xuất hiện trường hợp này đám này tên đáng chết không phải là bởi vì tại ngọc long sơn phía trên sao lúc nào xuống hắn hoàn toàn không biết hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt cả người liền triệt để không có khí tức giết nhìn thấy ma tộc đã bị đánh chết hơn phân nửa kèm theo tan vỡ l ã n h chúa ổ đi xì các sông thanh còn thừa đám binh sĩ lập tức giống giận vung vẩy vũ khí hướng về phía trước đánh tới bọn họ cử động cũng chấn động tới xung quanh cái khác ma tộc binh sĩ thần tốc hướng về bên này tiếp viện mà đến lúc này ma thần chính ở trong phòng của mình quan sát đến một tấm địa đồ ở phía trên rậm rạp chẳng t r ị ghi chú các loại địa hình đúng vào lúc này một tên ma tộc binh sĩ vội vàng hấp tấp chạy vào báo cáo vậy hạ xảy ra chuyện lớn một trăm bảy mươi bảy có địch nhân đột nhiên xâm nhập địa bàn của chúng ta bên trong đã giết chết chúng ta đại lượng nhân mã cái gì làm sao có thể ma thần đột nhiên đứng dậy giật nảy cả mình ngươi xác định là thật thuộc hạ tuyệt đối không dám lừa gạt vậy hạ cái kêu ma tộc binh sĩ vội vàng vì trên mặt đất nói ma thần trên mặt lộ ra một bộ biểu tình khiếp sợ hiển nhiên đây là hắn làm sao cũng không có nghĩ tới chuyện này rốt cuộc là như thế nào ngọc long sơn phương diện đồng thời không có cái gì động tĩnh đám này tên đáng chết lại là từ lâu tới ma thần suy tư sau một lát tựa h ồ nghĩ đến chuyện trọng yếu gì chẳng lẽ nói là lý v i ệ t nghĩ tới đây ánh mắt của hắn lập tức sáng lên chuyên lệnh xuống lập tức triệu tập số lớn ma binh tiến đến ngăn cản cần phải giết chết lý v i ệ t không quản trả bất cứ giá nào là bệ hạ tùy theo cái này ma tộc binh sĩ b ộ i vàng hấp tấp nhỏ chạy ra ngoài ma thần khỏe miệng hơi d ư ơ n g lên nở nụ cười thật là không nghĩ tới à lý v i ệ t ta lý biệt ngươi vậy mà còn đến tìm cái chết lần này nhìn ngươi đi hướng nào rất nhanh ma t ộ c quân đội đại bộ phận đều điều động tới hướng về ma t ộ c quân doanh bên ngoài bọc đánh m à đi lúc này tan vỡ l ã n h chúa thân thể nhìn xem phía trước ma t ộ c binh sĩ trong mắt của hắn lóe ra lạnh lùng tỉa sáng chương 672, đại giới chương 672, đại giới tất nhiên đến như vậy cũng đừng đi đi chết đi cho ta tan vỡ l ã n h chúa một tiếng gầm thét thân ảnh phóng lên tận trời một quyền hung hăng hướng về phía trước gầm tới vây anh quyền phong g à o thét trực tiếp đánh vào phía trước binh sĩ bên trong ẩm chỉ nghe được một tiếng vang trầm truyền đến tên này ma t ổ n binh sĩ trực tiếp bị đánh nát thành b ọ thịt nhìn thấy nơi này tan vỡ lúc a n h h c này tại ma tộc trong quân doanh lý việt đã sớm mang theo một bộ phận đi tới ma tộc bố trí tốt ma pháp trận bên cạnh bên ngoài đã bắt đầu loạn cả lên lý việt nhưng vẫn là kiềm chế tính tình của mình bảo trì bất động hắn đang chờ đợi chờ đợi cơ hội rất nhanh cơ hội tới một cái ma tộc binh sĩ vội vàng hấp tấp nhỏ chạy tới mở miệng hô ma thần đại nhân có lệnh điều khiển bộ đội đi trước bên ngoài tiếp viện thế tất yếu rét chết lý việt cái gì lý việt chẳng lẽ chính là cái kia lãnh chúa liên quân bên trong thống xoáy tối cao tên kia đúng vậy không sai lúc này phụ trách thủ vệ ma tộc binh sĩ có chút gặp khó khăn có thể là chúng ta rời đi nơi này giao cho người nào đến xử lý các ngươi tùy tiện điều động mấy cái vu sư lưu lại bảo trì trận pháp vận hành là được rồi những người khác nhanh đi tiếp viện à? cái này ma tộc binh sĩ mở miệng h ô a tốt a cái tên lính này đáp trả lời một câu sau đó lập tức phân phó rất nhanh từng cái vu sư lưu lại bị phân phối đến từng cái cương vị thấy cảnh này lý việt trên mặt lộ ra một vệ hài lòng màu sắc chờ đợi canh giữ ở ma pháp trận biên giới ma tộc binh sĩ rút lui lý việt hướng về người bên cạnh nói hiện tại liền là lúc này rồi bắt đầu đập thủ lý việt một tiếng c ầ m nhẹ lập tức cả người nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ một giây sau hắn liền đi tới ma tộc m a pháp trận vụ cận người nào thủ hộ tại chỗ này ma tộc vụ sư lập tức kinh ngạc kêu lên lý việt cười lạnh một tiếng người cứ nói đi một giây sau lý việt trực tiếp phát động công kích chỉ nhìn hắn đưa tay trộm một cái nháy mắt không gian xung quanh phản phát bị một cố cường đại lực lượng cho hạn chế mấy cái vũ sư muốn động đậy đều không động được Lý Việt i ệ t người tay chảo m ộ liền đem một tên t này ma tộc vu sư, lý việt. Lý việt sư còn chưa có nói xong lý việt bàn tay bỗng nhiên dùng sức một cái bóp lấy cổ của hắn sau đó đem hắn giơ lên phù phù cái này ma tộc vu sư bị trực tiếp ném xuống đất phát ra trùng điệp tiếng va đập khiến người ta run sợ ta hỏi cái gì ngươi nói cái gì không cho phép nói dối nếu như ta biết ngươi nói dối lời nói như vậy ta sẽ đích thân bóp nát đầu của ngươi để ngươi ngồn phi phát tán lý việt trên mặt lóe ra hàm mang thấy cảnh này ma tộc v u sư toàn thân run dậy trên mặt tràn đầy hoảng hốt màu sắc nhưng lại không có bất kỳ cái gì một điểm muốn ý lùi bước ma tộc v u sư trực tiếp lựa chọn nậm g miệng không nói nhìn thấy hắn bộ dáng này lý việt cười lạnh liên tục sau đó trực tiếp một nắm chắc tên này ma tộc v u sư đầu lý việt lực lượng thực sự là quá mức to lớn ma tộc vô sư căn bản không chịu nổi tại chỗ nổ đầu nhìn xem ma tộc vô sư tử vong té lăn trên đất xung quanh còn lại vô sư toàn bộ đều sợ c h ò n g váng bọn họ chỗ nào nghĩ đến người trẻ tuổi trước mắt này thế mà lợi hại như vậy chỉ trong một chiêu liền trực tiếp xử lý đồng bạn của mình thực sự là quá đáng sợ tốt kế tiếp là nhìn các ngươi kế tiếp ai đây lý việt lạnh lùng nhìn hướng còn lại mấy tên vô sư vào giờ phút này cái tia mấy tên vô sư đã hoàn toàn trận tròn mắt bọn họ căn bản không nghĩ tới người trẻ tuổi này thế mà như thế hung t à n một câu đều không nói một lời không hợp liền trực tiếp đánh bọn họ căn bản liền cơ hội phản kháng đều không có liền trực tiếp bị giết chết một cái cái này thật đúng là để bọn họ trở tay không kịp t ố t đến lượt các ngươi đang lúc nói chuyện lý việt trực tiếp b u n g lòng tay ra bên trong ma tộc vô sư thi thể ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m về phía còn lại mấy tên vô sư cho các ngươi một cơ hội nếu như muốn còn sống liền e m ta muốn biết đổ vật nói ra bằng không kết cục của hắn chính là các ngươi hậu quả nghe đến lý việt lời nói còn lại mấy tên vô sư liếc nhìn nhau cuối cùng một người trong đó nói ra chúng ta là sẽ không khuất phục tại ngươi lý việt tại nghe được câu này về sau sắc mặt hơi phát sinh biến hóa hiển nhiên là không nghĩ tới đ á n g người kia vậy mà lại có như thế lớn chi k h í hắn cũng biết giết là không thể được đến kết quả mình mong muốn liền tại lý việt vì đó nhức đầu thời khắc ở bên cạnh vong linh lãnh chúa mở miệng đề nghị thần hy lĩnh chủ đại nhân không bằng để ta đến thử xem lý việt nghe vậy quay đầu nhìn lại vong linh lãnh chúa trên mặt tràn đầy tự tin ngươi chẳng lẽ có gì tốt biện pháp cái này sao ta có một loại b i pháp gọi là nhiếp hôn thuật có khả năng nhìn trộm đối phương tư tưởng vong linh lãnh chúa chậm rãi mở miệng nói rất không tệ chiêu thức cái kia liền thử một chút xem sao lý việt lật gật đầu đồng ý xuống vong linh lanh chúa gật gật đầu sau đó hai mắt bên trong h á c hám hỏa diễm hiện lên hắn nhìn t r ò n g chọc vào trong đó một tên nhìn nhìn thấy nơi này lý v i ệ t khỏe miệng nở một nụ cười lập tức mở miệng nói xem ra cái này vong linh lanh chúa thật đúng là có một tay a sau một khắc bàn tay kia bắt đầu đưa về phía đối phương đầu cảm giác được trên đầu truyền đến cảm giác áp bách tên này ma tộc vu sư lập tức mở to hai mắt nhìn đầy mặt hoảng sợ màu sắc nhìn thấy đối phương cái kia một bộ sợ hãi biểu lộ vong linh lanh chúa trong lòng cười lạnh một tiếng sau một khắc chính mình đánh rất tại cái này ma tộc vu sư trên đầu trong khoảnh khắc ma tộc vu sư đầu bên trong ký ức liền triệt để bị vong linh lanh chúa hấp thu sau một lát vong linh lanh chúa thu về bàn tay một mặt hưng phấn nhìn xem lý viện tìm tới tương ứng phá giải phương thức rất tốt san lý viện hài lòng gật đầu sau đó vội vội vàng vàng hỏi tới phải nên làm như thế nào cái này tại cái này trong lúc nhất thời bên trong vong linh lanh chúa lại bắt đầu phạm vào khó cái này kỳ thật ta cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần loại này biện pháp mặc dù có khả năng bài trừ giam cầm thế nhưng cần phải trả giá thật lớn mà con loại này đại giới thực sự là quá lớn chúng ta có thể đảm đ ư ơ n g không nổi hắn ấp đúng tốt đường này cái này mới chậm rãi mở miệng nói đến nghe đến mấy câu này lý việt lông mày thật chặt khóa lại ánh mắt nhìn về phía đối phương không hiểu hỏi cái dạng gì đại giới sẽ để cho ngươi nói ra những lời này đến chương sáu trăm bảy mươi ba tự sát chương sáu trăm bảy mươi ba tự sát trận pháp này là dựa vào hấp thu người sinh cơ mà vận hành nếu như muốn phá đi cũng nhất định phải cần sử dụng giống nhau biện pháp ví dụ như sử dụng đại lượng màu tươi hoặc là trực tiếp để người hiến tế đây đều là nhất định phải, phải trả giá thật lớn nghe đến vong linh lãnh chúa lời nói lý việt không khỏi xa vào đến trầm tư bên trong nâng lên chính mình tay chỉ chỉ bên cạnh mấy cái này mà tộc vũ sư hỏi d ù n g bọn g i a hỏa này chẳng lẽ không được sao không được vong linh lãnh chúa lắc đầu trực tiếp t ự tuyệt lý việt đề nghị này nhìn thấy vong linh lãnh chúa kiên quyết như thế cự tuyệt đề nghị của mình lý việt trong lòng nhịn không được sinh ra một tiêu n g h i hoặc theo lý mà nói vong linh lánh chúa sẽ không có như thế kiên định thái độ a vì cái gì nguyên nhân rất đơn giản bởi vì chỉ là dựa vào bọn da h ỏ này máu tươi hoàn toàn không đủ vong linh lanh chúa chậm rãi mở miệng nói muốn phá mất đại trận này lời nói nhất định phải sử dụng càng nhiều máu tươi ít nhất ít nhất cũng cần bên trên chừng trăm người lý việt nghe vậy khe nhữ mày hiện tại đi nơi nào tìm cái này hơn trăm người đi a chúng ta nguyện ý hy sinh tính mạng của chúng ta chỉ c ầ u tại sự tính kết thúc về sau ngươi có khả năng giúp chúng ta lập cái đ ị a không muốn lý việt lập tức nghĩ đến bọn họ muốn làm gì âm thanh mới vừa v ặ n rơi xuống sau một khắc mấy người liền cầm lên dao nhỏ đôi chính mình một trăm bảy mươi bảy cái cổ lập tức máu tươi liền phun ra ngoài rơi vào bên cạnh trên chất phát lập tức trận p h á p liền phát ra chi chi nha nha t i ế n g vang chậm dại biến thành trong suốt thân hy đại nhân mời ngài cho phép tử vong của chúng ta cũng hy vọng ngươi có khả năng cho chúng ta dựng nên một cái mộ đ ị a nhìn thấy cảnh tượng trước mắt bên cạnh binh sĩ cũng t í n h mở miệng nói ra nghe đến mấy người này lời nói lý việt trong lòng tràn đầy phẫn nộ nhưng không có nói ra bởi vì hiện tại nếu như không muốn tiếp tục làm tiếp như vậy mấy vị này binh sĩ tử vong liền xem như v ổ a phí liếc nhìn bên cạnh vòng linh lanh chúa con mắt cũng bắt đầu có chút đỏ lên lý việt trực tiếp nói ra t u t ta đáp ứng các ngươi yêu cầu ta sẽ nhớ tới các ngươi chờ đợi sự kiện lần này kết thúc về sau ta sẽ giúp các ngươi lập đ ị a đa tạ thần hy lĩnh chủ đại nhân thành toàn mấy người lính đồng loạt quỳ g i m xuống đất đối lý việt mạng ơ n nhìn xem cảnh tượng trước mắt lý việt không khỏi n ở nụ cười khổ đám này đ ồ nốc thậm chí ngay cả tính mệnh đều có thể không để ý thật là quá ngu quá ngu xuẩn quá ngu lời mặc dù nói như thế thế nhưng sau một khắc toàn bộ trực tiếp liền đỏ hướng mắt tùy thời tùy khắc đều muốn khốc lên Ô ồ ồ đám này ngu xuẩn các ngươi vì cái gì ngốc như vậy à vì cái gì ngốc như vậy à trong hốc mắt đã chứa đầy nước mắt lý việt cố nén nước mắt của mình đối với bọn họ hét lớn một màn này bị bên cạnh vong linh lãnh chúa xem tại trong mắt lập tức bật cười thần hy lính chủ đại nhân đừng thương tâm bây giờ không phải là đang suy nghĩ những chuyện này thời khắc ta cần hỗ trợ của ngươi mới có thể phá mất cái này mà phát trận vong linh lãnh chúa mở miệng nói ra đồng thời đưa ra chính mình tay đặt ở lý việt trên bà v a i nhẹ nhàng vô hai cái tân hít thở sâu hai lần lý việt bình phục tâm cảnh của mình để chính mình không đến mức mất khống chế ngươi muốn thế nào mới có thể để cho nó tiêu tán đâu lý việt mở miệng hỏi ngươi chỉ cần đem máu tươi nhỏ tại trên trận pháp đồng thời ở phía trên bôi lên một tầng phù văn là được rồi dạng này phù văn sẽ hấp thu hết m i ễ dịch dạng này liền có thể triệt để hủy diệt đi cái này mà phát trận đơn giản như vậy lý việt nghe đến vong linh lãnh chúa giải thích về sau lập tức có chút kinh ngạc không nghĩ tới vậy mà đơn giản như vậy ân xác thực rất đơn giản vong linh lãnh chúa gật gật đầu trả lời khẳng định bất quá tại vẽ phù văn thời điểm tốc độ nhất định muốn nhanh bởi vì một khi ma tộc phát hiện cử động về sau liền sẽ chạy tới đến lúc đó chỉ cần xuất hiện mảy may sai lầm sai lầm liền thiện t h i ân ta đã biết lý v i ệ t t r ù n g đ i ệ p gật đầu thần hy l ĩ n h chủ đại nhân cái này chính là vẽ phủ văn bộ dạng ngươi nhìn kỹ tốt không thể có bất luận cái gì sơ suất còn có nhớ tới trận pháp đông nam tây bắc bốn phương t h m hướng đều mới có mới được vong linh lanh chúa nói lời nói chậm rãi trên mặt đất vẽ thứ gì nhìn xem vong linh lanh chúa vẽ đồ vật lý v i ệ t không dám thất lễ cố gắng đem đồ vật bên trong cho ghi ở trong lòng một bên yên lặng tính toán ở trong lòng lẩm nhẩm vong linh lanh chúa vẽ những vật này thời gian một giây một giây trôi qua trong n ấ y mắt mấy phút liền đi qua những này chính là đại khái bộ dạng vong linh l ã n h chúa đứng lên mở miệng nói ra ân ta đã biết như vậy việc này không nên chậm trễ tranh thủ thời gian bắt đầu động thủ đi sau đó vong linh l ã n h chúa cùng lý việt bắt đầu chia hai phái hướng về hai cái hoàn toàn ngược lại địa phương mà đi nhìn xem lý việt đi xa bối ả n h vong linh l ã n h chúa thở dài một cái ai xem ra lần chiến đấu này thật là khiến người hao tổn tâm trí á lúc này tàn vỡ l ã n h chúa ổ đi x ì cắt mang theo một nhóm nhân mã ngay tại check d i nhìn thấy càng ngày càng nhiều ma tộc hướng về bên này xung kích tới sắc mặt hắn lạnh lùng âm hiểm nhìn mọi người xung quanh mọi người chuẩn bị rút lui lập tức rời đi nơi này nghe đến tan vỡ l ã n h chúa lời nói sắc mặt của mọi người đều là hơi nổi cũng hiểu được sự tình tầm quan trọng không có nửa điểm do dự lập tức bắt đầu rút lui hướng phía sau chạy b ộ i bọn họ mục tiêu vô cùng rõ ràng chỉ cần chỉ là hấp dẫn ma tộc chú ý tới đến mà cũng không phải là thật muốn cùng đối phương liệu một cái n g ư ờ i chết ta sống thế nhưng bọn họ cũng không có thấy được cách đó không xa một bóng người chính từ trong bóng tối chậm dai hướng về bọn họ đi tới một đôi ú con mắt màu đỏ nhìn c h ầ m chặp bọn họ muốn chạy không có cửa đâu khoe miệng lộ ra một tia tà mịn đụ cười ma thần trực tiếp vung vẩy trong tay t r ư ờ n g nào hướng về phía trước một sĩ binh chém g i ế t tới nháy mắt liền thấy người lính kia trực tiếp bị chặt đứt đầu rơi xuống đến trên mặt đất lập tức phá hư lanh chúa bước chân vừa dừng lại toàn bộ thân thể hóa thành một đạo lưu quang hướng về một bên bay vút qua hiểm lại càng hiểm tránh thoát đối phương một đao này tập kích nhìn xem ngã trên mặt đất thủ hạng phá hư lanh chúa sắc mặt cũng là vô cùng k ó xử người là ai phá hư lanh chúa nhìn cách đó không xa một cái cầm trong tay trường kiếm nam nhân mở miệng dò hỏi người đ o a n a ma thần khoe miệng hơi d ư ơ n g lên người lạnh phản hỏi h ừ nghe đến đối phương trào phúng phá hư lanh chúa hử lạnh một tiếng mở miệng nói ra giả thần giả quỷ tất nhiên đến cũng đừng trách ta không k h á c h khí phá hư lanh chúa trong mắt lóe ra hàn mang quát lạnh một tiếng đồng thời hướng thẳng đến đối phương công kích qua chương sáu trăm bảy mươi b ố tan vỡ lanh chúa t ử chiến chương sáu trăm bảy mươi b ố tan vỡ lanh chúa t ử chiến nhìn thấy tan vỡ lanh chúa thế công về sau ma thần trên mặt lộ ra một k i a c ở i lạnh lập tức trực tiếp vung v ề trường kiếm trong tay của mình nên đón tiếp lấy cả hai gặp nhau thời điểm phát ra kịch liệt tiếng ba đập một cố năng lượng kinh khủng phong bạo hướng thẳng đến bốn phương tám hướng càn quét mở ra tại cái này cố kinh khủng phong bạo bên trong không ít binh sĩ nội nhịp bị tổn thương nghiêm trọng nhìn thấy tất cả những thứ này về sau t à n vỡ lãnh chúa odc cắt trên mặt lộ ra một bộ vẻ mặt kinh ngạc trong lòng thầm mắng thực lực của đối phương vậy mà như thế mạnh tâm tư chuyển vài vòng về sau odc cắt mở miệng kêu hô lên các minh đệ không cần phải để ý đến cái khác rời khỏi nơi này trước bằng không đợi đến người này mà tộc quân đoàn đến chúng ta nhưng là bị thua thiệt các người đi trước ta lưu lại vào h ậ u nghe đến tan vỡ lãnh chúa odc i các lời nói về sau xung quanh những binh lính kia trên mặt đều là một bộ vẻ mặt lo lắng lính chủ đại nhân cái này không có thời gian đi nhanh đi các người đi nhanh một chút không phải vậy chờ một chút không còn kịp rồi odc i các lần nữa mở miệng nói ra nghe vậy những binh lính kia không nói thêm gì nữa nhộn nhịp bay người rời đi vốn là bắt đầu chạy trốn nhìn thấy chính mình dưới trướng những binh lính kia đã toàn bộ đều chạy trốn odc các trên mặt lập tức liền lộ ra mừng như điên biểu lộ khoe miệng hiện lên ra một tia đủ cười đối với ma thần mà nói những cái kia đều là lính tôn tướng cua căn bản là không đáng giá nhắc tới cho nên cái này mới tùy ý thả đi những cái kia binh lính bình thường ha ha ha ha ha. nhìn thấy chính mình dưới trướng những binh lính kia chạy trốn ô đi d c các nhịn không được cười lên ha hả tiếng cười ở trên bầu trời thật lâu quân quần thấy cảnh này về sau ma thần tò b ò hỏi n g ư ờ i đang làm cái gì Ô đi d c các nghe đến ma thần lợi nói về sau cái này mới kịp phản ứng tranh thủ thời gian thu lại nụ cười khắp khuôn mặt là trào phúng biểu lộ đối với ma thần nói ra ta biết ngươi rất mạnh l ờ i vừa rồi nếu như ngươi làm ra động tác ngăn trở ta còn thực sự đem ngươi không có cách nào nhưng bây giờ lại trơ mắt nhìn ta người chạy trốn ngươi không cảm thấy ngươi bỏ qua rất lớn cơ hội sao ta chẳng qua là cảm thấy thú vị mới không có tính toán đi truy sát những binh lính kia những thủ hạ của ngươi cũng không có một cái đáng giá tôn kính ta cần gì phải đi vì một đám rác rưởi lãng phí thời gian đâu ngươi nói đúng không ma thần thản nhiên nói nghe đến ma thần câu nói này ô đi xì cắt xác mặt trở nên khó coi mặc dù ma thần lời nói này đồng thời không có có bất kỳ lỗi lầm thế nhưng nghe vào trong lỗ thai của hắn s á c thực mười phần trói thai Ô đ o d ì cắt không phải người ngu hắn làm sao có thể không hiểu ma thần những lời này là đang vũ nhục hắn đâu thật ố Tốt! Tốt! t t không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế phép lối đã như vậy lời nói vậy ta ngược lại muốn xem xem ngươi thực lực đến cùng cường hãn tới trình độ nào Ô đ o d ì cắt tức h ồ n hển gầm rú nói ma thần lạnh lùng cười cười đối với ô đ o d ì cắt nói ra tới đi v ừ a vặn cũng để cho ta xem một chút giống như ngươi không biết sống chết giá hỏa có dạng gì năng lực nói xong về sau ma thần trực tiếp hướng về tan vỡ lanh chúa odc s s cắt x n g tới trong tay cầm ma thần kiếm mang theo vô cùng vô tận lực lượng hướng thẳng đến odc s s cắt chém đi lên nhìn thấy ma thần cử động về sau odc s s cắt cũng không do dự cũng vung vẩy trường kiếm trong tay của mình nên đón tiếp lấy hai người giao chiến m ấ y mắt toàn bộ chiến đấu khu vực cũng bắt đầu run dày lên cả hai đụng vào nhau sinh ra năng lượng to lớn ba động hướng về bốn phương tám hướng điên của dũng manh lao tới trong lúc nhất thời trên chiến trường hai thân ảnh tại quân vít không ngừng thấy không rõ lắm hai người đến tột cùng đang làm gì chỉ có thể nhìn thấy từng đạo tia sáng từ giữa hai người lập loẹ đi qua chỉ trong chốc lát odc các quần áo trên người liền bị vật phá lộ ra một mảng lớn da thịt lộ ra từng khối đỏ tươi vết tích thoạt nhìn nhìn thấy mà giật mình ma thần trên mặt vẫn như cũ mang theo mỉm cười thản nhiên lộ ra vô cùng nhẹ nhõm tự tại tựa như chiến đấu mới vừa rồi cùng hắn không có chút nào quan hệ đồng d ạ n g ha ha ngươi loại này trình độ chẳng lẽ cũng chỉ có những n à y sao nếu như thật chỉ là những lời này căn bản là không xứng cùng ta đạo thủ cho nên ngươi vẫn là ngoan ngoan đầu hàng đi thành thật khai báo lý việt ở phương nào vâng không cũng đừng trách ta không k h á c h khí ma thần thản nhiên nói nghe đến ma thần lời nói o d y cắt hư lạnh một tiếng nói ra muốn biết lý việt ở đâu đơn giản a ngươi chỉ cần giết chết ta là được rồi a xem ra ta vừa vặn nói chuyện tiểu tử ngươi là không có nghe hiểu bất quá ta vừa vặn nói cũng không phải tùy tiện nói ta nói được thì làm được ngươi tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn nói cho ta lý việt hiện tại vị trí có lẽ ta có thể cân nhắc buông tha ngươi một con đường sống vâng không mà nói chờ một chút ta thật sẽ giết ngươi ma thần lạnh lùng nói ra、ừ. muốn giết ta chỉ bằng người sao nghe đến ma thần lời nói odc cắt cười lạnh nói vậy thì tốt ngươi nhưng muốn chuẩn bị sẵn sàng hôm nay ngươi nhất định là muốn tử vong nói xong câu đó về sau ma thần trực tiếp đem ma thần kiếm c ắ m trên mặt đất sau đó nhắm hai mắt lại năng lượng trong cơ thể bắt đầu thần tốc vận hành trong cơ thể ma khí thần tốc hướng về trong tay ma thần kiếm quán tâu h đi qua tại ma thần kiếm phía trên ngưng tụ thành một tầng thật dày băng xương t ả n phát ra trận trận băng lanh hà khí cảm nhận được cỗ này băng lanh hà khí odc cắt trên mặt lập tức lộ ra một vệ kinh ngạc biểu lộ hắn bạn lần không ngờ ma thần vậy mà nắm giữ như vậy năng lượng khổng lồ ngươi đến tột cùng là ai odc cắt lạnh lùng mà hỏi nghe đến odc cắt lời nói về sau ma thần trên mặt lộ ra m ỉ m cười thản nhiên nói ra đánh như vậy nửa ngày thậm chí vẫn không biết ta thật không biết ngươi là ngu xuẩn vẫn là đồ đần bất quá tất nhiên ngươi hỏi như vậy ta giống như thật nói cho ngươi tốt ta chính là ma tộc ma thần cũng là ma tộc người mạnh nhất hôm nay chính là ngươi cái này nhân loại ngu xuẩn t ậ n thế ma thần câu này lời vừa ra khỏi miệng tan vỡ lãnh chúa odc cắt lập tức mở to hai mắt nhìn một mặt không dám tin nhìn qua đối diện ma thần khi nghe đến ma thần danh tự về sau odc c á t con mắt lập tức liền t r ò n tròn miệng cũng mở thật to ma thần cái tên này hắn đương nhiên không xa lạ gì đây là hắn khoảng thời gian này nghe được nhiều nhất một cái xưng hô ma rơi t ố i cường đại ma thần ma tộc lãnh tụ không nghĩ tới chính mình vậy mà thật nhìn thấy ma thần đích thân tới nhân gian mặc dù đã sớm đoán được kết quả này thế nhưng làm odc các tận t mắt thấy ma thần về sau trái tim vẫn là không nhịn được nhảy lên kịch i ệ t hắn nhìn một chút kiếm trong tay mình hơi nợ đủ khởi khổ sợ rằng lần này thật là có đến mà không có về cũng thật không nghĩ tới vậy mà lại lấy loại này phương thức cùng ngươi chạm mặt đi d ì c á t đắng chát nói bên trên chương 675, m a pháp trận vỡ b ụ chương sáu trăm bảy m ư m a pháp trận vỡ b ụ ngươi n g cũng không cần bộ dáng này nếu như ngươi thật muốn l i ề u mạng ta ngược lại là không ngại cùng ngươi chiến đấu một phen bất quá ngươi muốn rõ ràng liền xem như l i ề u tính mạng mạng chó của ngươi cũng không chiếm được bất luận cái gì cứu vớt nghe đến đi d ì c á t lời nói ma thần mở miệng nói ra ngươi nói không sai ta đích xác không có cách nào cùng ngươi chống lại Thế nhưng liền xem như ta chiến bại, ta nhưng như chiến h liền cũng bại, xem sẽ k ô n nói cho người g Việt cho hạ Lý lạc. Ô đi xì. cắt l ệ n h lùng nói ô đi xì. cắt thái độ vô cùng kiên quyết ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào ma thần trong tay ma thần kiếm h i ệ n nhiên tại cái này một khác hắn đã đem sinh tử của mình đều cho đánh cược ô đi xì. cắt rất rõ ràng lần này chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ mặc dù hắn biết chính mình không thể nào là ma thần đối thủ nhưng là hắn hay là muốn thử một chút ít nhất cho lý việt trì hoãn thời gian cũng coi là không hưởng phí xem như một đợi lãnh chúa ha ha vậy thì tốt nếu nói như vậy n ta cũng liền không tại tiếp tục cùng ngươi dông dài cái gì n g ư ơ i mệnh cũng nên lấy đi ma thần thản nhiên nói nói xong câu đó về sau ma thần trực tiếp thôi động trong tay ma thần kiếm hướng về tan vỡ lanh chúa odc s s c ắ t công kích mà đi ma thần kiếm bên trên ngưng tụ khổng lồ lực lượng nhanh như bô lôi trong n g á y mắt liền đi tới odc các ắ trước t mặt thần tốc phách c h ạ m xuống nhìn xem ma thần thần tốc phách c h ạ m xuống odc s s c ắ t khắp khuôn mặt là ngưng trọng biểu lộ hắn không dám thất lễ trực tiếp huy động trường kiếm trong tay ngăn cản ma thần công kích ken thành khí tiếng kim loại va chạm vang lên odc c ắ t s á c mặt lập tức thay đổi đến trắng xám vô cùng khoe miệng cũng thẩm thấu ra một vệt máu nhìn xem trường kiếm trong tay của mình bên trên khe hở odc các trên mặt lập tức tràn đầy biểu tình khiếp sợ không nghĩ tới chính mình vậy mà lại ăn thiệt thòi lớn như thế bất quá liền tại hắn ngây người thời điểm một cô cường đại vô cùng lực lượng trực tiếp từ ma thần trên thân kiếm chuyển tới trực tiếp đánh vào trên thân thể của hắn làm cho thân thể của hắn nháy mắt bay ra ngoài hung hăng té lăn trên đất phốc phốc trong miệng phun ra một b ụ n máu tươi về sau tan vỡ lanh chúa odc các trên mặt lập tức lộ ra một vệ hoảng sợ thần sắc hắn bạn lần không ngờ ma thần lại có mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu hắn thực lực vượt xa hắn tưởng tượng tiếp tục như vậy lời nói căn bản là chỉ hoãn không được thời gian bao nhiêu nhìn xem thương thế của mình odc y s các trên mặt lập tức lộ ra một vệ ngưng trọng biểu lộ ngay lúc này đột nhiên một đạo thân ảnh màu đen thần tốc hướng hắn lao đến đi thẳng tới trước mặt hắn một chân đạp ở trên người hắn nháy mắt đem hắn đá bay đi ra bình một tiếng tàn vỡ lanh chúa odc y s các thân thể trực tiếp đập xuống đất ngay sau đó một đạo trên người mặc á o đen khuôn mặt g ữ tợn nam tử bước nhanh chạy tới odc các trước mặt cầm trong tay ma thần kiếm chỉ và odc lạnh lùng ma hỏi lý việt đâu hắn ở đâu nếu như ngươi lại không đàng hoàng nói ra lý việt thông tin lời nói ta lập tức liền giết chết ngươi bị đối phương như thế một đạm odc cắt lập tức cảm giác được toàn thân mình xương cốt đều giống như vỡ vụn đồng dạng đau đớn khó nhịp thế nhưng tan vỡ lãnh chúa odc cắt lại cắn răng cứng chắc hắn biết mình tuyệt đối không thể khuất phục bởi vì một khi chính mình khuất phục phục chết cũng không chỉ có chính mình một cái mà là rất nhiều người ta sẽ không nói cho ngươi bất luận cái gì có quan hệ với lý việt thông tin odc cắt cắn răng nói ngươi liền không sợ chết sao hắn sợ chết thế nhưng hắn càng sợ h ã i chính mình chỗ quan tâm gìn giữ người đều chết rồi t à n vỡ lãnh chúa odc i cắt từ cái hố bên trong khó khăn đứng lên khoe miệng lộ ra từng tia từng tia đủ cười mặc dù không có nói chuyện thế nhưng nét mặt của hắn đã nói cho ma thần đáp án của mình ngươi thật không muốn nói cho ta biết không vậy thì tốt nếu nói như vậy mời ngươi đi chết đi nói xong câu đó ma thần trực tiếp một kiếm bổ về phía odc cắt... lập tức một trận cồn bạo đao mang hướng odc cắt phóng đi ma thần vừa ra tay cũng không có lưu tay hiển nhiên hắn tính toán là trước giải quyết đi odc sau đó lại tìm lý v i ệ t nhìn xem đạo kia cùng bạo đao mang x ư n g lại odc trong lòng vô cùng rõ ràng chính mình hạ t r ẳ n g khẳng định không thế nào lạc quan thế nhưng hắn vẫn như c ũ lựa chọn đối diện mà lên chỉ thấy hắn nhẹ nhàng cắn nát chính mình đầu lưỡi lấy tính mạng của mình xem như đại giới trong trước mắt thực lực đột nhiên tăng lên tới cực h ạ n thậm chí loang thoáng đều có một loại muốn đột phá bán thần cảnh giới xu thế tùy theo dùng chính mình vũ khí trong tay ngăn cản đạo này công kích giang giác giang giác giang giác tại liên tiếp tiếng cọ sát chói t a i bên trong Odyssey. cắt trên cánh tay xuất hiện một đạo lại một đạo vết tích máu tươi chảy dòng thế nhưng tại hắn cố gắng bên dưới cuối cùng chặn lại cái này một đợt công kích nhìn thấy chính mình thành công chặn lại một vòng này công kích odc y s cắt trên mặt lập tức toát ra thần sắc hưng phấn trong miệng phát ra một trận mừng như điên tiếng gạo thật không nghĩ tới vậy mà ta cũng có thể ngăn lại ngươi ma thần một kích xem ra ngươi cũng không gì hơn cái này nghe lấy odc y s cắt trao phúng ma thần không có chút nào tức giận bởi vì hắn cũng là liếc mắt một cái liền nhìn ra tan vỡ l ã n h chúa odc y s s e Cát vì sao đột nhiên tăng mạnh thực lực ngược lại là một mặt bình tĩnh nói nọ mạnh hết đả căn bản không đáng giá nhắc tới nghe đến ma thần lời nói về sau ô đi d ì cắt không khỏi lắc đầu mở miệng nói ra xác thực như cùng ngươi nói tới một dạng nhưng ngươi không phải nói muốn giết ta hiện tại ta lại không phải chết tại trên tay của ngươi ngươi không cảm thấy có chút t i ế c nối sao ha ha ha ngươi cũng quá ngây thơ đi ngươi cảm thấy ta sẽ để ý những chuyện này dù sao không quản ngươi chết như thế nào đều chỉ là một c ô thi thể mà thôi nghe đến ma thần lời nói về sau ô d c cắt trong ánh mắt lập lệ quá một vệ hạ quan song quyền của hắn nắm chặt trường kiếm ngay sau đó từng đạo sắc bén phong nhận từ trường kiếm của hắn ở giữa bắn ra thần tốc hướng ma thần trên thân công kích quá ba bảy đi người sắp chết còn muốn tổn thương ta sao thật là không biết tốt xấu đã như vậy như vậy ta liền thành t o à n ngươi tiếng nói vừa ra ma thần thân thể nhoáng một cái lập tức từ biến mất tại chỗ không thấy xuất hiện lần nữa thời điểm đã đến odc i cắt trước mặt trực tiếp đưa tay một kiếm bổ về phía odc i cắt cái cổ vị trí cảm nhận được ma thần cái này trí mạng một kiếm odc cắt trong ánh mắt lập tức tràn đầy hoảng hốt màu sắc một kiếm này vi lực để đi d ì c ắ t sâu trong nội tâm sinh ra vẻ run dậy nếu như một kiếm này rơi xuống mình tuyệt đối sẽ bị một kiếm chém giết căn bản không cần phải suy nghĩ nhiều liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đi d ì c ắ t đội vàng giơ lên vũ khí trong tay của mình tiến hành đón đỡ đinh chương sáu trăm bảy mươi sáu áp chế chương sáu trăm bảy mươi sáu áp chế một tiếng thanh t h ú y sắt thép va chạm tiếng văng lên ma thần kiếm trực tiếp chém vào đi d ì c ắ t vũ khí phía trên odc các ả m giác được kiếm trong tay mình lập tức gậy thành hai đoạn sau đó trượt xuống dưới rơi mà đi cùng lúc đó trong cơ thể mình lực lượng lập tức bị rút sạch làm cho odc y s các trực tiếp sủi lơ trên mặt đất miệng phun màu tươi odc y s các thân t thể trùng điệp ngã xuống đất sắc mặt tái nhợt như tờ giấy con mắt hơi đ ó n g lại tựa hồ là muốn triệt để từ bỏ c h ố n g lại thấy cảnh này ma thần đồng thời không có đình chỉ mà là lại lần nữa một kiếm b ổ r a ẩm ẩm ẩm ẩm liền tại ma thần kiếm sắp rơi vào tan vỡ l ã n h chúa odc y s các trên t thân một k h ắ c này đột nhiên tại cái kia nơi sang ngọc lòng sơn bên trên đột nhiên buộc phát ra một trận trói mắt vạch quang tùy theo toàn bộ vây ở trên núi ma pháp trận bắt đầu phát sinh kịch liệt bạo tạc cái gì sao lại thế ma thần dừng tay lại bên trong công kích ánh mắt gắt gao nhìn phía xa vị trí mấy ngày tâm huyết ngay lúc sắp thành công lại tại giờ khắp này lấy thất bại chầm d ư ớ c ma thần vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới cuối cùng thế mà lại biến thành hiện tại kết quả này chuyện gì xảy ra vì sao lại phát sinh trường hợp này nhìn trước mắt cái này tháng một năm một hai cắt ma thần không khỏi giống to lên tiếng t h a n h âm bên trong tràn ngập phẫn nộ h ư ơ n ị mà hắn cái này một c ú họng không chỗ không phải phát tiết phẫn nộ của mình tàn vỡ lanh chúa odc cắt khoe miệng hơi nở nụ cười xem ra sự tình thành công kể từ đó ta cũng chết đáng giá ma thần nghe nói như thế lập tức liền nghĩ đến một người lý việt ta lý việt thật là không nghĩ tới một chiêu này thế mà lại là ngươi làm xem ra ta còn thực sự là coi thường ngươi bất quá liền xem như ngươi làm thì đã có sao đâu ta hiện tại ta để ngươi đếm thử một cái thống khổ tư vị ma thần nghĩ đến cái này trên mặt lộ ra biểu tình dữ thợn sau một khắc hắn ánh mắt nhìn về phía ở bên người odc Các、đôi mắt bên trong lộ ra khát máu t h ầ n sắc thư lạnh một tiếng đã như vậy như vậy ngươi cũng liền bồi tiếp ta thật tốt vui v ừ một chút đi nói xong ma thần lại lần nữa đưa ra chính mình tay đối với odc cắt đầu b ổ bắt đi tùy theo tựa như kéo lấy một cái bút về một dạng kéo lấy hắn hướng về một phương hướng đi đến tàn vỡ lãnh chúa odc cắt muốn phản kháng thế nhưng tại ma thần lực lượng bên dưới hắn căn bản là không có cách động đậy mảy may chỉ có thể tùy ý ma thần kéo lấy h ư n về một phương hướng khác đi đến rất nhanh hắn liền đi tới bố trận pháp vị trí địa điểm trong tầm mắt thủ hạ của mình ngổn ngang lộn xộn đổ vào vũng máu bên trong thân thể đã sớm cứng g ắ c chết thấu thấu liền hô hấp đều dừng lại ma thần nhìn thấy chính mình những n à y thủ hạ toàn bộ chết thảm bộ dạng không khỏi s o n g quyền nắm chặt trên mặt tràn đầy sát ý lý v i ệ t ta sẽ không bỏ qua ngươi ngươi chờ xem ma thần hung tợn nhìn phía xa vỡ môi run dậy lập tức hắn tiện tay ném một cái đem tan vỡ lanh chúa ném tại dưới chân mình một chân giẫm tại trên ngực của hắn trên mặt lộ ra một vệ biểu tình dữ tợn lý biệt người đi ra cho lão tử nếu không ta dưới chân cái này lãnh chúa sẽ phải bị ta chết ma thần mở miệ quắt to lên nghe nói như vậy ồ đi cắt lúc này liền đã hiểu được ma thần muốn làm gì ngươi mơ tưởng đạt được thần hy l ĩ n h chủ không ít mụ hắn cho ta nói nhảm ma thần giận dữ một quyền đập xuống một quyền này trực tiếp c h ú n g đích tan vỡ lanh chúa ồ đi cắt giết hậu chỗ đem đánh thổ huyết lúc này tan vỡ lanh chúa trực tiếp thống khổ bưng kín cổ họng của mình hoàn toàn nói không ra lời ma thần sau đó tiếp tục mắng to ly v i ệ t làm sao vậy mấy ngày chưa chắc thời gian ngươi làm sao lại thành đồ hèn nhát ngươi một phút đồng hồ không đi ra ta liền tra tấn ra hỏa này một phút đồng hồ mãi đến cha tấn đến chết dứt lời lại là một chân đ ặ t xuống đem tan vỡ lãnh chúa odc s s một cánh tay gắt gao g dẫm tại dưới chân của mình thậm chí còn cảm thấy chưa đủ nghiện tại cái này một khắc còn dùng lực xoa nắn như thế đau đớn để o d s các thống khổ kêu to lên trong mắt t r ừ n g lớn đầy mặt thống khổ nhìn xem thống khổ dãy r u ộ n s odc ma thần đồng thời không có bất kỳ cái gì biểu lộ mà là đưa ánh mắt hướng về xung quanh nhìn nhìn xem lý việt đến cùng có tới không đến lý việt không đi ra phải không vậy ngươi liền chờ chết đi ta ngược lại muốn xem xem ngươi cái này thân yêu lãnh chúa có khả năng chống bao lâu nói xong liền nâng lên chân phải hung hăng đối với odc cắt đạp đi xuống phốc phốc theo một tiếng vang nhỏ chuyển đến odc cắt một đầu cánh tay cứ như vậy bị ma thần miễn cưỡng đá nát tươi máu đỏ tươi theo vết thương chậm rãi chạy xuôi xuống nhuộm đỏ odc cắt ý phục a a lúc này giờ phút này tại một chỗ hắc cá bên trong lý việt cũng nhìn thấy mặt này nhìn xem odc cắt t h ả m g trạng lý việt không nhịn được gầm t h é t một tiếng trên mặt viết đầy căm hận màu sắc chết t i ệ t h n đản dám như vậy giết hại tan vỡ lãnh chúa ta nhất định muốn giết n g ư ơ i ta nhất định muốn giết n g ư ơ i lý việt từng lần một tái diễn câu nói này song quyền nắm chặt trên thân tản ra khí thế cường đại nhưng bị bên cạnh vong linh lãnh chúa gắt gao nén thần hy linh chủ ngươi phải tỉnh táo nhất định muốn tỉnh táo ma thần hiện tại làm tất cả đều là đang dẫn dụ ngươi đi ra nếu như ngươi đi ra liền bị lửa mà còn ta nghĩ tan vỡ lãnh chúa cũng không hy vọng ngươi ra ngoài đi vong linh lãnh chúa một bên an ủi lý việt một một trăm bảy mươi bảy một bên dùng chính mình thân thể gắt gao ngăn lại lý việt đ i không cho lý việt đi ra nghe đến vong linh lãnh chúa lời nói này lý việt lông mày không khỏi nhữ lại có thể là có thể là liền để ta nhìn xem tan vỡ lãnh chúa chết tại trước mặt của ta mà ta cái gì cũng không thể làm sao ta biết ngươi rất khó chịu nhưng ngươi bây giờ cần phải làm là tỉnh táo không nên xúc động nếu như ngươi lúc này sung ra vậy liền bên trên ma t h ầ n làm chúng ta cần ngươi lực lượng nếu như ngươi xảy ra chuyện gì như vậy tình huống như vậy chỉ có thể sẽ lặp lại càng nhiều thân hy lính chủ ngươi nguyện ý như vậy sao nghe lấy vong linh lãnh chúa lời nói lý việt sâu hút một khẩu khí để chính mình bình ổn lại sau một lát lý việt cái này mới chậm rãi tỉnh táo lại ta đã biết ngươi yên tâm đi t a sẽ t ỉ n h t á o lại Ơn, tốt. như tốt. n vậy hiện tại chúng ta trước r ú p lui vong linh lanh c h ú a n g h e đến lý vệt i lời nói l à một k h ẩ u k h í lúc này vong linh lanh c h ú a l i ề n m u ố n cầu lý vệt i r ờ i đi nhưng lý vệt i lại kiên định kể nói ra không các người đi c h u ộ c à liền để ta đưa tan vỡ lanh c h ú a cuối cùng đồng ít nhất cũng để cho ta ghi nhớ một màn này lý vệt i nhìn xem tan vỡ lanh c h ú a t h a n g trạng, trong lòng sắt ý không giảm ngược lại càng thêm nồng đ ậ m lên vong linh lanh c h u ộ nhìn thấy lý vệt thái độ kiên quyết viết chính mình khuyên bảo không đồng hắn cũng liền không tại tiếp tục miệng chương sáu trăm bảy mươi bảy xúc động chương sáu trăm bảy mươi bảy xúc động bất quá vong linh l ã n h chúa cũng không hề rời đi mà là lựa chọn lưu lại đồng thời phân p h ó những người khác đi trước làm sao còn tại nơi này xứng sở đang làm gì a mau chóng rời đi a vong linh l ã n h chúa âm thanh tại sau lưng mọi người bên thai vang lên nghe đến vong linh l ã n h chúa lời nói mọi người mặc dù không có căm lòng thế nhưng cũng không tốt lại tiếp tục tại chỗ này chậm c h ễ n ộ n nhịp quay người rời đi tại mọi người quay người rời đi về sau lý việt cái này mới thu hồi sự chú ý của mình lý việt đem ánh mắt nhìn về phía bên người vong linh lanh chúa hỏi n g ư ơ i làm sao không rời đi ta rời đi nếu là n g ư ơ i làm chuyện điên rồ đến lúc đó người nào cản trở n g ư ơ i a vong linh lãnh chúa một bộ chuyện đương nhiên dán g dấp lý việt nghe đến vong linh lãnh chúa lời nói khỏe miệng co giật hai lần không nói gì thêm ánh mắt tiếp tục hướng về phía trước vị trí vị trí nhìn nhìn xem odc cắt cái kia vẻ mặt thống khổ lý việt nội tâm t ự a n h ư là đào cắt đồng đạo ra hỏa này có thể là nguyện ý là thánh nạp đại lục đứng ra mà chiến đấu lãnh chúa mà bây giờ lại bị ma thần như vậy n ụ c nhã thực sự là quá làm cho người khó chịu ma thần đứng tại chỗ nửa ngày cũng còn không có nhìn thấy lý v i ệ t thân ả n h xuất hiện giờ khắc này hắn n h u chặt hai hàng chân mày lại hiển nhiên đã làm mất kiên trì hắn biết lý v i ệ t liền tại bên cạnh nhìn xem chỉ là không biết người trốn tại nơi nào đi lý v i ệ t ngươi nếu là nếu không ra lời nói cái kêu ta muốn phải động thủ giết chết giá hỏa này a ma thần uy hiếp nói n g h e đến ma thần uy hiếp lý v i ệ t vẫn như c ũ còn chưa có xuất hiện lý v i ệ t nhìn thấy lý v i ệ t chậm chạp không chịu xuất hiện ma thần triệt để phẫn nộ hắn biết lý v i ệ t nhất định sẽ đi ra bởi vì hắn tính cách vô cùng với mình hắn không có khả năng trơ mắt nhìn tan vỡ lanh chúa odc Cắt chính bị một ì n i n giây dâm chết. đ sau lý việt thân ảnh xuất hiện ở tan vỡ lanh chúa odc các bên người một kiếm đâm ra nguyên bản ở bên người vị trí vong linh lãnh chúa cũng còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra lý việt thân ảnh liền đã từ bên cạnh mình biến mất không thấy chết tiệt ta liền biết sẽ xuất hiện trường hợp này vong linh lãnh chúa chép miệng tặc lưới đầu trên mặt hiện ra một kia bất đắc dĩ ầm ầm l i ê n tại vong linh lãnh chúa cảm thán thời điểm lý việt đã cùng ma thần giao chiến ở cùng nhau lý việt ngươi cuối cùng lá xuất hiện ma thần cười lạnh một tiếng ít mụ hắn cho lão tử nói nhảm thả người lý việt nhìn xem ma thần lạnh nói nói ma thần cũng không có chút nào khắc khí tiện tay ném một cái liền đem trên tay mình odc cắt ném tới nơi xa bởi vì hắn thấy g i a hỏa này hiện tại mặc dù còn sống thế nhưng gần như cùng người chết là không hề khác gì nhau mà còn ma thần mục tiêu vẫn luôn là lý v i ệ t mà bây giờ lý v i ệ t xuất hiện ở trước mặt mình cũng chính là nói g i a hỏa này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì giá trị lợi dụng lý v i ệ t t h ấ y thế vội vàng hướng về ma thần bứt bỏ odc y s s e cắt phóng đi ma thần nhìn thấy một màn này khoe miệng hơi d ư ơ n g lên thử thật sự là tự tìm cái chết ma thần hư lạnh một tiếng trực tiếp nâng lên chân phải một chân đạp hướng về phía tan vỡ lanh chúa odc cắt ngực ẩm lý việt thấy thế đương nhiên không thể nào để cho ma thần như thế cách làm tốc độ dưới chân lại lần nữa tăng nhanh trực tiếp là tan vỡ lanh chúa đỡ được một cước này lý việt bị đá trúng ngực cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài t r u n g đ h ậ p ngã rơi trên mặt đất lý việt thổ huyết sắc mặt mười phần trắng xám lý việt ta cho qua ngươi cơ hội đáng tiếc ngươi không có thật tốt t r â n quý tất nhiên ngươi tự tìm cái chết cái kia cũng đừng trách ta ma thần nói xong thân thể xông về lý việt nhìn xem ma thần thần tốc tiếp cận chính mình lý việt cũng là vội vàng bỏ dậy sử dụng ma pháp thi triển một cái làm cho bùn đất nối lỏng ra ma pháp Soạn. tại bùn đất núi lỏng ra thời điểm ma thần thân ảnh cũng trở nên chậm chạp rất nhiều lần này lý việt cuối cùng bắt lấy cơ hội ngàn năm một thửa này huy kiếm mà đi một cái băng nhận thuật phát huy ra một c m a n h liệt hàn băng lực lượng từ thân kiếm phóng thích mà ra hướng thẳng đến ma thần công kích mà đi và anh lý việt băng nhận thuật công kích tại ma thần trên t h â n có thể là cái này băng nhận thuật vẹn vẹn để ma thần thân thể run dày run một cái cũng không đem hắn đánh lui tất cả những thứ này đều bị lý việt để ở trong mắt trong lòng giật mình hắn không có nghĩ đến cái này ma thần thực lực lại tăng mạnh không ít xem ra Hắn hiện tại nhất định phải toàn lực ứng phó, và không toàn ứng tại lực một à là này gào nói, chính mình nay mạng lần nhất định sẽ không ngươi. thần có tại tiệt, Việt, Chết hôm thể thật thét mất Ma m ta qua đây. Lý sẽ sẽ bỏ tiếng, trên thân ma khí lần nữa phun chảo mà ra, mắt bao phủ lại lý Việt thân thể. À, một lại lần nữa phun ngáy ra, khí chảo phủ ma mà bao Lý À, đạo thống k h ổ tiếng đều thảm thiết từ lý việt trong miệng phát ra chỉ thấy lý việt mặt ngoài thân thể bị vô số khói đen quấn chặt lấy lý việt thân thể xương cốt đều phát ra kết kết giòn v à n g tựa hồ sắp không chịu nổi những n à y mà khí xâm nhập ha ha ha người lần này chết chắc ma thần cười lớn lần nữa xông về lý v i ệ t chuẩn bị đối hắn tiến hành sau cùng truy sát nhìn xem ma thần xông về phía mình lý v i ệ t trên mặt thống khổ chi biến sắc càng thêm nồng n ặ n g không không thể cứ như vậy ngồi chờ chết vong linh lanh chúa chỗ xa hơn nhìn thấy một màn này nội tâm là sụp đổ nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn xuất thủ tương trợ lý v i ệ t ma thần đối thủ của ngươi là ta vong linh lanh chúa hét lớn một tiếng đấm ra một quyển vong linh lanh chúa thi triển ra một chiêu này chính là vong linh pháp sư đặc thù công kích là một loại công phòng nhất thể chiếu cố hai bên công kích và anh lần này vong linh l ã n h chúa công kích hung hăng đập vào ma thần trên thân lại không có nhấc lên mảy may vợ sóng hả vong linh l ã n h chúa nội tâm trầm xuống trên mặt thần sắc lập tức liền biến thành ngưng trọng lên nhìn xem vong linh l ã n h chúa thần sắc ma thần trong lòng cười lạnh một tiếng hừ đây chính là toàn lực của người một ít sao người điểm này trình độ công kích còn không đả thương được ta cúp cho ta san ma thần một chân đem vong linh l ã n h chúa cho đạp lật ra ngoài vâng vong linh lanh chúa thân thể nện trên mặt đất một cái hố sâu to lớn xuất hiện vong linh l ã n h chúa từ trong hố sâu đứng lên khoe miệng của hắn chảy ra máu tươi hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà bại nhanh như vậy hắn lúc đầu cho rằng chính mình thi triển ra một chiêu này liền tính không thể đem ma thần đánh giết ít nhất cũng có thể ngăn cản ma thần đối phó lý việt để lý việt chạy trốn có thể là hắn bạn lần không ngờ chính mình tại ma thần thủ hạ thậm chí ngay cả sức hoàn thủ đều không có chương sáu trăm bảy mươi tám không địch lại chương sáu trăm bảy mươi tám không địch lại thế nhưng giờ khắp này nhưng cũng cho lý việt một cái thoát khỏi gò bó cơ hội lý việt đột nhiên đem c u ố n quanh ở thân thể bốn phía ma khí cho đánh tan ma khí tiêu tán về sau lý việt thân ảnh nhanh chóng xông về ma thần lý việt thân hình giống như là một t i a chớp tại trên không n g ạ qua chạy thẳng tới ma thần nhìn thấy lý việt động tác về sau ma thần cũng là s ư ơ n g sở hắn không nghĩ tới lý việt lại có thể thoát khỏi gò bó hơn nữa còn là tại hắn không chế phạm vì bên trong thoát khỏi gò bó đây quả thực quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn bất quá rất nhanh hắn liền kịp phản ứng lý việt thực lực mặc dù tăng lên rất nhiều có thể cuối cùng vẫn là so với mình yếu một điểm điểm này tranh lệch tại ma thần trong mắt căn bản là không tính là cái gì chỉ cần mình toàn lực ứng phó liền tính giết bất tử lý việt ít nhất cũng có thể cho lý việt tạo thành thương tổn không nhỏ Lý Việt, h nói. Nói ô thần thần, một nay l ngụm máu tươi phun ra nhuộm đỏ lý việt quần áo lý việt khắp khuôn mặt là ngưng trọng màu sắc hai mắt nhìn chằm chằm ma thần mới vừa rồi cùng ma thần một lần kia va chạm để lý việt minh bạch cái này ma thần thực lực quả nhiên tăng lên rất nhiều không giống vừa rồi dễ dàng đối phó như vậy không quản lý việt cố gắng thế nào chính là không cách nào đối ma thần tạo thành tổn thương chết tiệt làm sao bây giờ làm sao bây giờ lý việt trong lòng vô cùng s ố t ruột hắn hiện tại tựa như là một cái người chết chỉ một dạng chỉ có thể tại trên mặt nước lung tung đ ậ p nước nhưng là vô luận như thế nào cũng không đi lên bên mở ma thần tình m u ố n bên này cũng không quá tốt hắn cảm giác ngực của mình khó chịu một dòng nước nóng từ lồng ngực của hắn chuyển ra ngoài để hắn cảm thấy vô cùng khó chịu đó là muốn phun ra màu tươi nhưng cuối cùng bị ma thần cưỡng chế áp xuống tới vừa rồi cái k i a một cái đã để ma thần có chút bị thua thiệt có thể là hắn nhưng cũng rõ ràng phát hiện lý việt thực lực tựa hồ tăng lên rất nhiều chính mình vậy mà cầm lý việt trong lúc nhất thời cũng vô kế khả thi chỉ có thể trước nhẫn nhịn khó chịu ừ ta ngược lại muốn xem xem ngươi thực lực có khả năng chống đỡ đến khi nào ngươi bây giờ đã nhanh s ắ p không kiên trì được nữa đi ma thần mở miệng nói ra trong lời nói của hắn mang theo nồng đầm ý chào phúng lý việt cũng không có nhiều thêm để ý từ thần hố bên trong đi ra xoa xoa khỏe miệng của mình vết máu sau đó đứng thằng người nhìn xem bên cạnh vòng linh lanh chúa mang theo t à n vỡ lãnh chúa đi trước lý việt đối vong linh lãnh chúa ra lệnh là vong linh lãnh chúa cung kính hồi đáp tiếp lấy liền mang theo t à n vỡ lãnh chúa đi không còn lưu lại một lát thế nhưng không nghĩ tới t à n vỡ lãnh chúa lại gọi đến đừng qua ta trước mang theo thần hy lính chủ rời đi nhanh mang theo hắn rời đi vong linh lãnh chúa nghe được câu này về sau sắc mặt biến hóa tiếp lấy liền quay đầu nhìn về phía lý việt hỏi thăm lý việt ý kiến lý việt nhìn hướng vong linh lãnh chúa nói ra không cần lo l ắ n g ta ta có thể tự vệ các ngươi đi trước nghe đến lý việt lời nói về sau vong linh lãnh chúa mới gật gật đầu ma thần ở bên cạnh cười ha ha muốn đi một cái đều đi không được ma thần nói xong cánh tay bung lên lập tức một đầu hát xà c h ố n g rông xuất hiện sau đó hóa thành một đầu cự mãng hướng về vong linh lãnh chúa bập tới con cự mãng này dương nhanh m u ố n bước vừa nhìn liền biết là độc tố cự xà tốc độ của nó nhanh vô cùng mà còn tại phương diện tốc độ còn thắng qua vong linh lãnh chúa một bậc và anh một tiếng vang thật lớn cự mãng cái đuôi hung hăng quất vào lý việt trên tay bên trên lý việt trực tiếp t r ở tay một ném cho ngã bay ra ngoài mà đầu kia cự mãng cũng bị đánh bay đi ra rất xa các ngươi đi mau lý việt đối vong linh lãnh chúa nói đến nói xong hắn lại nhìn xem ma thần có bản lĩnh cùng ta đơn đà độc đấu a lý việt cũng là nổi giận chính mình cũng nói có bản lĩnh liền cùng ta đơn đà độc đấu người nhà thế mà còn chơi xấu nhìn xem lý việt ma thần lạnh cười nói ra đơn đà độc đấu người cũng xứng s a o nhìn xem ma thần phách lối g i á n g dấp lý việt trong lòng thầm mắng cái này ma thần quả thực chính là khinh người quả đáng ma thần cũng không n ố c tan vỡ lãnh chúa cùng vong linh chúa hiện tại có thể là lý việt tốt nhất uy hiếp hiện tại hắn có thể sẽ không như thế ngây ngốc để hai gia hỏa này từ trước mặt mình rời đi lý v i ệ t ta khuyên ngươi không muốn làm vô vị chống cự ngươi căn bản là không có cách chiến thắng ta hiện tại tình trạng của ngươi vô cùng suy yếu ngươi đã nhanh sắc không kiên trì được nữa ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút nhận thua đi không phải vậy đợi chút nữa ngươi khẳng định sẽ chết rất thê thảm ma thần tiếp tục uy hiếp lý v i ệ t a a nghe được câu này lý v i ệ t lạnh lùng cười một tiếng vậy liền thử nhìn một chút xem ai chết trước nói xong lý v i ệ t lần nữa xông về ma thần trên người hắn phun trảo ra một tầng đạm kim sắc và mang đó chính là ma pháp nguyên tố đang lưu động tại ma thần nhìn thấy lý biệt xông tới n h y mắt hắn đồng tử có bảo sắp mặt hơi đổi bởi vì hắn cảm nhận được một loại nguy hiểm một loại chưa hề xuất hiện tại đầu góc hắn bên trong nguy hiểm ba ba ba lý việt thân ảnh tại nguyên chỗ lưu lại liên tiếp tàn ảnh và anh lý việt lần nữa xông tới tốc độ của hắn rất nhanh thời gian một cái nháy mắt liền đã vọt tới ma thần trước người cái gì thật nhanh ẩm một kiếm trùng điệp chém đi lên ma thần né tránh không kịp trực tiếp bị lý việt một kiếm thủ cánh tay hắn trùng điệp ngã trên đất trong lúc nhất thời không bỏ dậy nổi lý việt cũng thừa dịp này thời cơ lần nữa xông lên trước chuẩn bị thừa cơ xử lý ma thần bất quá ma thần dù sao cũng là một phương bá chủ cấp bậc c ẩ n giả lý việt muốn xử lý ma thần nào có như thế dễ dàng ma thần từ trên mặt đất lăn lộn mà lên nhìn xem lý việt ánh mắt vô cùng b ă n g lãnh thân hình hắn k h ẽ động lập tức liền hướng về lý việt phóng đi ba ba bá ma thần trong tay cầm kiếm nổ bắn ra từng đợt hỏa diễm sau đó liền hướng về lý việt đánh tới lý việt nhìn xem ma thần thế công thân thể bên trong năng lượng điên cuồng b ậ n chuyển lại từng vòng từng vòng v ậ ợ n sóng từ thân thể bên trong phát ra và ảnh ma thần công kích đánh vào lý việt trên thân lồng năng lượng bên trên lồng năng lượng bên trên xuất hiện một vết n ư ớ ha ha phòng ngự của ngươi thực sự là quá yếu đuối ta nhìn n g ư ơ i n ă n g lượng t u ẫ n có khả năng tiên trì bao lâu ma thần cười lớn nói ẩm lập tức ma thần công kích không ngừng đả kích tại lồng năng lượng bên trên mỗi một lần công kích đều để lý việt phòng ngự lồng năng lượng xuất hiện một kia bung lỏng m a lý việt nhìn xem ma thần biểu hiện như vậy sắc mặt hơi trầm xuống m a bên này bị lý việt đánh bay cự mãng lại lần nữa quấn quanh ở tan vỡ lanh chúa cùng vong linh lanh chúa bên cạnh hai người căn bản là không cho bất luận cái gì một điểm cơ hội chạy trốn Trương bất y cái c h ế c quá ngay tại lúc này hắn lại phát hiện không gian xung quanh đã bị phong tỏa căn bản là không cách nào chạy trốn mà cự mãng thì là đổi sát phía sau hướng về vong linh lanh chúa cắn tới vong linh lanh chúa sắc mặt một xem thay đổi đến ảm đạm cự mang tốc độ quá nhanh thời gian một cái nháy mắt liền muốn cắn phải trên người hắn vong linh lanh chúa trên mặt tràn đầy tuyệt vọng ngay lúc này một bàn tay lớn đột ngột xuất hiện tại bên cạnh hắn bắt lấy hắn kéo đến bên cạnh bên trong vâng ngay sau đó một đạo kịch liệt tiếng oanh minh v ă n g lên chỉ thấy ở trước mặt mình đứng chính là tan vỡ lanh chúa ngươi ngươi chừng nào thì thay đổi đến lợi hại như vậy a khu khu cụ vong linh lanh chúa các ngươi không nên xuất hiện ta đã là nhanh người phải chết hiện tại ngươi tranh thủ thời gian đi còn k ị tan vỡ lanh chúa lớn tiếng hô ngựa khí bên trong mang theo nồng hậu dày đặc lo lắng không được ta sẽ không bước xuống ngươi không quản vong linh lãnh chúa lắc đầu nói ngươi không muốn tại chấp mê bất ngộ ngươi chẳng lẽ không nhìn ra được sao hiện tại xem như là cứu ta cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng ngươi vẫn là đi mau đi ta sẽ đem hết toàn lực giúp các ngươi ngăn lại ma thần sẽ không để hắn giết các ngươi nếu như các ngươi có khả năng chạy thoát lời nói như vậy về sau có cơ hội vẫn là có thể tìm ta báo thù có thể là ngươi ngươi làm sao bây giờ a ta không có quan hệ dù sao đều đã dặn này còn có thể làm cái gì nói chuyện t à vỡ lãnh chúa odc bởi vì hắn hoàn toàn liền không phải là ma thần đối thủ nếu như tùy tiện xuất hiện tại ma thần trước mặt tất nhiên là chịu chết hắn hiện tại duy nhất hy vọng chính là tan vỡ lãnh chúa có thể chống đỡ lúc này ma thần còn tại cùng lý việt điên cuồng trong chiến đấu bọn họ ở giữa công kích không ngừng va chạm phát ra to lớn rung động tiếng vang loại này âm thanh truyền khắp cả tòa khu vực để tại chỗ này đông đảo ma tộc binh sĩ nghe rõ rõ ràng ràng、Ơm、ẩm ầ m lại là một trận kịch liệt tiếng nổ vang lên vũ khí của hai người t r ù n g đ i ệ p nện ở cùng nhau vê anh lại một lần bạo tạc sinh ra một cỗ mạnh mẽ năng lượng nháy mắt huyết tán ra tới phốc phốc lý việt há mồm phun ra một n g ụ m lớn máu tươi thân thể không khỏi bay rớt ra ngoài hung hăng ném xuống đất ma thần ma thần cũng không khá hơn chút nào cũng đồng rạng bị đánh bay ra ngoài ừ ma thần từ dưới đất bỏ dậy lạnh lùng nhìn chằm trầm lý việt khỏe miệng lộ ra một vệ nụ cười dễ cận ngươi thực lực mặc dù tăng lên rất nhanh thế nhưng cuối cùng không phải là đối thủ của ta ngươi công kích căn bản là không tổn thương được ta mảy may vẫn là ngoan ngoắn đầu hàng đi ha ha có đúng không lý việt lạnh nhạt cười một tiếng chậm rãi từ dưới đất b ò dậy giờ phút này lý việt năng lượng trong cơ thể đã sớm tiêu hao hầu như không còn thân thể cũng là cực kỳ suy yếu hắn biết tình cảnh của mình rất nguy hiểm thế nhưng hiện tại cũng muốn chứa làm bộ dạng như không có gì không thể để ma thần nhìn ra mảy may mánh k h e ma thần thấy thế trong lòng cũng là nghi hoặc bà phần không biết lý việt đang dợ trỏ quỷ gì thế nhưng cũng nhìn ra lý v i ệ t thực lực bây giờ so với vừa rồi đích thật là kém rất nhiều không tại giống phía trước nhẹ nhàng như vậy ha ha tất nhiên ngỡ ư như thế không thức thời như vậy cũng đừng trách ta không k h á c h khí đi chết đi cho ta ma thần âm thanh băng lãnh dị thường lập tức vung vẩy vũ khí hướng về lý v i ệ t phương hướng đánh tới thế nhưng không nghĩ tới đây là tan vỡ lãnh chúa ngăn tại phía trước và anh một trận kịch liệt tiếng oanh minh một lần nữa vang vọc ra người ma thần nhìn xem ngăn ở trước mặt hắn tan vỡ lãnh chúa trong lúc nhất thời có chút đoán không được tan vỡ lãnh chúa đến cùng đang làm gì ra hỏa này vì cái gì đột nhiên ngăn trước mặt mình chẳng lẽ hắn không muốn mệnh sao vong linh lanh chúa nhanh mang theo thần hy lĩnh chủ đi t à n vỡ lanh chúa lớn tiếng kêu gọi vong linh lanh chúa tranh thủ thời gian rời đi hắn cũng không hy vọng thần hy lĩnh chủ bởi vì chính mình mà đánh mất tính mệnh đến lúc đó chính mình sợ rằng sẽ trở thành tội nhân vong linh lanh chúa mặc dù không muốn rời đi thế nhưng nhìn thấu diện lanh chúa cái kia cấp bách biểu lộ cũng không dám chế lại thời gian lập tức quay người hướng về nơi xa lý việt mà đi lý việt hắn hiện tại chỉ còn bên dưới nửa c á c mạng nếu như không rời đi vậy coi như thật không cứu nổi muốn đi Ma thần gặp vong linh lãnh chúa muốn chạy lập tức liền nổi giận hắn làm sao có thể cho phép vong linh lãnh chúa đem thần hy l ĩ n h chủ mang đi đây ma thần ngươi có thể không nên lầm đối thủ của ngươi là ta tan vỡ lãnh chúa đi d ì cắt nhìn xem ma thần một mặt t r e o tức nói h ừ ta hiện tại liền giải quyết đi ngươi cái phiền t h á i này ma thần lạnh lùng nói sau đó vung vẩy vũ khí trong tay của mình hướng về tan vỡ lãnh chúa đánh tới mà tan vỡ lãnh chúa thì là không tiêu tan không tránh trực tiếp tùy ý ma thần vũ khí đâm vào thân thể của mình sau đó lại dùng bàn tay gắt gao bắt lấy ma thần tay l ạ n kháng ma thần công kích ngươi, Nhìn xem ta bộ ráng này, ma t h ầ n biểu lộ k hy ẽ giật mình, hiện nhiên là không ngờ hiển nhiên ậ mình, đến ngăn cản chính mình vòng linh lãnh phá hư chúa là v mà linh ạ làm lựa ra c h ọ n ư v ậ chủ nhìn xem tan vỡ lãnh chúa muốn cự tuyệt thế nhưng trong lòng hắn minh bạch tan vỡ lãnh chúa nỗi khổ tâm trong lòng tốt a ta, ta đi lý việt tắn giang nói ánh mắt tràn đầy tuyệt vời chết tiệt hút đản thả ra tay của ta ma thần nhìn thấy lý việt muốn chạy trong lòng mười phần tức giận muốn rút về chính mình tay có thể là hắn lại vô luận như thế nào cũng rút ra không được bởi vì tay của hắn bị tan vỡ l ã n h chúa odc s s c ắ t cho một mực bắt lấy căn bản là rút ra không được cái này khiến ma thần trong lòng tức giận không thôi đã như vậy vậy ngươi trước hết chết đi ma thần g ầ m thét một tiếng thân hình loại lên hướng thẳng đến tan vỡ l ã n h chúa bổ dết tới odc s s c ắ t giống như một điêu khắc đứng sừng sừng ở tại chỗ hắn làm chỉ là gắt gao c u ố n lấy ma thần mặc dù thời gian rất ngắn thế nhưng đã cho lý việt đầy đủ thời gian chạy trốn ma thần từng quyền từng quyền hướng về odc i các doanh tới phanh phanh phanh cương đại lực lượng sinh ra kịch liệt gợn sóng năng lượng đinh h a y n h í g ó c không ngừng quanh quẩn làm cho xung quanh cây cối nội nhiệm bị phá hủy hóa thành một phấn mà tan vỡ l ã n h chúa càng là t r ô n vùi tại ma thần kinh khủng lực lượng bên trong bên trên chương 680, t ậ p hợp chương 680, t ậ p hợp ngươi không nên tới t r e o trọc ta mà bây giờ ngươi đã không có bất cứ cơ hội nào đổi kịp thần hy lính chủ tan vỡ lanh chúa lẩm bẩm nói lập tức thân thể chậm rãi hòa tan cuối cùng biến mất không thấy gì nữa tên đang chết hôm nay không giết người thể không bỏ qua ma thần g i ậ n mắng một tiếng lập tức hướng về lý việt rời đi phương hướng đuổi theo lý việt lúc này đã sớm trốn không biết hướng đi kết quả có thể nghĩ ma thần trực tiếp chính là vô hụt nhất thời ma thần liền phẫn nộ thân thể của hắn lại lần nữa biến hóa một cô cường hành tới cực điểm khí tức buộc phát ra h ô n đ ả n lý việt ta muốn hủy diệt cả tòa đại lục mà lúc này ngọc long sơn bên trên vong linh lãnh chúa đỡ lấy lý việt xuất hiện ở nơi này thần hy lính chủ người không sao chứ lý việt nhìn xem vong linh lãnh chúa quan tâm chính mình vì vậy mở miệng hỏi yên tâm đi vong linh lãnh chúa ta không có chuyện gì chỉ là có chút nhẹ nhàng đau đớn mà thôi xin lỗi mới vừa rồi là ta xúc động lý v i ệ t ấy nay đối với vong linh l á n h chúa nói vừa rồi nếu không phải hắn sợ rằng chính mình liền thật xong đời cho nên hắn đối với chính mình vị này vong linh l á n h chúa vẫn là vô cùng cảm kích ha ha không có gì ngươi chỉ cần không có việc gì là được rồi bất quá ngươi cũng quá mạo hiểm à, đây chính là ma thần a bất quá ta cũng có thể lý giải cảm thụ của ngươi dù sao ai cũng không có khả năng trơ mắt nhìn xem đồng bạn của mình bị đối phương giết chết nhưng ngươi không nên đem mệnh góp đi bảo ngươi phải nhớ kỹ trên thế giới này còn có rất nhiều người cần ngươi bảo vệ cho nên bất kể như thế nào ngươi đều nhất định muốn sống sót không quản bỏ ra cái giá gì vong linh lãnh chúa nói nghiêm túc ừm ta biết rõ vong linh lãnh chúa cảm ơn ngươi ha ha cái này không có cái gì giữa chúng ta là chiến hữu về sau cũng muốn trợ giúp lẫn nhau không có cái gì nói cảm ơn ân ta đã biết mà liền tại hai người nói chuyện thời điểm phi phượng quân chủ tôi đi n ô sân từ đằng xa đi tới hắn nhìn thấy lý việt thời khắc trên mặt tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị hắn không dám tin nói ra thần hy lính chủ ngươi thật là thần hy l ĩ n h chủ ngươi không có chết ngươi còn sống quá tốt rồi quá tốt rồi tôi đi nô sần hưng phấn kêu lên tin tức này thực sự là làm cho người rất khiếp sợ hắn vẫn cho là lý v i ệ t gặp phải ách nan không nghĩ tới hắn còn em đẹp đứng ở chỗ này thậm chí còn cứu hắn phi vợ quân chủ tôi đi nô sần đã lâu không gặp ngươi còn tốt chứ ngươi còn tốt chứ tôi đi nô sần nhìn xem lý v i ệ t trong ánh mắt của hắn tràn ngập nước mắt hốc mắt của hắn bên trong cũng hiện đầy tơ máu nhìn ra hắn là có cỡ nào lo lắng lý biệt ta đương nhiên rất h á chúng ta mau vào vào trong doanh địa đi thôi nói xong tôi đi nổ sân dẫn đầu bay lên bọn họ hướng về ngọn núi chỗ sâu chạy như bay lý việt đi theo thân thể bọn hắn một bên bọn họ tốc độ cực kỳ nhanh trong c h ư ớ c mắt liền bay đến ngọn núi chỗ sâu trong doanh địa trong doanh địa người cũng đều biết lý việt trở về đều nộn nhịp tiến về doanh địa nên đón cung nên thần hy l ĩ n h chủ trở về cung nên thần hy l ĩ n h chủ trở về một đám người đều đồng loạt kẻ tụy trên đất cao giọng nói nhìn xem mọi người quỳ xuống trước, trước mặt mình lý việt trong lòng hiện ra một dòng nước ấm đây là chính mình trọng yếu nhất bằng hữu đây đều là huynh đệ tỷ bội của mình mà bây giờ chính mình lại sống sờ sờ đứng ở trước mặt bọn họ tâm tình khó tránh khỏi có chút phức tạp đại gia đều đứng lên đi ta trở về lý việt nhìn xem mọi người nói đa tạ thần hy l ĩ n h chủ mọi người nghe đến lý việt lời nói cái này mới đứng lên thần hy l ĩ n h chủ ngươi không có chuyện gì thật là quá tốt rồi chiến thần lãnh chúa b ả n đ a c a nhìn xem lý việt vui vẻ nói lý việt cười cười không có việc gì chỉ là một chút vết thương da thịt mà thôi đúng b ả n d a k a đội ngũ bây giờ tình huống làm sao hiện tại có hay không tổn thất nặng nề bởi báo thần hy l ĩ n h chủ đại nhân đoàn đội cũng không có tổn thất nặng nề chỉ là có hai ba trăm tên lính nhận lấy khác biệt trình độ thương tích cần t ĩ n h dưỡng một đoạn thời gian mà còn cũng không biết là phúc hay là h o ạ n bởi vì trận này chiến tranh quan hệ bọn họ đẳng cấp cũng đều tăng lên không ít đã có rất nhiều binh sĩ tấn thăng đến thánh vực cảnh giới nghe đến bản đ ạ cắt báo cáo về sau lý việt lỏng một khẩu khí bản đ ạ cắt nói tới đây đều là một chút tương đối mà nói tương đối tốt thông tin nếu như đoàn đội toàn quân bị diệt lời nói vậy nhưng thật không biết muốn khóc thành bộ dáng gì đây đúng ta nghe nói lần này chúng ta chết đi một cái lính chủ cấp bậc cừng giả phải không bạn đã cắt hỏi trong lúc nhất thời bầu không khí biến thành ngưng trọng rất nhiều lý v i ệ t gật gật đầu không sai chúng ta đoàn đội tổn thất một vị l ĩ n h chủ cấp bậc cờ giả tên của hắn gọi là odc y s s e đ ư ờ n g vinh dự tan vỡ lãnh chúa nghe đến odc y cắt danh tự bạn đã cắt sắc mặt biến thành khó nhìn lên bởi vì cái này danh tự hắn nhưng là hết sức quen thuộc đây chính là hắn cùng cha khác mẹ minh đệ mặc dù hai người không hợp nhưng bọn hắn đều là lãnh chúa hiện tại hai minh đệ chết đi một cái chuyện này khẳng định sẽ để cho chiến thần lãnh chúa cắt trong lòng khó chịu vất quá lý việt cũng là bất đắc dĩ hắn cũng muốn cứu vớt đối phương nhưng cuối cùng chính mình thực lực vẫn là hơi yếu một chút lý việt không hề biết tan vỡ lãnh chúa cùng chiến thần lãnh chúa quan hệ trong đó nhìn thấy chiến thần lãnh chúa sắc mặt biến hóa hắn còn tưởng rằng đối phương là vì tổn thất một cái chiến hữu mà thương tâm an ủi chiến thần lãnh chúa b ạ n đạc c t hắn nhìn xem phương xa nói ra tan vỡ lãnh chúa là cái người tốt nếu không phải hắn kéo lấy m a t h ầ n chúng ta cũng sẽ không đánh vỡ cốn ở trên đây mà phát trợ có thể nói hắn chết cũng rất có giá trị thân hy lính chủ tan vỡ lãnh chúa hắn cuối cùng thế nào bàn đạc c a mở miệm hắn bị ma thần sát hại bất quá hắn trước khi chết đem ngăn chặn ma thần cho chúng ta tranh thủ thời gian hắn là tốt nghe đến đó bạn đã cắt sắc mặt nháy mắt thay đổi đến bi thương hắn không nói gì trầm mặc rất lâu ba chấm bảy đột nhiên hắn ngẩng đầu nhìn lý việt nói ra thần hy linh chủ bây giờ ngươi đã trở về như vậy ngươi tiếp xuống chuẩn bị làm sao bây giờ tiếp tục ở lại đây vẫn là muốn phá vây đi ra ân tất nhiên ta trở về như vậy ta liền nhất định muốn phá vây đi ra không thể ở lại chỗ này đã như vậy ta nguyện ý cái thứ nhất xuất chiến bạn đã cắt nói nghiêm túc nghe đến lý việt lời nói một bên phi phượng quân chủ tôi đi nô sần cũng nhìn về phía lý việt bất kể nói thế nào thần hy linh chủ ngài hiện tại cũng đã trở về mà còn thực lực tăng nhiều như vậy chúng ta lanh chúa ở giữa liền có một cái người có thể dựa cho nên chúng ta nguyện ý đi theo ngươi phá vây đi ra thực lực của chúng ta mặc dù so ra kém ma thần thế nhưng chúng ta vẫn là có nhất định tác dụng chương 681, chu hạch thoát đi chương 681, chu hạch thoát đi lý việt đem ánh mắt nhìn về phía xung quanh mọi người chúng ta nguyện ý đi theo ngươi cùng một chỗ phá vây đi ra ta cũng nguyện ý đi theo ngươi cái này đến cái khác người mở miệng nói ra lý việt nghe đến những người này âm thanh trên mặt lộ ra nụ cười s á n lạ Tốt, đã như vậy vậy chúng ta liền bắt đầu chuẩn bị đi b ấ t quá tại đi ra phía trước ta muốn trước giải quyết một chút phiền thoái lý việt ánh mắt nhìn về phía phương xa thần hy linh chủ chúng ta có cái gì phiền phức có thể hỗ trợ sao một cái lãnh chúa dò hỏi chúng ta lần này đi ra nếu như muốn thoát đi ma thần là vấn đề lớn nhất cho nên ta cần đem ma thần ngăn chặn chỉ có triệt để đem ma thần kéo lại phần thắng của chúng ta mới lớn hơn một chút lý việt nhìn xem chỗ có người nói nghe đến lý việt lời nói tất cả mọi người trầm mặc bọn họ đều rõ ràng lý việt lời nói lời nói không giả chỉ có kéo lại ma thần cái này ma quỷ mới có thể thuận lợi phá vây đi ra bằng không mà nói tất cả đều sẽ chỉ là tốn công vô ích sự t ì n h nghĩ tới đây tất cả mọi người nhìn xem lý việt muốn nhìn xem hắn có phải là có gì tốt biện pháp dù sao lý việt trong mắt mọi người đây chính là không có chỗ mười hai không thể tồn tại nếu như hắn có thể có biện pháp bọn họ cũng sẽ không như vậy lo lắng lý việt nhìn xem những người này ánh mắt mong chờ suy nghĩ một chút mở miệng hỏi ta nghĩ thỉnh cầu đại ra một việc chuyện gì Thân hy lý ĩ n nói, bất luận là chuyện gì, chúng ta những người này đều việc nghĩa chẳng đi làm. Đúng à, thân lĩnh cần chúng ta làm, cứ việc phân phó, chúng ta nhất định sẽ hoàn thành. Đúng.、Chỉ、cần chúng ta có khả năng làm được, nhất định sẽ hết sức đi làm. Tất cả mọi người kích động nói. h chủ hy chủ phó, Chỉ khả hết kích việc có cứ việc có được, sức cả mới làm. làm, làm làm. mọi đi đi bất Tất ta từ ta ta ta Tốt. là l đều à, gì, gì sẽ sẽ việt nhìn xem mọi người nói ra ta hy vọng có một cái đội cảm tử cần các người có khả năng phối hợp ta ta muốn để các người đi hấp dẫn m a thần đem hắn đều hấp dẫn tới sau đó nhờ vào đó ngăn chặn m a thần thuận thế cho những người khác chạy chối chết thời điểm cái này nghe đến lý việt lời nói rất nhiều người đều chần chờ bởi vì chuyện này thực sự là quá nguy hiểm nếu quả thật bị ma thần t r à o lại lời nói vậy bọn hắn nhất định phải chết rơi thế nhưng hiện tại lý việt đề nghị này nhưng cũng là biện pháp tốt nhất nhưng nếu như không đáp ứng bọn họ cũng không biết nên làm gì bây giờ tất cả mọi người tại do dự không biết có nên hay không đáp ứng yêu cầu này thế nhưng lúc này lại có một người khác đứng ra nói chuyện ta cảm thấy đề nghị này vô cùng có thể được mà còn cứ như vậy chúng ta tỷ lệ thắng cũng sẽ tăng nhiều cho nên ta nguyện ý đi theo thần hy l ĩ n h chủ đại nhân lý việt ngầng đầu nhìn lên phát hiện vậy mà là chiến thần lãnh chúa bản đ ạ cà ta cũng nguyện ý đi theo thần hy lính chủ đại nhân theo thanh âm của hắn rơi xuống này lên kia xuống lập tức xung quanh lại là chuyển đến một trận tiến g vang còn có ta các n g ư y i đều đồng ý lý việt có chút giật mình nhìn xem mọi người hỏi chúng ta đều đồng ý mọi người chăm miệng một lời nói lý việt gật gật đầu tất nhiên tất cả mọi người đã đồng ý lời nói vậy ta cũng không có gì để nói nữa rồi hiện tại chúng ta liền bắt đầu làm chuẩn bị đi lý việt nói xong liền trực tiếp đi vào bên trong lều cỏ của mình tại trong lều bại lý việt lấy ra mấy khối tảng đá thả trên mặt đất ta cần các ngươi trợ giúp dùng máu của các ngươi thị tại phiến đá bên trên vẽ ra một cái phù văn sau đó dùng chính mình máu tươi đem bôi lên tại ta phá vòng vây thời điểm thân thể của các ngươi bên trên có khả năng sinh ra một cỗ cường đại khí tức có khả năng ngăn cản ma thần tra xét mà còn tại ta xung kích thành công nháy mắt các ngươi nhất định phải ngay lập tức mau chạy trốn không thể lưu lại nửa giây bằng không mà nói ma thần lập tức liền sẽ truy sát đi lên như vậy các ngươi coi như thật chết chắc nghe đến lý việt lời nói tất cả mọi người gật, gật đầu sau đó bắt đầu dựa theo lý việt nói làm lên công tác chuẩn bị tại bọn họ làm không sai biệt lắm về sau bọn họ trên bàn tay đều xuất hiện tươi dòng máu màu đỏ sau đó bọn họ liền bắt đầu tại phiến đá bên trên v ẽ r a phủ văn bọn họ dùng máu tươi tại phiến đá phía trên viết xuống chính mình danh tự đương nhiên đây đều là đơn giản nhất nếu như muốn phức tạp một chút lời nói cái kia cần tiêu phí càng nhiều tinh lực ta phủ văn v ẽ xong ta cũng v ẽ xong ta cũng v ẽ xong theo mọi người v ẽ xong phủ văn lý việt nhìn xem phiến đá bên trên máu tươi hài lòng gật đầu các ngươi đều vé xong chuyện kế tiếp ta liền giao cho ta các người đi làm việc trước đi chờ sự t ì n h tốt lại trả lời các n g ư ờ i lý việt nhìn xem chỗ có người nói nghe nói như thế mọi người liền xoay người hướng về bên ngoài đi đến nhìn xem mọi người rời đi lý việt nhìn xem bọn họ bối ả n h trong lòng t h ầ m than thật sự là một đám đứa nhỏ n ố c ta làm sao có thể để các n g ư ờ i đi chịu chết đây bất quá nếu như ta để bọn họ dạng này đi chịu chết bọn họ cũng nhất định sẽ không t ự tuyệt vì cái này nhiệm vụ trả giá chính mình sinh mệnh bọn họ căn bản không quan tâm loại này hy sinh thậm chí liền tính mạng của mình đều không để ý lý việt trong lòng yên lặng muốn nói yên tâm sẽ không để các ngươi có việc lập tức lý việt bắt đầu tại trên tảng đá vẽ ra từng cái nho nhỏ truyền tống ma phát trận mục đích đúng là vì tại bị thương tổn thời điểm có khả năng ngay lập tức chạy trốn theo lý việt tại trên tảng đá khắc h ỏ a ma phát trận hai cánh tay của hắn bên trong xuất hiện vô số màu đen đường vân những đường vân này không ngừng mà biến nào cuối cùng tạo thành một một trăm bảy mươi bảy cái kỳ q u á i đồ án theo cái này ma p h á p xuất hiện lý việt trong cơ thể ma p h á p năng lượng nháy mắt bị rút sạch thế nhưng hắn đồng thời không có chút nào lưu ý phản mà là tiếp tục tại phiến đá bên trên khắp vẽ lấy truyền tống trận pháp、Hồ. lý việt cả ma pháp t nói đều bố c xong, xong hai mắt lóe ra ánh mắt kiên định sau đó đi tới cửa doanh chỗ mở ra cửa doanh lý à từng nhân mạng. đầu l việt vừa vận đi đến cửa doanh một sĩ binh liền chạy tới đối với lý việt hỏi lý việt gật gật đầu chuẩn bị xong đợi chút nữa các ngươi đem riêng phần mình tảng đá cầm cẩn thận nhớ tới nếu tại phá vòng vây thời điểm gặp phải cái gì khó khăn ngay lập tức đem tảng đá để dưới đất rõ chưa tuất thần hy lính chủ tuất các ngươi bắt đầu chuẩn bị đi ta trước nghỉ ngơi một chút lý việt nói xong liền xoay người hướng về trong phòng đi đến rất nhanh lý việt nằm tại trên giường xa vào đến ngủ say bên trong hắn quá mệt mỏi cũng quá cần thời gian nghỉ ngơi cho nên một chuyến tại trên giường liền nghĩ ngủ thiết i khen thưởng tố cáo bình luận chia sẻ chương sáu trăm tám mươi hai chín thần lãnh chúa tỉnh h cầu chương 682, chín thần lãnh chúa tỉnh h cầu thời gian trôi qua rất nhanh không có thời gian bao lâu ngày liền hơi phát sáng lên n a m ở trên giường lý việt mở to mắt h ắ n nhìn một chút ngoài cửa sổ hiện tại đã nhanh đến sáng sớm đây là một cái vô cùng trọng yếu thời điểm đương đương đương tiếng đập cửa đột nhiên vang lên lý việt từ trên giường ngồi dậy h ắ n biết đây cũng là có chuyện gì muốn cùng chính mình nói mở cửa xem xét là phi vợ quân chủ t ố i đi nô sân thân ảnh thân hy lính chủ tối hôm qua ngủ thế nào nô sân cởi hỏi vô cùng tốt đa tạng phi vợ quân chủ ngươi quan tâm ngươi tìm ta có chuyện gì không lý việt hồi đáp là như vậy đây là ngươi để ta chuẩn bị đ ồ v ậ t đã chuẩn bị hiện tại tùy thời đều có thể theo kế hoạch bắt đầu phá vây nói xong tôi đi nổ sần đem một phần văn kiện đưa cho lý việt ừ m lý việt tiếp nhận văn kiện cẩn thận nhìn lại đây là hắn tối hôm qua để người đi thu thập tin tức đây đều là hắn tối hôm qua cùng phi vợ n g quân chủ thảo luận nội dung mà phi vợ quân chủ thì là đem những tin tức này truyền tống cho mình nhìn qua phần này văn kiện về sau lý việt hài lòng nhẹ gật đầu rất tốt phần này văn kiện vô cùng kịp thời những tin tức này ta cũng thu thập lại như vậy chừng nào thì bắt đầu hành động đâu tuy phượng quân chủ tổ đi nô sân gió hỏi một chút đợi đến thái dương rơi xuống chúng ta liền hành động lý việt nhìn hướng ngoài cửa sổ hiện t ạ i thái dương còn không co dâng lên nhưng đã bắt đầu thay đổi ấm dạng này chiếu sáng thực tế không thích hợp pha b ơ i hơn nữa còn sẽ bị người phát hiện cái này đối với bọn họ vô cùng không tốt cho nên chờ mặt trời xuống núi thời điểm là lựa chọn tốt nhất mà cứ như vậy lời nói liền tính bị phát hiện cũng có thể có một ít giảm sốc dù sao nếu như là ban ngày pha bây như vậy lần này mục tiêu liền bại lộ tại d ư ớ i ban ngày ban mặt cho nên lý việt quyết định đợi đến buổi tối lại hành động tuất ta hiện tại lập tức đi an bài tuất vất vả tôi đi nổ sần rời đi về sau lý việt trở lại gian phòng tiếp tục nghỉ ngơi mấy ngày nay liên tục tác chiến mặc dù trạng thái tinh thần của hắn cũng tạm được thế nhưng hắn cũng cần phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một cái dù sao đêm qua một mực bận rộn một điểm thời gian nghỉ ngơi đều không có lần này kế hoạch là một cái tương đối nguy hiểm nhiệm vụ một khi thất bại như vậy có thể đó là một con đường chết mà còn hành động lần này hắn cũng không hy vọng phi phượng quân chủ tham dự vào cho nên lý việt phải đánh tới mười hai vạn phần tinh thần không dám có nửa điểm b u n g lỏng bởi vậy hắn nhất định phải dưỡng đủ tinh thần cam đoan chính mình ở vào trạng thái tốt nhất bởi vậy hắn liền tại giường bên trên thật tốt nằm xuống trong đầu của hắn đang suy tư làm sao lợi dụng buổi tối hành động lần này pháp đây hắn không chỉ là muốn sống chạy trốn còn muốn cho ma tộc mang đến không ít phiền phước để bọn họ kế hoạch không được thuận lợi thi triển nghĩ nửa ngày về sau cũng không có nghĩ ra cái gì khả thi biện pháp lúc này cửa gian phòng đột nhiên mở thần hy lính chủ cửa ra vào chuyển đến đ ô n thanh lý việt ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một tên thị vệ đứng tại cửa ra bảo có chuyện gì sao lý việt hỏi là như vậy thần h y l ĩ n h chủ đại nhân c h i ế n lãnh chúa muốn thăm hỏi ngài thị vệ cung kính nói n g h e đến chiến thần cái chữ về sau lý việt chân mày cao lại chuyện gì xảy ra chiến thần lãnh chúa tới gặp ta làm gì l i ê n tại lý việt t r ầ m mặc không nói thời khắc có thể là chiến thần l ĩ n h chủ đại nhân nói hắn có chuyện quan trọng muốn nói thị vệ tiếp tục giải thích nói ta đã biết cái kia để hắn vào đi lý việt thản h i ê n nói ngay đến mệnh lệnh về sau thị vệ liền lui xuống cái này chiến thần lãnh chúa không biết lại làm cái q u ỷ gì lý việt trong lòng thầm đủ nói chỉ chốc lát sau chiến thần lanh chúa bạn đã cặt đi đến thần hy lính chủ nô sần cung kính nói có chuyện sao lý việt hỏi ân đúng vậy ta có một cái yêu cầu nho nhỏ ba đạt nhĩ cặt nói yêu cầu gì lý việt hỏi buổi tối phá vòng vây thời điểm có thể hay không để ta trước lao ra để ta tới hấp dẫn ma thần chú ý nói cái gì lý việt giật mình hắn còn tưởng rằng là chuyện gì không nghĩ tới chính là vì cái này loại này yêu cầu quả thực lại nhưng lý biệt im lặng đến cực điểm à, bọn họ hiện tại đã đến thời khắc sống còn ba đạt n h ị cắt thế mà còn băn khoăn ngay lập tức lao ra thật không biết hắn là thật ngốc vẫn là giả vờ n g â y n ố c thân hy l ĩ n h chủ đại nhân ta biết yêu cầu này rất không tử tế nhưng là bây giờ tình huống khẩn cấp ta nhất định phải cầu làm như vậy ba đạt n h ị cắt khẩn thiết nhìn xem lý biệt cái này lý biệt nhìn thoáng qua ba đạt n h ị cắt sau đó lắc đầu ít nhất ngươi cũng phải cho ta một cái lý do à, vì cái gì nhất định muốn ngươi trước phá vây lý biệt hỏi ba đạt nhĩ cắt nghe vậy sắc mặt biến một cái sau đó hắn nhìn xem lý biệt nói ra bởi vì bởi vì ta muốn vì tan vỡ lãnh chúa báo thủ rửa hận nói xong về sau ba đạt n h ị c a t liền túi lầu xuống hắn biết hắn nói như vậy rất quá mức ích kỷ cái này là không đúng thế nhưng hắn cũng không biết vì cái gì tại nhìn thấy lý việt về sau hắn luôn là không nhịn được muốn cùng lý việt nói chuyện cứ như vậy liền không khống chế nổi nghe được câu này về sau lý việt sắc mặt cũng trở nên khó xử hắn biết chiến thần lãnh chúa ba đạt n h ị c a t nói là thật ta cũng muốn báo thủ thế nhưng lý trí nói cho ta hiện tại kìm nén mới là phương thức tốt nhất dù sao ta cũng phải vì những người khác suy nghĩ không giống không giống ba đạt n h ĩ c ắ nói hắn nhìn hướng lý việt nói ra thần hy l ĩ n h chủ ngươi có biết hay không tan vỡ lanh chúa là thân h u n h đệ của ta à, ta chỉ là m u ố n báo thủ a ngươi đây là tại bức ta à. lý việt bất đắc dĩ nói đúng ta đây là tại bức ngươi ba đạt n h ĩ cắt kiên định nói nhìn xem ba đạt n h ĩ cắt kiên định biểu lộ lý việt trong lòng tối than một khẩu khí hắn biết hiện tại đã không có biện pháp ngăn cản ba đạt n h ĩ c ắ dù sao nếu như hắn là bạn đạt cắt lời nói cũng sẽ làm như vậy được thôi bất quá cái này cho ngươi lý việt đem bên tay chính mình một cái hòn đá ném cho ba đạt nhí c ắ hòn đá làm à u đen ba đạt nhĩ cắt đưa tay tiếp nhận khối này hòn đá về sau sau đó đánh giá khối này đá màu đen thần hy lính chủ đây là cái gì hắn không rõ ràng trò l ắ m san đây là có khả năng bảo vệ ngươi một lần đồ vật ta ở phía trên vé tương ứng phụ văn lý việt nói cảm ơn ba đạt nhĩ cắt nói không cần khắc khí tất nhiên muốn phá vây liền mau đem đồ vật chuẩn bị một chút đi lý việt nhắc nhở Tốt. ba đạt nhĩ cắt quay người đi ra chuẩn bị hành động một ngày này rất bình tĩnh bất quá đến lúc buổi tối tất cả đều biến thành khác biệt buổi tối lãnh chúa đại quân toàn bộ tụ tập cùng một chỗ chuẩn bị buổi tối phá vây hành động thần hy linh chủ chúng ta đều đã làm tốt tất cả chuẩn bị phi vợ n g quân chủ tôi đi nô sân nói chương 683, t r t i b tập chương 683, t r ă t ậ p m ơ i tập tân lý việt gật gật đầu lúc này chiến thần lãnh chúa ba đạt nhĩ c a s dẫn chính mình dưới trướng một chút binh lính tinh nhuệ cũng đi tới thần hy linh chủ ta đã an bài thỏa đáng xin ngài yên tâm đi ba đạt nhĩ c a s vừa cười vừa nói vậy liền tốt ta chỉ cần n g u y ê một việc đó chính là thật tốt đi theo ta hiểu chưa lý việt nói yên tâm đi, thần hy lính chủ đại nhân. ba đạt nhĩ c a t gật đầu nói. đi thôi, tối nay ta sẽ dẫn đầu đột kích, sau đó ngươi lại lần nữa đột kích. lý việt nói. trước lúc rời đi, lý việt còn không quên đối với bên cạnh phi phượng quân tổ đi. n ô s o n nói, ghi nhớ, chúng ta hành động về sau, ngươi lại hành động. t ố t ta biết, phi phượng quân tổ đi. n ô s o n đáp ứng. sau đó, lý việt dẫn đầu hướng về bên ngoài đi đến. ba đạt nhĩ c a s còn có dưới tay hắn những binh lính kia nhộn nhịp đi theo lý việt sau l ư n g hướng về bên ngoài đi đến. bọn họ nhánh đại quân này trùng trùng điệp điệp hướng về chân núi ma tộc quân doanh vị trí đi đến ma tộc quân doanh tại một gian phòng vị trí nguyên bản hẳn là đèn đốt sáng trưng tồn tại giờ phút này đã rơi vào hát đám chỉ có một chiếc đèn lồng phát ra hào quang nhỏ yếu ma quang mang chiếu dọi tại ma thần trên mặt biểu hiện ra ma thần thời khắc này biểu lộ ma thần giờ phút này lộ ra vô cùng khó coi ma thần ngồi trên ghế s o n g quyền nắm chặt cái chán ngân xanh nổi lên trong mắt lóe ra phẫn nộ quan mang một trăm bảy mươi bảy n g n đản lý biệt thật sự là không nghĩ tới người cư nhiên như thế g ả o hoạt lại dám chơi âm mưu quỷ kế ma thần cắn r ma thần mặc dù căm hận nhưng nhưng cũng biết bây giờ không phải là sinh khí thời điểm hắn cần tỉnh táo cần làm ra quyết đoán cần làm ra tốt nhất phòng bị phương án bất kể như thế nào đều phải đem lý v i ệ t cho tiêu diệt l i ê n tại suy tư chuyện trọng yếu thời khắc đột nhiên ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân một bóng người vội vã chạy tới cửa ra vào quỳ gối tại ngoài cửa ai vậy đi vào ma thần hỏi ma thần đại nhân căn cứ tình báo có người có người từ ngọc long sơn bên trên công tới một cái ma tộc binh sĩ bẩm vào đến ma thần đột nhiên đứng dậy trong mắt lóe ra ánh mắt hưng phấn đối phương dẫn đầu người là ai ma thần kích động mà hỏi hình như tựa như là lanh chuối liên quân thông soái thần hy l ĩ n h chủ s ắ t trời quá đen chúng ta cũng không có thấy được cụ thể gián dấp thế nhưng nghe trong đó có người kêu lên thần hy l ĩ n h chủ mấy chữ này m à thần nghe đến đó lập tức nở nụ cười ha ha thật sự là quá tốt quá tốt rồi lý biệt thật sự là quá tốt nguyên bản các ngươi ở trên núi ta còn cầm các ngươi không có cách nào hiện tại tốt ngươi tự chui đầu vào lưới ta nhất định muốn giết ngươi nhất định muốn giết ngươi ma thần hưng phấn mà h ứ n g lên lập tức ma thần lại đối binh lính ngoài cửa phất phất tay nói đi nhanh đi nói cho tất cả ma tộc binh sĩ chúng ta muốn tập hợp vào quân ma thần ra lệnh là người lính kia nghe đến mệnh lệnh về sau liền hội vàng xoay em người rời đi chờ chúng ta tập hợp xong xuôi ta nhìn lý việt ngươi còn chạy đi đâu theo ma thần câu nói này rơi xuống về sau trong phòng nháy mắt rơi vào yên tĩnh cả tòa trong phòng chỉ có cái t i ê một m chiếc đ h ế đũ lam hỏa diễm đang nhảy nhót mà ma thần đã không biết đi nơi nào mà lúc này đây ma tộc trong đại doanh tất cả ma tộc binh sĩ đều đã bị triệu tập lại tại ma tộc binh sĩ trước mặt một người mặc áo giáp nam nhân cưới tạy trên lưng ngựa chính vì phong lấm liệt đứng ở nơi đó ở bên cạnh hắn còn có hai ngàn kỵ binh kỵ binh thân mặc màu đen g ắ p g a trong tay s á c h theo trường mâu thoạt nhìn dị thường n g o ăn hủng thoạt nhìn sát khí bừng bừng ma thần đại nhân cái kia trên người mặc áo giáp nam nhân chính là ma tộc đại quân thông soái ma thần khoảng thời gian này vất vả các ngươi các binh sĩ của ta hiện tại lãnh chúa liên quân đám kia hỗn đạn đã không biết sống chết hướng về chúng ta nơi này xung lại các ngươi chuẩn bị xong chưa chuẩn bị kỹ càng nên đón lãnh chúa liên quân đám kia tạm trù đi ma thần k h ỏ miệng mang theo cười lạnh là ma thần đại nhân mọi người cùng kêu lên đáp lại nói các người hiện tại tốc độ cao nhất hướng về phía trước cho chúng ta ma tộc vinh dự mang đến thắng lợi đi lần này nhất định muốn đem đối phương đổi tận giết tuyệt nhất thống thần nạp đại lục ma thần vung tay lên tuân mệnh là lập tức mọi người cùng nhau xông về phía trước ma tộc đại quân tại ma thần dẫn dắt phía dưới hướng về nơi xa buôn tập mà đi giờ phút này phương xa lý việt mang theo số lớn binh sĩ cũng là hướng về bên này chạy nhanh đến thần hy l i n h chủ chúng ta đã tại ma tộc đại doanh phía trước tụ tập xong ba đạt nhi cắt cung kính đối với lý việt bẩm báo nói rất tốt vậy chúng ta cứ dựa theo kế hoạch làm đi lý viết nói là thần hy lính chủ đại nhân ba đạt nhi cắt cung kính đáp ứng đến lập tức ba đạt nhi cắt lập tức điều khiển binh lính dưới quyền bắt đầu tại phía trước mở đường rất nhanh một c h i đại quân liền đã tạo thành hướng về ma tộc đại quân mở ra rất nhanh hai c h i đại quân đụng vào nhau song phương đại quân nhanh chóng chém giết ở cùng nhau chiến đấu đánh vang lập tức máu chạy thành sông song phương giao phong thiên về một bên tàn sát rất nhanh song phương liền đã giao đánh nhau chém giết ở cùng nhau trên chiến trường đao quan kiếm ảnh máu tươi p h ê u tán một tên nhân loại binh sĩ bị một cái khác ma tộc binh sĩ một kiếm chém thành hai nửa máu tươi vẩy ra m a đổi thành một cái ma tộc binh sĩ thi thể tại trên mặt đất nhấp đô từng mảnh nhỏ khối thịt bay lên rơi vào trên chiến trường mà tại chiến tranh bên trong song phương tàn sát lẫn nhau lẫn nhau thương vong tình hình chiến đấu mãnh liệt vô cùng sơ ý một chút liền sẽ bị bên địch đánh lén chém đầu rất nhanh song phương liền đã chém giết ở cùng nhau không phân thắng bại lúc này lý việt đứng ở nơi đó tay hắn cầm t r ư ờ n g t h ư ờ n g mắt nhìn phía trước nhìn xem một màn này hiện trên chiến trường tất cả cũng còn tại hắn không chế bên trong mà lúc này đây từng đội từng đội ma tộc binh sĩ hướng về nơi này xung lại không ngừng hướng về lý v i ệ t phương hướng chúng tới t h ừ lý v i ệ t khinh thường cười lạnh một tiếng hắn thân hình thoát một cái thân thể hóa thành một đạo lưu quang nháy mắt liền đi tới một cái ma tộc binh sĩ trước mặt trường thương trong tay quét ngang một cây trường thương nháy mắt liền đâm rách hư không hướng về kia cái ma tộc binh sĩ a m sát mà đi cái kia ma tộc binh sĩ nhìn thấy lý v i ệ t vậy mà xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm ánh mắt của hắn đều chừng lớn đầy mặt hoảng sợ màu sắc có thể là lý biệt trường thương trong tay tốc độ thực sự là quá nhanh thời gian một cái nháy mắt liền đã tới cái kia ma tộc binh sĩ ngực một tiếng vang nhỏ về sau ma tộc trái tim của binh lính lập tức vỡ ra máu đỏ tươi vẩy ra đi ra nhuộm đỏ đ ạ i điện dâng trào đến bầu trời lý việt cái này một k í c h thực sự là quá c ư ờ n g thế cái kêu ma tộc binh sĩ liền cơ hội phản kháng đều không có nháy mắt liền bị chấp n h ó n g giết chết lý việt đem trường thương thu hồi đến tay bên trong nhìn xem trên đất bộ thi thể này lắc đầu nói ra thật sự là rác rưởi đồng dạng ra hỏa lý việt nói xong về sau quay người liền hướng về phía trước tiếp tục công kích chương sáu trăm tám mươi bốn hấp dẫn ma tộc lực chú ý chương sáu trăm tám mươi b ố hấp dẫn ma tộc lực chú ý mà lúc này tại lý việt phát động công kích thời khắc ma thần cũng cảm giác được lý việt khí tức tồn tại hắn ánh mắt lập tức hướng về lý việt nhìn sang thấy là lý việt về sau trên mặt của hắn lộ ra một kêu biểu tình dữ tợn lý việt hôm nay là tử kỳ của ngươi ma thần quát lớn ha ha có đúng không ma thần ta đều đã không biết ngươi câu nói này đã nói bao nhiêu lần ngươi cảm thấy hữu hiệu, hiệu sao lý việt cười lạnh nói lập tức lý việt thân thể nhoáng một cái trực tiếp hướng về ma thần hướng dết tới đây lý việt tốc độ nhanh vô cùng n g á y mắt liền đã đi tới ma thần trước mặt một thương đâm tới h ô n g hăng hướng về ma thần đầu đâm tới ma thần nhìn thấy lý v i ệ t hướng về chính mình đ â m tới hắn cũng không có chỗ tránh bởi vì hắn thấy lý v i ệ t một thương này căn bản l i ề n không thể đối hắn tạo thành bất cứ thương t ổ n lợn gì ma thần đại nhân cẩn thận ma thần đại nhân cẩn thận a binh lính xung quanh nhìn thấy lý v i ệ t lại dám hướng về ma thần phát động tiến công bọn họ lập tức la to trên mặt đều tràn ngập lo lắng màu sắc sợ ma thần gặp phải nguy hiểm ma thần nghe đến các binh sĩ tiếng kêu ầm trên mặt của hắn lộ ra khinh thường cùng khinh miệt biểu lộ nhưng phía sau lạnh lùng cười một tiếng sâu kiến chính là sâu kiến vĩnh viễn cũng không thể siêu biệt ta ma thần la lớn ma thần lời vừa mới h ô xong liền thấy lý việt t r ư ờ n g thương đã đi tới trên người hắn cúc ngay cho ta ma thần giận dữ hét lớn một tiếng một quyền đánh phía lý việt ẩm ma thần một quyền này h u n g hăng đập vào lý việt t r ư ờ n g thương trong tay bên trên ma thần một quyền này lực lượng thực sự là quá mức hư u mánh lý việt cảm nhận được dạng này lực lượng cánh tay của hắn lập tức chuyển đến đau lớn một hồi trong tay của hắn t r ư ờ n g thương kem chút rời khỏi tay thế nhưng lý việt lại không có b ư ơ n g l ỏ n g hắn cắn chặt răng răng gáng ngượng t r ư ờ n g thương trong tay r u t lên hướng về ma thần rút đánh mà đi、Ấm、ẩm ẩm một cỗ to lớn lực lượng lập tức từ lý việt trưởng thương trong tay bên trên nổ bắn ra mà ra trực tiếp đụng vào ma thần trên cánh tay lập tức ma thần cánh tay liền chuyển đến đau đớn một hồi hắn không nhịn được lui về phía sau bất quá hắn thực lực dù sao so lý việt cao hơn một bậc mặc dù nhận lấy lý việt trưởng thương bên trên lực lượng xung kích thế nhưng lại cũng không có bị cái gì chọc thương hắn lạnh lùng nhìn xem lý việt trên mặt biểu lộ tràn đầy phẫn nộ lý việt ta nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu ma thần lạnh lùng nhìn xem lý việt nói nói xong ma thần lập tức liền vung vẩy lên trong tay chừng nào hướng về lý việt chém vào mà đi ma thần trong tay trường đao nhanh như thiềm điện t ừ n g đạo hát mang hướng về lý việt thân thể tập kích tới muốn đem lý việt thân thể cho triệt để sẽ thành vỡ nát điều trùng tiểu kỹ lý việt cười nhạt một tiếng trường thương trong tay của hắn ở trong nháy mắt này ở giữa phản phất sống lại đồng dạng một cái quay lại trực tiếp đem ma thần công kích toàn bộ chống đỡ đỡ được hả ma thần nhìn thấy lý việt ngăn lại chính mình công kích ánh mắt hắn nhắm lại trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc màu sắc nhưng rất nhanh vẻ mặt như thế liền bị thu liễm trở về ừ ma thần nhìn xem lý việt tiếp tục nói ra ngươi thật sự cho rằng đỡ được ta công kích là được rồi sao Đáng tiếc người đánh giá quá người Nói xong, ma thần tiếc thất ta. ma lý ạ i hướng về l việt chém h mà、đi. Ma vào đi. t ầ nhìn công c k í nhanh như điện, từng đạo đao mang phá không gian, hướng về lý việt chém vào mà đến. n thiềm bạch phá chém đao Việt Việt về mà đạo vào Lý Lý xem ma thần hướng về chính mình chém vào tới công kích cũng không tính tránh né bởi vì hắn biết tránh né lời nói sẽ chỉ lộ ra sơ hở đây không phải là lý việt hy vọng nhìn thấy tình huống đã như vậy như vậy hắn cũng chỉ có thể ngày k h á n g chỉ có như vậy mới có thể chỉ hoãn một tháng cơ hội lý việt trường thương trong tay ở trong nháy mắt này ở giữa lại lần nữa cơm múa một thương hướng về ma thần trường đao đâm tới cùng lúc đó lý việt bước chân trượt đi thân hình lập tức lui lại hắn bước chân di động cực nhanh tại ma thần công kích thất bại đồng thời thân thể của hắn liền đã rời đi tại chỗ lần nữa hướng về ma thần công kích qua ầm hầm ầm hầm ma thần liên tiếp mấy lần công kích đều thất bại hắn v ẫ n nộ trong lòng cũng đạt tới cực hạ thế nhưng hắn cũng không dám ngưng xuống bởi vì hắn biết nếu như chính mình dừng lại chờ đợi kết cục của hắn chỉ có thể lộ ra sơ hở kết quả là hắn liền không ngừng công kích tới lý việt mà lý việt thì là ở một bên trốn tránh một bên trốn tránh một bên tìm kiếm lấy cơ hội phản kích ngay lúc này lý việt nhìn đúng ma thần một lần sai lầm cơ hội trường thương hướng về bên eo của hắn quét ngang qua một thương này đảo qua đi n g a y mắt lập tức mang theo một c ô mánh liệt kinh phong trực tiếp đem ma thần quần áo trên người cho thổi lên chết tiệt cảm nhận được cái này một c ô kinh phong ma thần nhịn không được mắng hắn lập tức thu liễm lửa giận của mình không ngừng điều chỉnh trạng thái của mình chuẩn bị ứng phó một chiêu này công kích lý việt nhìn hắn bộ dáng khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh tiếp lấy hắn bước chân đ ậ mạnh toàn bộ thân thể lần lửa hóa thành một đoàn tạt ảnh thần tốc hướng về ma thần vào tới、Siêu. ngay lúc này lý việt thân hình đột nhiên biến mất ngay tại chỗ ngay sau đó liền xuất hiện ở ma thần sau lưng ma thần nhìn thấy lý việt thế mà lại xuất hiện lần nữa ở phía sau hắn khiếp sợ trong lòng không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt thật sự là tên đáng chết mấy ngày không thấy tốc độ vậy mà nhanh như vậy thật nhiều nghĩ tới đây ma thần lập tức quay đầu hắn nhìn hướng lý việt thời điểm trong đôi mắt l ó e ra đến một vệ sắc ý tiếp theo chính là một đao phách trả mà ra ma thần một đao mang theo ngập trời nộ khí hướng về lý việt phách trả mà đi một đao này vi lực mười phần khủng bố chỗ đến bốn phía hư không đều tại cái này một khắc sụp đổ cái này một đao mang theo hủy diệt tính lực lượng để người kinh dị và phần mà tại cái này một đao bổ đi ra thời điểm ma thần trên mặt càng là hiện lên ra một k i a dữ tợn màu sắc phảng phất cái này một đao về sau liền có thể chém giết lý việt để lý việt n h ụ c thân tại chính mình một đao phía dưới b ỡ nát lý việt nhìn xem hướng về hắn chém vào tới ma thần ánh mắt của hắn hơi nhau lại sau đó chân phải của hắn h u n g hăng g dẫm v â a n g v â a n g v â a n g tường đạo cường hãn vô xong lực lượng điên cùng xông vào lòng đất làm cho mặt đất kịch liệt run dậy từng khối đá vụn hướng về bốn phía vầy ra ra cho ta phá theo lý viện một tiếng quát lớn lập tức liền thấy những cái kia vẩy ra đi ra đá vụn trực tiếp hóa thành sắc bén theo gió bắt đầu bao phủ ma thần cái gì cảm nhận được bốn phía vẩy ra đi ra đá vụn ma thần đồng tử hơi co lại trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ hắn nhìn xem bốn phía đá vụn cảm giác được một loại nồng đậm cảm giác nguy cơ xông tới ma thần thân thể n h ó á n g một cái lập tức liền muốn tránh thoát thế nhưng ma thần vừa vận tránh khỏi đến một điểm một cái t r ừ n g mâu liền từ bốn phương tám hướng hướng về ma thần thân thể đâm tới ma thần trên mặt lập tức lộ ra một bộ thất kinh biểu lộ sau đó hắn vội vàng giơ lên trường đao đón đỡ tại trước người chính mình và n h trường m â u trực tiếp đánh vào ma thần trong tay trên trường đao phát ra một đạo tiếng nổ lớn sau đó trường m â u trực tiếp xuyên qua ma thần trong tay trường đao bên trên t r ư ờ n g sáu trăm tám mươi lăm thoát đi t r ư ờ n g sáu trăm tám mươi lăm thoát đi lúc này trên núi phi vựa quân chủ tội đi n ô sân nhìn thấy lý việt cùng ma thần kịch đấu cùng một chỗ ánh mắt của hắn hơi nhau lại trong mắt của hắn l ó e ra một đạo hạt u a n g dựa theo kế hoạch mọi người phân lượn rút lui rời đi trận địa nhanh phi vựa quân chủ tội đi nổ sân mở miệng nói ra là tuân m ệ n h đứng một bên mười mấy tên chiến sĩ nhộn nhịp ứng thanh đáp bọn họ đều là phi phượng quân chủ nổ sần dòng chính thân vệ siêu siêu siêu một đám người thân hình thần tốc di động trong c h ư ớ c mắt bọn họ liền biến mất không thấy vết tích mà ngọc long sơn bên trên những người còn lại bắt đầu thừa cơ hội này bắt đầu thật tốt hướng về tiểu đạo phương hướng tiến hành chạy trốn bởi vì bọn họ rõ ràng nếu như trở đến ma tộc đại quân đội tới bọn họ khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ cho nên lúc này bọn họ lựa chọn duy nhất chính là tận khả năng rời xa nơi này siêu siêu siêu những người này thân hình không ngừng mà di động trong nháy mắt liền biến mất tại ngọc lòng sơn mạch bên trong lý việt cùng ma thần đang không ngừng k ị c h đấu song phương ngươi tới ta đi lẫn nhau công kích tới đối phương mỗi một kích đều vô cùng h u n g m ánh không ngừng va chạm phát ra va chạm kịch liệt tâm thanh lúc này hai người công kích đã biến thành vật lộn mà còn loại này vật lộn còn tại kéo dài tiến hành trong lúc nhất thời thân hình của hai người không ngừng biến nào vị trí tại trên không lưu lại từng đ ấ u quy tích mà mỗi một đầu quy tích đều ẩn chứa một loại vô cùng cường đại lực phá hoại mỗi một kích đều đủ để, để một tòa đại sơn hóa thành một phấn tốt cường đại lực lượng nhìn xem trên không đan vào một chỗ hai đạo nhân ảnh mọi người cũng nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh bọn họ không nghĩ tới lý việt cùng ma thần ở giữa giao thủ vậy mà lại như vậy hung hiểm cùng kịch liệt vâng cuối cùng tại lý việt cùng ma thần giao chiến mấy trăm chiêu thời điểm ma thần đột nhiên một đao hung hăng chém vào tại lý việt trên thân trực tiếp đem lý việt bước cho lui ra ngoài lý việt một cái lảo đảo kém chút té ngã trên đất thử lý việt nhìn xem ma thần khoe miệng phác họa lên vẻ tươi cười ngươi quả nhiên cường đại vô song a lý việt trong giọng nói để lộ ra một cỗ kinh ngạc màu sắc Ma thần cũng mở miệng nói lên lời nói tới ta thừa nhận ngươi thực lực so ta trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn nhiều ngươi có khả năng tại ta công kích phía dưới kiên trì lâu như vậy s á t thực để ta lau mắt mà nhìn nhưng ngươi cũng đừng c a o hứng quá sớm tiếp xuống thế công của ta khả năng sẽ vô cùng khủng bố ta hy vọng ngươi chuẩn bị sẵn sàng ma thần nhìn xem lý việt trên mặt lộ ra một vệ cười lạnh tốt ta đã như vậy vậy ta cũng liền không k h á c h khí d ứ t lời lý việt trên thân bạo phát ra một cỗ c u ầ n bạo khí tức cánh tay hắn đông nhiên nâng lên vũ mạnh lên lập tức tại trên không xuất hiện một cái to lớn bàn tay lớn màu và nóng đột nhiên chụp về phía ma thần đỉnh đầu cái này một cái cự t r ư ờ n g t ẩn chứa vô cùng kinh khủng bị áp đây là lý v i ệ t tối cường công kích hắn muốn đem ma thần cho triệt để hủy diệt đi liền cái này ma thần thân thể đột nhiên cái động cả người nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ hả lý v i ệ t đồng tử đột nhiên co v à o tốc độ thật nhanh xem ra ta xem nhẹ ngươi vờ anh sau một khắc lý v i ệ t cái này m à u vàng kim bàn tay rơi trên mặt đất lập tức trên mặt đất xuất hiện một cái hố to hố to bên trong bùn đất không ngừng phun trào phản p h t có được vô cùng vô tận thôn vệ trí lực đem trên mặt đất thổ lưỡn toàn bộ nuốt trừng lấy rơi mà lúc này ma thần xuất hiện lúc này hắn thân mặc đồ đen cầm trong tay l ư ớ i dao đôi mắt bên trong tỏa ra khát máu h n g mang thật mạnh ta vừa rồi vậy mà không có thấy rõ ràng hắn là thế nào biến mất nhìn xem một màn này lý việt trong lòng khiếp sợ bà phần hắn tự hỏi cho dù là tốc độ của hắn đạt tới cực hạ cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn làm đến b ư ớ c này xem ra ta còn thực sự xem nhẹ ngươi lý việt nhìn xem ma thần trầm ngâm chỉ chốc lát sau đó nói ra thực lực ngươi bây giờ rất cường đại đã siêu việt ta mong muốn bất quá cái này không hề đại biểu ngươi thực lực liền có thể đánh bại ta nói xong lý việt liền chuẩn bị mở rộng phản kích thế nhưng đúng lúc này ma thần thân thể k h é động đột ngột xuất hiện ở lý việt trước mặt một thanh đại đao đâm thẳng hướng về phía lý việt tiết hầu tốc độ nhanh vô cùng mà còn tại hắn xuất đao đồng thời đánh ra một đạo k n h phong hướng về lý việt đánh tới cái này một cái k n h phong uy lực rất cường đại có thể đem không khí đều cho x é rách dạng này công kích nếu như bị bành đến vậy khẳng định sẽ trọng thương mà nhìn xem ma thần công kích lý việt cười lạnh một tiếng sau đó liền trực tiếp nên đón tiếp lấy ẩm một tiếng văng trầm hai người nắm đấm đụng vào nhau lập tức hai người bước chân cũng không khỏi lui về sau một khoảng cách thật lợi hại lý việt trong lòng âm thầm than thở thật mạnh ma thần cũng là âm thầm kinh hãi thực lực của hai người không sai biệt lắm thế nhưng vừa rồi một cái cứng đ ố i cứng để ma thần biết mình không thể đứng lâu sợ là thời gian d à i thua t h i ệ t sẽ là chính mình nghĩ tới đây ma thần cũng không dám lại có bất kỳ do dự trực tiếp bước ra một bước thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở lý việt trước mặt ma thần lại lần nữa vung vẩy lưới giao hướng để lý việt đâm tới lý việt thân thể khé động nháy mắt né tránh ma thần công kích theo sát lấy hắn liền thấy ma thần lần nữa một kiếm chém ra mũi kiếm chỉ chỗ trực tiếp liền đem hư không cho chém nát mà một kiếm này lại hướng về lý việt đâm tới lý việt nhìn xem hướng về chính mình ám sát tới lơi dao sắc mặt cũng biến thành ngừng trọng lên không dám k i n h thường thân hình vội vàng lui lại lý việt v ừ a vặn lui về sau ba bước đột nhiên sau lưng của hắn truyền đến một đạo bén nhọn vô cùng tiếng thét một cô lăng lệ tịnh phòng đông nhiên từ bên người của hắn thổi tới không tốt lý việt cảm nhận được cái này một cấu nguy hiểm vội vàng hướng nhảy tới ra một bước muốn tránh cho đạo này nguy hiểm tranh thế nhưng liền tại lý việt tránh đi một chiêu này thời điểm ma thần thân ảnh nhưng là đ ố n g nhiên từ lý việt sau lưng tập kích mà ra một quyền hung hăng đập vào lý việt trên bà bay phốc phốc lý việt bà bay bị một quyền này đánh trúng một ngụm máu tươi phun ra ngoài thân thể hắn nháy mắt bay ngược mà ba chấm bày ra thử lần này ngươi nhất định phải chết ma thần nhìn xem bay rớt ra ngoài lý việt trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn màu sắc sau đó hắn liền trực tiếp truy sát đi lên thử lý việt trong miệng phát ra h ừ lạnh một tiếng thân thể nhất chuyển trực tiếp một quyền hướng về ma thần ảnh đánh ra ngoài ẩm lập tức một cỗ quần bạo sóng xung kích từ cả hai công kích đụng t r ọ n điểm điên cuồng hướng về bốn phía khuyết tán ra tới sau một khắc liền thấy từng đạo s o n g khí hướng về bốn phía càn quét mà đi ẩm lý v i ệ t ngực bị ma thần nắm đấm oanh kích bên trong thân hình của hắn lập tức bị chấn liên tiếp lui về phía sau mỗi bước ra một bước dưới chân mặt đất đều sẽ sụp đổ mà lý v i ệ t dưới chân thổ địa thì sẽ từng khúc dạn n ớ c xuất hiện mạng nhện đồng dạng dày đặc khe hở một mực dọc theo đi địa phương xa cuối cùng mới tại im b ặ t mà dừng chương sáu trăm tám mươi sáu cứu viện chương sáu trăm tám mươi sáu cứu viện nhìn xem lý viện bay rứt ra ngoài thân thể ma thần trên mặt n h e răng cười càng thêm nồng nặc chết đi ma thần nhìn xem lý v i ệ t trong mắt lóe ra băng lãnh h ạ n mang trong tay l ư ỡ i dao lần nữa cơm múa t ừ n g đạo đao sắc bén mũi nhọn mang theo sát ý thấu s ư ơ n g hướng về lý v i ệ t tập sát mà đi những ngày đao mang cho đến tất cả toàn bộ sụp đổ ra liền xem như cứng rắn vô cùng nhan thạch tại dạng này công kích phía dưới cũng rối rít nổ tung lên hóa thành đầy trời một phấn lý v i ệ t ở giữa không trung liên tục lan lộn tránh né lấy những ngày đao mang công kích thế nhưng lý v i ệ t mặc dù là tránh né lấy những ngày đao mang thế nhưng trên người hắn cũng không ngừng nhận lấy công kích trên người hắn đã xuất hiện không ít miệm vết thương máu tươi không ngừng chảy ra đến nhuộm đỏ quần áo những n à y vết thương chính là vừa rồi ma thần dùng lưỡi dao vạch qua thời điểm lưu lại mà lúc này lý việt sắp mặt lộ ra vô cùng khó coi trên người hắn gần như hiện đầy vết thương máu tươi không ngừng nhỏ dọt xuống chết tiệt ma thần xem ra ta vẫn là đánh giá thấp ngươi thực lực nhìn xem ma thần lý việt trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở hắn làm sao cũng không nghĩ tới thực lực của đối phương thế mà tăng lên như thế cấp tốc quả thực chính là ngoài dự liệu ha ha ngươi cũng không t ệ à có khả năng cùng ta đôi công như thế mười hai n h i nhận không hổ là một tên lánh chuối liên quân bên trong người mạnh nhất nhìn xem lý việt bộ dạng ma thần trên mặt cũng hiện ra một tia nụ cười nhàn nhạt lý việt thực lực hắn cũng cảm thấy một tia kinh ngạc có thể nói tại ma thần từ lúc chào đời tới nay còn là lần đầu tiên đụng phải lợi hại như thế lại người của cường nói thật nếu như không phải lẫn nhau ở giữa có đối địch quan hệ tồn tại nói không chừng ma thần còn có thể cùng lý việt xem như bằng hưu đáng tiếc là lợi ích khác biệt bất tương vi hưu lý việt đứng ở bên cạnh vị trí ánh mắt nhìn về phía nơi xa ma thần hắn nhìn nhìn mình tay trên tay tổn thương từng đống lúc này tại trong bất chi bất giác vậy mà đã bắt đầu hơi run dậy lên lúc ý Việt miệng cười tại biết phi quân chủ bọn họ rời đi thua khỏe khổ. không phượng chủ họ hay Xem muốn nở nụ lần này cũng quân chưa. ra, là l đây, sợ bọn này lý việt trong lòng đem a n yên lặng nói g t h ánh mắt nhìn về phía xung quanh nơi xa vị trí trong tầm mắt binh lính của mình đã là giảm ít đi rất nhiều tốt tại có chính mình cấp cho mỗi người vẽ tốt truyền tống thật đầu chỉ cần tại thời khắc nguy cơ bóp nát tảng đá liền có thể truyền tống đến phi phượng quân chủ bọn họ bên kia cho nên ở chỗ này đến cũng không có bao nhiêu người tử vong đây đối với lý việt đến nói cũng là một chuyện tốt ha ha làm sao hiện tại biết sợ hãi một... nhìn xem lý việt trên mặt xuất hiện do dự màu sắc ma thần trên mặt nhe g răng cười càng thêm n ồ n g đậm lý việt thu hồi chính mình ánh mắt đến khoe miệng khẽ mỉm cười sợ hãi ma thần ngươi thật là sẽ nói cười nếu như ta thật sợ hãi lời nói sợ rằng đã sớm sẽ không xuất hiện ở đây ta chỉ là nghĩ nên dùng biện pháp gì đánh bại ngươi mà thôi đang lúc nói chuyện lý việt hai mắt bên trong lóe ra băng lánh hàn mang ha ha khẩu khí thật lớn à ngươi vẫn là trước lo lắng một cái chính mình à hiện ở trên người của ngươi đã mình đ ầ y thương tích ngươi còn có sức chiến đấu sao không hẳn là nói ngươi có thể hay không chiến thắng ta đây ma thần nhìn xem lý việt trên thân tre kín tương thế khoe miệng hơi nít lên trầm trọc khiêu khích nói nghe lấy ma thần c h à o phúng lý việt cũng không để ý tới chỉ là l ặ n g lặng mà nhìn xem xung quanh tình hình chiến đấu bất quá nhìn một vòng bề sau hình như đồng thời không có cái gì hữu dụng trợ giút giờ k h ắ c này lý việt sâu sắc hô hốt một khẩu khí nâng lên chính mình tay đến nhẹ nhàng nắm chặt cái kia nơi xa bởi vì chiến đấu mà rơi vào kiếm trong tay tại cái này một k h ắ c trở lại đến trên tay của hắn tới ngay sau đó lý việt nhấc chân bước về phía trước một bước theo lý việt chân đặt ra một cỗ cường hành khí tức nháy mắt từ lý việt trên thân tàn phát ra một loại mánh liệt chèn ép bao phủ toàn bộ núi rừng thứ đều đã là thời khắc này còn tại làm vùng vây dây chết lý việt ra lý việt xem ra ta nhất định phải cho ngươi một điểm nhan sắc nhìn một cái mới được nhìn xem lý việt ma thần nhãn con ngươi bên trong hiện lên một vệ ánh mắt khinh thường lập tức hắn trong tay trường đao lần nữa huy động lên đến hướng về lý việt chém giết tới một đao vung xuống p h ả n phất có khả năng đem thiên địa đều chém thành hai khúc đồng dạng ầm ầm trường đao huy động đánh mắt toàn bộ núi rừng bên trong cây cối toàn bộ đều bị châm ỡ to lớn lực lượng p h ả n phất có khả năng đem một ngọn núi đều cho manh thành mảnh vỡ đồng dạng hướng về lý việt của tới khí thế ngập trời uy lực vô cùng đúng nhìn xem cái kia quần manh công kích mà đến lý việt cũng là nổi giận gầm lên một tiếng trường kiếm trong tay huy động trong chốc lát một đạo màu đen kiếm ảnh vô căn cứ ngưng tụ hướng về ma thần vị trí chém giết mà đi ầm hầm kiếm ảnh những nơi đi qua không gian bên trong nguyên tố lực lượng toàn bộ bị xoắn nát tạo thành một đầu đen nhánh hư không liệt phủng giống như một đầu màu đen tự mãng giữa n g a n h múa vớt hướng về ma thần cắn điêu trùng tiểu kỹ mà thôi không chịu nổi một kích đối mặt lý việt công kích ma thần cũng không có bất kỳ để ý đôi mắt của hắn bên trong ngược lại lóe ra nồng đậm chiến ý cánh tay huy động trong tay chừng nào hướng thẳng đến cái kia hư không vết rách nên một trăm bảy mươi bảy mặt chém tới ầm ầ m một tiếng bạo tạc âm thanh vang vọng ch màu đen hư không vết rách cũng nháy mắt bị đánh mở hóa thành vô số khối vụn đi tử tán ha ha ha người quá yếu căn bản không có khả năng ngăn lại ta công kích nhìn xem lý việt cái k i a bị hoành chia năm xẻ bảy hư không liệt phùng ma thần ha ha phá lên cười nhìn hướng lý việt ánh mắt bên trong tràn ngập xem thường cùng đổ c ợ n trên mặt của hắn mang theo nồng đậm đắc trí cùng ngạo mạn biểu lộ nhìn xem ma thần biểu lộ lý việt trên mặt nhưng là mang theo m ỉ m bưởi thản nhiên hắn cũng không để ý ma thần loại thái độ đó lúc này lý việt đã biết mình bại cũng đã không còn dư thừa phản kháng đối mặt như vậy tình huống hắn có khả năng lựa chọn chính là thản nhiên đối mặt mơ tưởng đạt được l i ê n tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đột nhiên một thanh âm từ đằng xa chuyển đến nguyên bản đã hân nhiên đối mặt t ử vong lý v i ệ t đột nhiên một cái mở ra chính mình con mắt ánh mắt nhìn về phía nơi xa tại bên cạnh hắn một thân ảnh màu đen đột ngột xuất hiện chặn lại lý v i ệ t ánh mắt để lý v i ệ t ánh mắt trở nên m u n g lung là ngươi thấy rõ ràng trước mắt thân ảnh lý v i ệ t trên mặt cũng lóe lên một vệ nghi hoặc màu sắc đến người không phải những người khác chính là chiến thần lãnh chúa bạn đã